Xin chào tất cả quý khán giả thân yêu của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm Hy vọng buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhau đón nghe một câu chuyện thật hay của tác giả Sát Nhân mang tên Đào Mộ Chặt Tay Mời quý vị cùng lắng nghe nhé Từ thỏa xa xưa những lời lưu đồn về bàn tay xét đánh vẫn là một điều gì đó vô cùng khí bí Những câu chuyện được lưu truyền kể lại này cũng chính là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ trộm mộ của những người chết bị sét đánh. Vậy, bàn tay sét đánh có gì mà lại khiến người ta tò mò, muốn ăn cắp tới vậy? Theo những gì tôi được nghe kể lại, thì bàn tay của những người bị sét đánh sau khi chết có thể giúp những tin đạo trích, hay nói theo một cách dân dã là ăn trộm, có thể thoải mái hành nghề mà không sợ bất cứ một điều gì cả. Nó được xem như là bảo bối mà bất kể tên ăn chồng nào cũng khao khát, thèm muốn có được Và câu chuyện ngày hôm nay tôi đem tới cũng có liên quan một phần tới Cái gọi là Bàn tay sét đánh Câu chuyện diễn ra tại một huyện đồng bằng Nằm ở phía tây nam thuộc tỉnh Hải Sương bây giờ Vào những năm 97-98 Xã Tê Tê vẫn là một xã chậm phát triển nguồn thu nhập chính của người dân khi ấy vẫn là nông nghiệp canh tác. Bởi vậy, nơi này có những cánh đồng lúa bạt ngàn trải dài. Mỗi khi đến vụ thì một màu vàng ngả bóng khiến cho cảnh tường tại một vùng quê nghèo hẳn lên cái sự bình yên đến lạ. Tuy nhiên trong cái sự bình yên đấy thì lại xuất hiện một chuyện khiến cho dân tình liên tục đồn thổi. Đó là câu chuyện về mộ của ông Vững bị người ta quật lên sau khi chỉ vừa mới chôn cất chưa đầy 100 ngày nói về gia cảnh gia đình ông vững này cũng thuộc hàng có của ăn của đẻ bởi ông sở hữu đàn trâu có tới 5-6 con lận thêm đó là vài mẫu ruộng đang vàng ống chuẩn bị tới mùa thu hoạch ngoài kia nữa đời sống khá già là vậy nhưng được cái ông vững này lại có tính kẹt xịn bởi vậy người ta nói đã giàu còn giàu hơn thì cũng chẳng sai tuy nhiên Cũng vì cái tính kẻ xỉn ấy của ông Mà người dân xung quanh họ cũng đặt điều khó ưa Tới khi ông vẫn đột ngột qua đời Họ còn hay đồn kháo Bố cái thằng trời đánh ăn ở đến ông rơi ông ấy còn không ưa được Người ta nói vậy cũng không phải không đúng Bởi cái chết của ông là do bị trời đánh thật Theo như vợ ông là bà Liên có kể lại Thì ngày hôm đó là một ngày nắng đẹp Ông vững ở nhà cũng không có việc gì làm Nên tới tầm chiều thì đội cái nón lá lưỡng thứng rời khỏi nhà vợ ông lúc đó có hỏi Thì ông bảo là ra thăm đồng Ông vững rời khỏi nhà chưa được bao lâu Thì thời tiết thay đổi Mây đen ủn ủn kéo tới sấm chớp kêu ầm trời Thằng tí con ông vững lúc ấy Cũng kịp sát đàn Châu đang chăn trở về Không thấy bố đâu Thằng tí hỏi mẹ Bố đi đâu rồi hả mẹ Bà Liên đang nấu cơm Ở dưới bếp thấy con trai hỏi thì đáp lại Bố mày ra non đồng rồi Ngó ra bên ngoài thấy trời tối đen Bà Liên chạp miệng nói tiếp Bố mày cũng đèn thật chơi đi được bao lâu thì trời lại đổ mưa gió thế này Không biết nó có biết đường mà quay về không ngay sau câu nói của bà Thì một âm thanh vang rời nổ ra Kèm theo đó là thứ ánh sáng chớp giật sáng cả bầu trời Sau tiếng sấm kinh hồn bạt vía ấy Thì trời bắt đầu đổ xuống một trận mưa lớn Trận mưa kéo dài khiến cho ai đấy cũng vội vã đào bước để trở về nhà Tới khi trời tối mịt, cơn mưa rào giờ cũng ngớt Ngồi chốc mâm cơm trong nhà bây giờ chỉ có bạn liên với tí Nhìn mâm cơm vẫn còn nguyên Cho thấy hai mẹ con vẫn đang đợi ông vững trở về Bố lâu về thế hả mẹ? Thằng tí ánh mắt thèm thuồng nhìn vào mâm cơm Rồi đặt câu hỏi cho mẹ nó Xem chừng thằng bé giờ cũng đói lắm rồi Mày đói à thì cứ ăn trước đi Bà lên đáp lại lời con trai Mà ánh mắt vẫn đam đam nhìn ra bên ngoài cậu Ánh mắt bà lúc này còn hẳn lên những sự lo lắng sâu xa Bác Liên ơi! Bác Liên ơi! Thấy có người bên ngoài cổng gọi lớn tên mình bạn Linh ngay lập tức đứng dậy Rồi chạy ra phía ngoài cổng Thấy người đàn ông trước mặt mình Có phần hoảng hốt lo lắng bạn Linh tay mở cổng Miệng đặt câu hỏi Ô chú Thành Có chuyện gì mà hoảng hốt vậy Ông Thành nhăn mặt đáp lại Bác Bác vẫn bị sét đánh Ở ngoài con đường đất E là chết rồi bác Linh ạ Cánh cổng vừa được mở ra Thì cũng là lúc bà Liên ngồi sụp xuống Ánh mắt bà trở lên mơ hồ Như không dám tin vào lời nói của ông Thành Bác Liên Bác Liên Bác có làm sao không Ông Thành ngay lập tức tiến lại Đỡ lấy bà Liên đứng dậy Chú Chú nói thật chứ Bà Liên đừng đứng nước mắt Quay sang hỏi ông Thành Ông Thành gật đầu đáp Vâng Em cũng vừa mới nghe tin Nên chạy về đây báo với bác Ở đây bây giờ cũng đang có một số người Chắc tí nữa họ sẽ mang bác trai về thôi Vừa xỉu bà Liên vào nhà ngồi được một lúc Thì bên ngoài có tiếng ồn ào Bà Liên thấy vậy Ngay lập tức chạy ủa ra mếu máu Ông nó ơi Ôi trời ơi Ông nó ơi Thằng tí từ lúc nãy đến giờ ngồi trong nhà Cũng chưa hiểu chuyện gì Có lẽ tuổi nó chưa đủ lớn Để có thể hiểu được những chuyện như thế này Bà bốn người đàn ông cao to khiến cơ thể ông vững trên một cái cáng Họ đặt ông xuống mái hiền trước cửa căn nhà Mặc dù ông vững có đôi phần khó ưa Tuy nhiên nhìn bà Linh cứu ông bây giờ chẳng ai là không đau xót cả Người bình thường sau khi rời khỏi cõi đời Thì ít đá cơ thể của họ cũng vẫn còn nguyên vẹn Đằng này thì cơ thể ông vẫn lại cháy xém Gần máu nổi lên đầy khắp cả cơ thể Ngay cả gương mặt ông bây giờ cũng bị biến dị Hơn nữa, họ cũng hiểu số phần của gia đình này sắp tới. Một mình bà Vân rồi đây sẽ phải gồng gánh tất cả. Thằng tí nãy giờ cũng đi ra đứng ở đây. Tuy vậy nhưng nó cũng bình thản như không hề xảy ra chuyện gì. Có thể do phần vì cha nó gương mặt đã bị biến dạng. Phải cho tới khi bà Vân quỷ sụp người xuống mà khóc mà phan thì thằng tí như mới có chút rung động. Nó biết đây là cha nó. Nó biết cha nó không còn bên cạnh nó nữa Nên giận nó cũng quỷ sụp người xuống mà khóc theo Cùng cảnh trước mắt Thực đúng là đẩy rấy nước mắt và đau thương Bà liền lúc này u buồn Mà cứ ngồi bên cạnh thi thể chồng mà khóc Anh em hàng xóm biết tin chạy qua thấy bà như vậy thì cũng lặng im Còn việc họ có mặt tại đây Có chẳng cũng chỉ là giúp gia đình chuẩn bị tăng gia mà thôi Chiều ngày hôm sau Cảnh vật làng quê mới đây còn yên bình, thì nay lại nổi lên cái khung cảnh đau thương, chua xót Nối liền nhau là một đoàn người ai nấy cũng sắc mặt đồng cảm với bà Vân, kèm theo đó là tiếng kèn trống nghe sao mà nó não nề đến thế. Đến lúc hạ huyệt ông vững, bà Linh có thể vì quá đau buồn mà còn có hành động nhảy xuống theo quan tài. Tuy nhiên, bà đã được mọi người can ngăn và giữ chặt. Sau khi chôn cất ông vững xong thì đám người cũng giải tán hết Chỉ còn đâu đó một vài người hàng xóm là cùng bà Liên trở về nhà Phần là trở về để giúp gia đình bà Liên dọn dẹp sau tang ra Hay là động viên bà nhanh chóng vượt qua nỗi đau buồn này Mà có thể chăm sóc tốt cho đứa nhỏ Hai tháng trôi qua Cuộc sống gia đình nhà bà Liên lúc này cũng dần ổn định hơn Ông vững mất Tình thương của bà Liên đất rồn toàn bộ cho tí Thằng bé lúc này cũng hiểu chuyện hơn, nó không còn cái lại mẹ nó hay hờn dối như những đứa trẻ cùng trang lứa nữa. Nó nghe lời, chịu khó, nó biết bây giờ gánh nặng của gia đình không thể để nặng lên vai của một mình mẹ nó được. Tưởng trường như thời gian trôi qua cùng với cuộc sống bình dị như vậy, thì thời gian tiếp của hai mẹ con sẽ êm đẹp. Nhưng không, một chuyện động trời nữa lại bất ngờ ập đến với gia đình này. Ngày hôm đó là một ngày vô cùng mát mẻ của tiết trời mùa thu Bà Liên cùng với tí lúc này đang sửa soạn một chút đồ Để ra thăm mộ ông vững Đi thôi tí ơi Ra chiếc xe đạp ngảm màu Bà Liên quay vào cất giọng gọi tí bên trong nhà Bên trong nhà tí nghe thấy giọng mẹ thì nhanh nhào chạy ra Nó leo tót lên yên sau chiếc xe đạp Ánh mắt nó nhìn bà Liên có chút thoáng buồn Con xong rồi mẹ em Mẹ tím mỉm cười cũng không nói gì. Hai mẹ con sau đó cùng nhau rời khỏi nhà. Trên đường đã thăm mộ ông Vững, có vài người đi đường bắt gặp. Họ cũng vui vẻ hỏi han hai mẹ con xem cuộc sống dạo này thế nào. Bà Liên tâm lý cũng tốt hơn trước, nên cũng vui vẻ đáp lại. Tới khu nghế địa, bà Liên dừng xe lại gốc cây đa gần đó. Sau đó cùng đứa con trai đi bộ lại phần mộ của ông Vững. Chỉ vừa mới đặt chân tới phần mộ của ông Vững thì bạn Linh đã tá hỏa hét toáng lên Xong sau đó thì bỏ lại tí rồi chạy ngay lại phần mộ của chồng mình Cảnh tượng trước mắt bây giờ là phần mộ của ông Vững đã bị đảo bới tung lên Nắp của chiếc quan tài cũng không còn được đóng chặt nữa mà nó bị lệch hẳn sang một bên Trước cảnh tượng này thì cũng dễ hiểu rằng mộ ông Vững đã bị những kẻ trộm mộ tìm tới Nhưng mộ ông vững thì làm gì có gì để trộm Vậy người ta làm ra cái chuyện này Còn có mục đích gì khác nữa chăng Tiếng hét bạn ấy cùng với tiếng gào khóc của bạn lên Cũng làm cho một vài người đi đồng Trăn trâu ở đó để ý tới Họ cũng nhanh chóng đi lại Để xem đã có chuyện gì xảy đến Vừa mới tới nơi Thì cảnh tượng động trời kia Cũng nhanh chóng đập vào mắt bọn họ Một vài người nhanh chóng chạy lại Đỡ bà Liên dậy Và dẫn hai mẹ con lại ngồi chỗ bóng mát Bác Liên Bác ngồi lại đây nghỉ ngơi bình tĩnh lại đã Mẹ tổ cha cái lũ ác ôn Người ta đã chết rồi mà cũng không cho người ta yên Một người đàn ông đứng tuổi lúc này đi lại Ông ấy nhìn bạn Liên được cất giọng Chuyện này là chuyện động trời Nó giờ không còn là chuyện của gia đình bác nữa Giờ bác cứ ngồi đây nghỉ ngơi Tôi sẽ về báo với trưởng thôn để tìm rõ sự tình chuyện này Bà Liên nghe người đàn ông nói vậy thì cũng chỉ biết lặng người mà gật đầu. Một hồi trôi qua, theo trận người đàn ông ban nấy còn là một toán người già trẻ đều có đủ. Cương mặt ai đấy bây giờ cũng đều tỏ ra nóng giận vô cùng. Việc này cũng dễ hiểu thôi, vì nó đã động đến tôn ti trật tự của làng, thì ai là người không tức giận được cơ chứ? Đoàn người dừng lại tại chỗ bà Liên, họ hỏi hăn động viên bà Liên vài câu, Rồi sau đó một người đàn ông đứng tuổi trong số đó quay ra đám thanh niên trẻ và ra chỉ thị. Thằng Lâm, thằng Phương hai thằng thừa chạy lại phần mộ của anh Vững xem có phát hiện gì do kẻ xấu đến lại hay không. Vâng. Hai thanh niên kia nghiêm giọng trả lời sau đó nhanh chân chạy ra phần mộ của ông Vững. Người đàn ông đứng tuổi quay lại bà Liên đang ngồi méo máu để trầm giọng nói tiếp. Chị Liên Chị ở cứ bình tĩnh đã Chuyện này chúng tôi sẽ đứng ra để tìm hiểu rõ ràng Bà liền mếu máu đáp lại Chú Tuấn Chú phải giúp gia đình cho Người đàn ông đáp lại Được rồi Chị ở cứ yên tâm Giờ hai mẹ con cứ về nhà nghỉ ngơi trước Chuyện ở đây để chúng tôi giải quyết Đợi ổn thỏa tôi sẽ qua nhà gia đình Quay ra một vài người đang ngồi bên cạnh bàn Liên Ông nói tiếp Mọi người giúp tôi đưa hai mẹ con nhà chị Liên về nhà trước đi Bà Liên lúc này không muốn về Tuy nhiên được mọi người động viên Bà cũng gật đầu nghe theo Bà Liên trở về Ông Tuấn cùng vài người Lặng lặng đi ra phần mộ của ông Vững Phương và Lâm lúc này cũng chạy lại Phương nhìn ông Tuấn rồi báo cáo thì th, Thi thể anh Vững Mất đi một cánh tay bác ạ Ông Tuấn không trả lời mà tiến lại gần hơn phần mộ để xem xét. Một lúc đi qua, ông Tuấn thở dài nói Đến bây giờ mà vẫn còn có người tin vào bàn tay sét đánh hay sao? Một vài người đứng đó nghe ông Tuấn nói vậy thì ngạc nhiên lên tiếng Bàn tay sét đánh? Nó là gì vậy bác Tuấn? Ông Tuấn quay lại nhìn mọi người, ông chậm rãi nói Một thứ mà những tên trộm cắp Luôn xem là bảo vật Nếu có được bàn tay của người bị xét đánh Thì những tên trộm này Sẽ giàu có rất nhanh chóng Nhưng đó chỉ là lời đồn đại được kể lại Chứ thực tế thì chẳng ai biết được điều đó cả Trước mắt chuyện này cứ báo lên Với bên chính quyền Họ sẽ có cách tìm ra thủ phạm Còn chúng ta nên qua nhà của chị Liên Vì dù sao thì cũng không thể để quan tài anh vững nằm châu trọi như thế này được. Nghe ông Tuấn nói hợp lý, mọi người cũng gặt đầu nghe theo. Lâm và Phương lại một lần nữa được ông Tuấn cử đi lên ủy ban, để báo tin sự việc. Quay lại nhà bà Liên. Đám người ông Tuấn lúc này cũng về tới nhà bà Liên. Cánh cổng ngoài không khóa, nên họ cứ vậy mà đi thẳng vào bên trong nhà. Đi vào ngồi xuống đối diện bà Liên, ông Tuấn cất giọng. Bộ việc một phần chồng chị tôi cũng báo lên với chính quyền rồi nên chứ kỳ yên tâm. Còn giờ tôi tới đây là để bàn với gia đình cách giải quyết phần mộ bị đảo mới của anh Vững. Vân đang ngồi đó, mếu máu, mất một lúc cô mới đáp lại. Cháu, cháu giờ cũng không biết phải giải quyết làm sao nữa. Ông Tuấn thở dài đáp. Nếu đã có lần một thì sẽ có lần hai. Mà hiện giờ dân làng ta vẫn còn nghèo còn đói Nên việc để cử ai đó ra trong coi nghĩa địa chắc họ cũng chẳng đồng ý Ông Tuấn dừng lại mất một lúc rồi nói tiếp Tôi nghĩ cách tốt nhất bây giờ chỉ có thể là xử lý phần mộ của anh Vững Làm sao để cho người ta không thể đào bới lên được nữa Mà việc này thì... Ông Tuấn nói vậy thì ai cũng ngầm hiểu Anh chị em trong nhà lúc này cũng có mặt đầy đủ cả. Họ cũng đồng ý với ý kiến của ông Tuấn, nên quay sang khuyên bà Liên đồng ý. Mặc dù sau này sang cát chuyện mộ có phần khó khăn, tuy nhiên đây cũng là cách tốt nhất để bảo vệ cho mộ ông vững khỏi bị đảo lên lần nữa. Bà Liên sau một hồi suy xét thì cuối cùng cũng đồng ý. Ông Tuấn sau khi nhận được lời đồng ý từ bà Liên thì gật đầu chậm rãi nói Chuyện này cũng không nên để lâu. Nếu cứ để yên vậy thì cũng chỉ tội cho anh vững. Giờ tôi khuyên gia đình nên bỏ qua đau buồn để chuẩn bị. Đợi bên công an họ thu thập xong thì lên tiến hành luôn. Mọi người đồng ý, họ động viên đội chia nhau phần công việc chuẩn bị. Ông Tuấn sau đó cũng xin phép gia đình rời rời đi. Tại một ngôi nhà hoang trong làng, thời điểm lúc này là buổi tối, Cái thứ quỷ quái này có đúng thật như là mày nói chứ? Trong căn nhà hoang có hai người ngồi với nhau, và trước mặt họ còn là một thứ gì đó nhìn giống như là bàn tay của người đã khuất. Tao không chắc lắm, nhưng không phải tự nhiên mà bàn tay của người bị sét đánh lại được những tên trộm cho là bảo vật đâu. Sau một cuộc đối thoại, cả hai người im lặng. Một lúc sau, một trong hai tên mới cất dòng. Ánh mắt hắn nhìn tên còn lại tỏ ra nghiêm nghị Có được bàn tay này rồi Tao với mày sẽ làm gì tiếp theo Tên kia dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn lại Sau đó hắn đáp vào một sống vô cùng đáng sợ Biến cánh tay này Trở nên có tác dụng Quay trở lại viên cảnh ngôi làng vào sáng ngày hôm sau Khung cảnh đau buồn này xuất hiện thêm một lần nữa Tại ngôi làng nhỏ bé này Vẫn là gia đình ông Vững Vẫn là khung cảnh tung tiền vàng quen thuộc Nhưng lần này không còn là một đoàn người nữa Có đầu chỉ là anh em họ hàng Và một vài người liên quan Tiếng lấp đất Tiếng sẵn đá và trộn bê tông Rồi đây ai cũng biết chuyện gì sắp diễn ra Sau khi làm ổn thỏa phần mộ của ông Vững Mọi người kéo nhau trở về nhà Bà Liên lúc này nhìn ông Tuấn mà cất giọng hỏi. Bên công an họ đã điều tra được thông tin gì về việc của chồng cháu cho chú Tuấn. Tối ngày hôm qua ông Tuấn cũng có nói chuyện với bên công an. Vụ việc xảy ra mà kẻ trộm chẳng hề để lại manh mối gì. Điều này khiến cho bên công an khó thể mà tìm kiếm. Ông Tuấn biết khó có thể tìm ra hung thủ nhưng vẫn nói để cho bà Liên yên tâm. Chị ở không cần quá lo bên công an nói với tôi Họ sẽ sớm tìm ra được thủ phạm thôi Giờ coi như ở đây cũng không còn chuyện gì Thôi, chỉ giữ sức khỏe Chúng tôi xin phép về trước Ông Tuấn nói xong Thì cùng với một hai người Đi cùng rời đi Bỏ lại đây, chỉ còn lại bà Liên ngồi một mình Với đứa con thơ dại Mấy năm qua đi cái chuyện về vụ việc xảy ra Với gia đình nhà bà Liên Vẫn thi thoảng được người ta nhắc lại Bên công an, trong những năm qua cũng không thể tìm ra thủ phạm, làm ra chuyện tẩy trời đó. Cũng không thể trách công an không hoàn thành trách nhiệm được, bởi vì thời điểm đó mọi thứ vẫn còn nghèo nạn. Việc điều tra một vụ án mà chẳng có chút manh mối nào là điều hoàn toàn khó. Nhưng đó là những câu chuyện hay lý do của những năm về trước. Ở thời điểm này, sau mấy năm trôi qua, nơi này đã phát triển vượt bậc, từ những cánh đồng cỏ bay lạ cánh, thì nay đã mọc lên những xí nghiệp vừa và nhỏ. Người dân trước đây còn đua nhau ra đồng, thì nay cũng làm việc trong môi trường xí nghiệp hết. Việc kinh tế phát triển như vậy thì cũng thúc đẩy đời sống của người dân tăng lên. Mới đây thôi, nhìn vùng quê nghèo này vẫn còn là những mái nhà ngói ám rêu, thì nay đã dựng lên những ngôi nhà tầng tách biệt. Và nhìn nổi trội nhất trong làng là ngôi nhà hai tầng của người thanh niên có tên là Dũng. Ngày trước trong làng, anh chẳng là người mấy nổi trội. Người ta biết tới anh có chẳng cũng chỉ là việc anh mồ côi từ nhỏ và phải gồng gánh cuộc sống với người bà nội của mình. Tuy nhiên sau vài năm xa quê, dùng trở về thì lại biến thành một người hoàn toàn khác. Mảnh đất trước đây còn sống với bà nội chỉ là một ngôi nhà mái nhỏ thì nay đã được đập đi và dựng lên một ngôi nhà hai tầng hoành tráng. Chẳng những vậy, anh còn sắm hẳn một chiếc xe Dream Để tiện cho việc đi lại Chỉ những thứ anh có so với độ tuổi của mình Thì ai đấy ở đây khi nhìn vào Cũng ngưỡng mộ, thèm muốn Lấy anh ra làm mục tiêu để phấn đấu Được một thời gian sinh sống ở quê Dụng mở một hàng quán nhỏ cho việc buôn bán Và hơn thế nữa Còn kiếm được một cô người yêu vô cùng xinh xắn Ở làng bên cạnh Chuyện tình cảm của hai người Cũng nhanh chóng tiến tới hôn nhân Ngày dụng sang xin cưới Mặc dù giác cài anh có phần lẻ loi, tuy nhiên bên đàn gái thấy anh cũng trưởng thành, hơn nữa cũng đã có sự nghiệp ổn định. Vậy là cuối cùng họ cũng quyết định đồng ý cho hôn sự này. Thẩm thoát lấy nhau về cũng được một thời gian, cuộc sống của hai vợ chồng bây giờ vô cùng ôn hòa, sung túc. Tuy nhiên, họ vẫn thiếu đi một thứ nữa để chọn vẹn, đó là một mụn con. Và Vân, vợ của Dũng thi thoảng cũng hay nhắc với chồng về chuyện này. Vào một buổi tối mát mẻ của những ngày tháng 8 vẫn lại ngồi ý nhắc với Dũng Về vấn đề con cái Tuy nhiên Hế cứ nhắc tới vấn đề này Thì Dũng lại có gì đó khó nói Anh luôn tìm cách làng tránh Sao một câu chuyện khác Biết chồng mình lại tránh đi chuyện khác vẫn tức tối rồi quay người Bỏ lên trên phòng ở trên tầng 2 dùng sau đó thở dài xong Cũng đóng cửa căn nhà Và lên phòng cùng với vợ Tại một địa điểm trước đó Dưới chân cây cầu lối liền Hai tỉnh Hải Dương và Hưng Yên Chẳng hiểu sao hôm nay Lại có nhiều công an đứng ở đây như vậy Nhìn kỹ thì giống như họ đang tìm kiếm Một thứ gì đó Báo cáo đội trưởng Ở đây có phát hiện Một anh công an trẻ chạy lại chỗ Một người đàn ông đứng tuổi mặc quân phục Và báo cáo Người đàn ông này tên Cường Hiện ông đang là đội trưởng phòng hình sự công an tỉnh Hưng Yên Nhận được báo cáo Của cấp dưới Ông Cường từng bước một tiến tới, nhìn xuống một cái hố sâu có một phần ni lông như đang bọc cái thứ gì đó. Ông Cường dùng ánh mắt để chỉ thị. Ngay lập tức vài người đứng đó đã đưa được bọc ni lông được bọc kín đó lên. Mùi hôi thối lúc này cũng sọc thẳng lên làm cho ai đấy cũng tỏ ra vô cùng khó chịu. Ngồi trước bọc ni lông bây giờ là một đồng chí công an trẻ. Anh ta nhìn mọi người, sau đó nhìn ông Cường. Tiếp đó thì không ngần ngại mà cởi bỏ bọc ni lông đó ra. Túi ni lông vừa được mở ra, đập vào mắt mọi người bây giờ là một cái xác chết đã phân hủy. Nhìn cái cơ thể lại còn dính đầy bồn đất kia nữa thì thực khó mà diễn tả nổi. Mọi thứ hình như đã xong, đợi công an nhìn nhau rồi sau đó khoanh vùng hiện trường và trở về đồn để lập kế hoạch cho việc điều tra. Quay trở lại nhà của Dũng Đồng hồ điểm đúng nửa đêm, thì một tiếng vang lớn nổ ra. Cùng với đó là ánh sáng rực trời của một tia sét lớn. Vợ chồng Dung đang say giấc thì cũng bất giác thức dậy. Thứ ánh sáng duy nhất bên trong phòng bây giờ là ánh đèn ngủ thì cũng bất ngờ vụt tắt. Điều này khiến cho Vân có chút sợ hãi. Cô rực rực tay chồng rồi nói nhỏ. Nh, anh! Anh Dũng Dung nắm tay vợ đáp lại. Chuyện gì về em? Bần nói lý nhí. Anh, anh xuống lấy cái đèn pin đi. Tối, tối thế này em sợ quá. Mặc dù cũng ngại nhưng vợ đã có yêu cầu như vậy rồi thì Dũng cũng chẳng thể nằm im được nữa. Anh chống tay ngồi dậy sau đó rời khỏi giường. Hai tay mỏ mẫm. dùng đi xuống bên dưới nhà. Mất một lúc lọ mỏ thì Dũng cũng tìm thấy chiếc đèn pin. Anh bật sáng rồi đi lên thẳng trên phòng Vừa bước lên đến trên phòng Thì bất ngờ Vân lại la lớn ma ma Ánh đèn pin của Sùng lúc đó Rồi thẳng ra tấm cửa kính trong căn phòng Vân lúc này ánh mắt cũng hướng ra bên ngoài đó Nên hình như cô đã nhìn thấy điều gì đó vậy Thấy Vân bất ngờ la lớn Dùng cầm chiếc đèn pin phi ngay lại rồi hỏi Vân Vân Em làm sao thế Vân ngồi bật dậy thu hẹp vào góc giường Cô từ từ đưa cánh tay Chỉ về phía cửa Miệng lắp bắp Có có có ai đang đứng bên ngoài cửa anh ạ Dùng sợi ánh đèn pin ra Thì chẳng hề thấy gì Anh quay lại nhìn vợ rồi nói Làm gì có ai đâu em Chắc em nhìn nhầm đấy chứ Làm sao mà có người trên này được Vân không nói gì Ánh mắt cô vẫn đầm đầm hướng nhìn ra ngoài Theo ánh đèn pin của chồng Đặt cái đèn pin lên cái bàn nhỏ trong căn phòng Dùng trấn an Không có ai đâu Chắc em nhìn nhầm thôi Giờ cứ ngồi đây nghỉ ngơi một chút đi Còn để anh xuống nhà dưới Rót cho em cốc nước Tinh thần của Vân như vẫn chưa hoàn hồn Cô kéo chặt lấy tay của chồng và nói Em sợ lắm Anh cứ ngồi đây cùng em đi Nghe vợ nói như vậy Dũng cũng không nói thêm lời nào nữa. Anh gật đầu rồi ngồi xuống giường cùng với vợ mình. Cánh tay anh sái ra rồi ôm lấy cô dựa vào bờ vai của mình như một sự che trở. Một tiếng tinh vang lên từ chiếc đồng hồ điện tử treo trên tường văng lên. Ánh sáng từ bóng đèn ngủ cũng lan tỏa. Dũng tắt chiếc đèn pin rồi nói với vợ. Thôi có điện rồi. Em nằm xuống nghỉ ngơi đi. vẫn không đáp lại mà gặt đầu để từ từ ngả lưng xuống giường. Dũng cũng nằm xuống ngay sau đó. Mặc dù là đã không còn chuyện gì nữa, tuy nhiên vẫn vẫn rất hoang mang, bởi thứ mình vừa nhìn thấy. Cô nhớ lại đó là bóng của một người đàn ông. Người ông ta ăn mạch rắc dưới, lấm lem đầy bùn đất, và đặc biệt là gương mặt. Gương mặt khiến cho cô ám ảnh, một gương mặt thối rữa nhìn vô cùng kinh tởm và đáng sợ. Một lúc trôi qua, Dũng bây giờ lại ngủ ngon giấc. Còn Vân Có lẽ cô sẽ phải thức trắng cả đêm Bởi những dòng suy nghĩ lộn xộn trong đầu của mình lúc này Tại đồn công an Trời lúc này tối đen như mực Ngồi trong phòng trực ban bây giờ Là hai đồng chí công an Một đồng chí bất ngờ lên tiếng Nghe nói biên phòng hình sự đang điều tra vụ án mới Có phải không mày Đồng chí còn lại đáp Ờ, tao nghe đầu thằng Phương bên phòng hình sự bảo giờ bên pháp y vẫn đang khám nghiệm Chắc cũng sớm có kết quả thôi Đồng chí công an kia gạt đầu Ờ, mặt nghĩ cũng lạ nhỉ Một cái xác mà lại có tới hai bàn tay Cả hai sau câu nói thì nhìn nhau Rận lắc đầu vẻ đầy khó hiểu Tại nhà dụng Tiếng gà gáy vàng lên từ rất sớm Trời bên ngoài bây giờ cũng không còn tối đen nữa mà có chút màu trắng đục Vì thức từ tối qua tới tận bây giờ nên Vân cũng cảm thấy cơ thể mình có chút mệt mỏi Cô muốn ngồi dậy để chuẩn bị mọi thứ của buổi sáng Nhưng cơn buồn ngủ cứ kéo đến khiến cho cô chẳng thể nào mà bật dậy nổi Cuối cùng Vân cũng không chậm mắt mà quyết định thức dậy Việc đầu tiên cô làm ngay khi rời khỏi giường Đó là đi tới chỗ cánh cửa bên ngoài ban công để kiểm tra Tiếng hét lớn của Vân đã khiến cho dùng bất giác thức dậy Phản ứng đầu tiên của anh là bật khỏi giường Rồi chạy ngay đến chỗ vợ của mình Miệng không ngừng hỏi Vân, Vân, em làm sao vậy? Vân giờ đây đã ngồi sụp xuống nền nhà Gương mặt sợ hãi Cánh tay chỉ điểm về phía cánh cửa và lắp bắp Máu, máu, chữ, giọng dòng chữ Nhìn theo hướng chỉ tay của vợ Dũng cũng trọn trọn mắt lên Không nói thành lời Bởi lẽ trên cánh cửa Qua lớp kính bây giờ Là một hàng chữ màu đỏ máu xuất hiện Và dòng chữ này Còn mang một nội dung Khiến cho người ta phải lo lắng sợ hãi chả mạng cho tao Một lúc qua đi Dũng lúc này cũng đã chấn an được bản thân Anh rời khỏi chỗ của vợ mình Sau đó thì cầm theo một cái khăn nhỏ đã thấm nước Vừa mở cánh cửa Thì dùng thấy có dấu chân dính đầy bồn đất bên ngoài cửa Điều này khiến anh bất chợt khở người lại Vân bên trong nhìn ra cũng phát hiện Cô đun rầy hỏi Anh... anh ơi có, có khi nào nhà mình... nhà mình có ma ám không anh? dùng tự chấn an mình Xong sau đó quay sang trấn an vợ Trên đời này làm gì có những thứ đấy hả em Chắc Dùng toàn nói tiếp thì dừng lại Bởi vì trong anh bây giờ Cũng đã hết lời giải thích cho điều kỳ lạ này Dòng chữ trên cửa lau mãi cũng chẳng sạch Dùng bây giờ cũng có phần nạt lòng và bực rộng Anh vất luôn cái rẻ đang cầm trong tay xuống Và đi vào bên trong Vợ anh bây giờ cũng không còn ngồi ở đây nữa mà đã trở vào giường từ bao giờ Đi lại giường Dũng toàn gọi vợ thì thấy cô đã ngủ từ bao giờ, biết rằng cô đang mệt. Vì vậy, Dũng cũng không lên tiếng nữa mà lặng lặng đi xuống bên dưới nhà. Những ngày sau đó, thực sự đối với Vân là những ngày ám ảnh nhất. Cô luôn mất ngủ vì gặp vẻ ác mộng, bởi vì việc mất ngủ này đã khiến cho Vân cảm thấy cơ thể mình xuống sức trầm trọng. Cô gọi chồng của mình lại để nói giọng mệt mỏi. Chắc em về nhà mẹ bài hôm anh ạ. Dùng nhìn vợ mình tiểu tụy thì cũng biết những ngày qua cô đã mệt mỏi như thế nào Vậy nên anh cũng không hề có ý kiến gì Dũng nói Vậy để anh cùng em về Lâu rồi anh cũng không sang tăm bố mẹ Vâng ạ Vân đáp lại rồi tiếp tục sắp vài bộ quần áo Đến 8 giờ sáng ngày hôm ấy Dũng dắt chiếc Dream cùng với Vân rời khỏi nhà Suốt quán đường đi, ai nhìn thấy hai vợ chồng cũng tỏ ánh mắt ngưỡng mộ. Dùng với vợ thấy vậy thì cũng mát mặt lắm. Bòn bòn trên con đường đất, chẳng mấy chốc mà cả hai đã về tới nhà ông bà ngoại. Nghe tiếng xe máy bên ngoài cửa, bố mẹ Vân là ông Biển, bà Thanh, đã biết chắc là hai con sang thăm. Chắc ngờ vợ chồng con Vân nó về đấy, bà chạy ra mở cổng cho hai đứa nó vào. Ông Biển đang vo ve bị thuốc lào, chuẩn bị hút. thì dừng tên lại và quay sang nói với bà Thanh. Bà Thanh không nói gì, chỉ gật nhẹ kết đầu và đứng lên đi ra bên ngoài mở cổng. Nhìn thấy vợ chồng Vân, bà Thanh vui vẻ cất giọng. Hai đứa sang chơi đấy à? Dừng xe trong khoảng sân, Dũng cùng với Vân đi vào. Vân đi lại gần, bà Thanh thấy sắc mặt con gái không được tốt, bà liền hỏi luôn. Vân, con bị làm sao thế này? Sao à, mẹ thấy người con tiểu tụy thế? Vân cười nhạt đáp lại <cười> Con không sao đâu mẹ ạ Vân vừa giết lời Thì bà Thanh thấy Dũng cầm chiếc túi đựng quần áo bước vào Nghĩ rằng có chuyện gì đó xảy ra giữa hai vợ chồng Bà Thanh còng mặt hỏi Này, anh Dũng Anh làm gì con bé mà nhìn nó tiểu tụy như thế này Còn cái này, cái này là cái gì đây? Bà Thanh chỉ tay và đống quần áo rồi hỏi À không, không, không, con có làm gì đâu Chỉ là vợ con thấy mệt nên muốn về ở với bố mẹ vài ngày thôi ạ Dùng ngồi xuống ghế và đáp lại Bà Thanh lẫn ông biển đều nhìn sang con gái như để xác thực Vân lúc này liền lên tiếng Anh Dũng nói phải đấy mẹ ạ Chỉ là lâu ngày con nhớ bố mẹ thì con về thôi Ông Biển bà Thanh nghe vậy thì cũng niềm nở trở lại Nhà có hai đứa con Vân thì đi lấy chồng Còn đứa em trai thì lại mới đỗ đại học Và chuyển lên thành phố Giờ căn nhà cũng chỉ có hai vợ chồng già ở Này nghe được Vân về đây ở mấy ngày Thì bảo ông bà không vui làm sao được Ông Biển cất dòng Bà xem chưa bắt con gà Rồi thịt nào tẩm bổ cho con nó Bà Thanh nghe vậy thì liền đồng ý ngay Tại đồn công an Ông Cường đang ngồi xem đống hồ sơ bên trong văn phòng Thì bên ngoài có tiếng gõ cửa Ông Cường ngợn mặt lên rồi nói Cứ vào đi Cánh cửa mở ra Một tiếng cạnh phát ra Một đồng chí cầm tệp văn bản trên tay bước vào Anh ta nhìn ông Cường và báo cáo Kết quả của biên pháp y đã có rồi thưa sếp Ông Cường nghe vậy thì đứng dậy rời khỏi chiếc ghế làm việc, đi lại băng ghế còn lại. Ông Cường ngồi xuống rồi yêu cầu thanh niên kia cũng ngồi xuống. Cầm lấy bộ hồ sơ mà thanh niên kia mang tới, ông Cường mở ra xem xét. Sau một hồi xem xét, ông Cường gặp hồ sơ lại. Qua những gì bên Pháp Y đưa ra thì có thể kết luận đây là một vụ giết người, nạn nhân bị đâm vào chỗ hiểm dẫn đến mất máu nhiều mà tự nạn. Ông Cường chậm rãi nói với đồng chí kia Hôm phát hiện thi thể Sau quá trình kiểm tra Bọn em phát hiện trên bao ni lông Có nhiều vân tay để lại Rất có thể là do hung thủ để lại xếp ạ Ông Cường gật đầu Vậy cậu hãy nhanh đi xác mình đi Nếu đúng là của hung thủ để lại Thì thật tốt Vâng, em đi ngay Đồng chí kia đáp lại Rồi đi ra bên ngoài Nhưng khi vừa đi tới cửa Anh ta liền khửng lại Và quay lại nói Vậy còn bàn tay kia sẽ xử lý thế nào à? Ông Cường đáp Trước mắt cậu cứ đi điều tra về những dấu vân tay để lại Chỉ cần là của hung thủ hay nạn nhân Thì đấy cũng là một manh mối cực kỳ quan trọng Vâng Đồng chí ấy gật đầu rồi rời khỏi phòng Ngồi một mình trong căn phòng Ông Cường vẻ mặt trầm tư Sau đó ông lầm bẩm Lại là vụ án có liên quan tới những tiền trộm Trở lại nhà ông Biển Trời bây giờ cũng đã tối Dùng thì cũng đã xin phép bố mẹ vợ về từ chiều Trong nhà bây giờ chỉ còn lại hai mẹ con bà Thanh Còn ông Biển cơm xong là cũng đi sang nhà hàng xóm bắt chuyển Còn vẫn cảm thấy trong người mệt mỏi à Bà Vân bước vào trong phòng Ngồi xuống cạnh Vân đang nằm trên giường và đặt câu hỏi Vân thấy mẹ hỏi thì cũng từ từ ngồi dậy. Cô thở dài đáp. Còn cũng đỡ mệt rồi mẹ ạ. Bà vẫn gật đầu nhìn con gái. Bây giờ không có sự xuất hiện của dụng ở đây. Vân cũng buộc miệng mà tâm sự hết chuyện diễn ra ngày hôm trước. Chuyện đã khiến cho cô mệt mỏi suốt những ngày qua. Cho mẹ mình nghe. Vốn dĩ là người vô cùng tiến truyền tâm linh. Nên sau khi nghe xong câu chuyện của Vân thì khiến cho bà chẳng thể nào mà ngồi im được. Bà Thanh nhìn con gái rồi cất giọng lo lắng. Nhà hai đứa đúng là có người âm rồi. Để mai, để sáng mai mẹ dẫn mày tới nhà ông thầy Lâm trong làng. Chứ mà cứ để yên như thế này thì mang vạ vào thân con ạ. Vân nghe mẹ nói vậy thì gật đầu đồng ý ngay. Hai mẹ con sau đó trò chuyện thêm một lúc nữa thì bà Thanh cũng ra bên ngoài để cho Vân nghỉ ngơi. Quay trở lại ngôi nhà của Dũng Căn nhà mới thiếu đi vân Có phải tiếng thôi Mà cũng trở lên trống trải đến lạ Điều này cũng đúng Bởi lẽ căn nhà này cũng rộng rãi khang trang Trước giờ có hai vợ chồng sinh sống Thì còn có tiếng cười đùa nói chuyện Nay chỉ còn lại một mình Dũng Thì Âu cũng cảm thấy trống vắng Là điều đương nhiên Dũng bây giờ cũng dùng xong bữa cơm tối Anh Thu Sòn đống bát đĩa Vất ra ngoài chậu Sau đó thì trở lên phòng trên tầng 2 Vừa lên phòng, Dung đã nằm vật xuống giường Anh đưa tay với lấy chiếc remote Và chỉ thẳng đến cái tivi có màn hình chắc cỡ 17 inch Được đặt trong phòng Cầm remote chuyển hết kênh này đến kênh nọ Tuy nhiên anh vẫn cảm thấy bao quanh mình Chỉ có duy nhất một sự nhàm chán Chẳng buồn chuyển đổi nữa Dung đặt lại một kênh rồi lặng luôn cái remote sang một góc Trong bầu không khí như lúc này Dũng lại bắt giác nhìn về dòng chữ màu đỏ vẫn được in bên ngoài cánh cửa kính. Sau đó anh lại nghĩ về những gì vợ mình đã thấy đêm ngày hôm trước. Không thể nào. Chuyện này không thể nào xảy ra được. Chẳng đó Dũng đang suy nghĩ điều gì hiện giờ. Chỉ thấy anh buông một câu nói mang theo vô vàn điều khó hiểu. Và cũng sau câu nói ấy thì sắc mặt Dũng nhăn nhó lại. Xem chừng. Anh đang sợ hãi một thứ vô hình nào đó. Ẩm báo từ chiếc đồng hồ treo tường vang lên, kéo Dung về thực tại, đưa mắt về màn hình tivi dùng lắc đầu cười nhạt. <cười> Chuyện này không thể tồn tại được. Nói dứt lời, thì anh cô tay mới lấy chiếc remote và tắt chiếc tivi sau đó thì tắt đi cái thứ ánh sáng duy nhất trong phòng. 12 giờ đêm, Những cơn gió nhẹ nổi lên giữa bầu trời đang yên ắng Cho thấy bên ngoài sắp có chuyển biến về mặt thời tiết Từ những cơn gió nhẹ phản phất chuyển dần thành những luồng gió mạnh Nó tạt vào cánh cửa và phát ra những tiếng kêu lạch cạch khó chịu Dũng đang nằm trên giường, lúc này cũng bị âm thanh vang vọng ấy đánh thức Anh loay hoay trên giường mãi chẳng thể nào chợp mắt nổi Lên vùng bật luôn dậy Ngồi im trên giường, độ trừng Một hai phút thì Dũng bật điện căn phòng và tiến lại với cánh cửa. Đặt tay lên cánh cửa đẩy nhẹ vài cái. Dũng chẹp miệng rồi quay người đi tìm lấy một mảnh giấy nhỏ. Sau khi có được một mảnh giấy nhỏ, Dũng gặp nó thành nhiều lớp rồi cuối người kê nó vào phía chân cửa. Tiếng kẹt kẹt lúc này cũng không còn vang lên nữa. Dũng hài lòng sau đó thì quay người trở lại giường. Nhưng chỉ mới đi được vài bước thì trong căn phòng Lại có chuyện kỳ lạ xảy đến Thứ ánh sáng duy nhất trong căn phòng lúc này Bất chật chớp nhánh Nó khiến cho Dùng có chút bất an Mà khử hẳn người lại Một tiếng phụ vang lên Ngày sau đó thì cái bóng đèn cũng vỡ tan Để lại đó những mảnh thủy tinh Rơi vùn dưới nền nhà Trả mạng cho tao Trả mạng cho tao Dùng vẫn còn đang chưa hiểu Chuyện gì đang diễn ra thì từ đâu trong căn nhà lại vang vọng giọng nói khiến cho người ta cảm thấy kinh hãi. Chả mạng cho tao. Giọng nói ấy vẫn không ngừng vang lên. Dũng bây giờ vẫn đứng chôn chân. Các cơ mặt lúc này đã có rúng lại, cắt không còn một giọt máu. Anh cố lấy hết can đảm của mình và từ từ quay mặt lại phía sau. Chỉ vừa mới quay mặt lại, Thì một tiết xét sáng lé đánh dọc trời âm thanh của nó đủ đánh thức tất cả Và thứ ánh sáng của nó cũng khiến cho người ta có thể quan sát tất cả mọi thứ Và chỉ trong thời gian chốc nhóng ấy thôi Thì nó đã khiến cho Dũng có một fan thất kinh bạt vía Bởi lẽ Dũng đã thấy thứ mà anh không nên thấy Một hình bóng, một sáng người lấm lem bùn đất Gương mặt thì đang phân hủy, chẳng còn nhận dạng nổi Dũng lúc đó chỉ kịp hét lên một tiếng Và sau đó thì đổ gục xuống nền nhà mà bất tỉnh. Sáng ngày hôm sau, đồng hồ lúc này cũng chỉ tới 7 giờ. Những ánh sáng của buổi sớm chiếu qua lớp cửa kính ròi vào khiến cho Dũng bừng tỉnh. Thức dậy trong đống thủy tinh buồn vỡ, Dũng đã không cẩn thận mà khiến cho cánh tay mình bị những mảnh thủy tinh nhỏ đâm phải. Cơn đau khi bị những mảnh thủy tinh cứa phải diễn ra chưa được bao lâu, thì đầu óc Dũng đã phải suy nghĩ tới chuyện khác. Anh đứng ngay dậy, gương mặt sợ sệt, miệng lắp bắp những câu từ khó hiểu. C không thể nào! Không thể nào! Tại nhà ông Biển cùng thời điểm, chỉ vừa mới chập sáng, hai mẹ con bà Thanh đã ngay lập tức chuẩn bị để đi tới nhà của ông thầy Lâm trong làng. Ông Biển thấy hai mẹ con chuẩn bị đi đâu đó thì hỏi. Hai mẹ con nhà mày lại chuẩn bị đi đâu thế? Bà Thanh đáp. Tôi dẫn con Vân sang bên nhà thầy Lâm. Ông Biển vốn chẳng bao giờ tin về những chuyện tâm linh ma quái. Vì vậy mấy ông thầy bói ông cũng chẳng bao giờ ưa. Ông Biển chẹp miệng. Mẹ tỉ nghỉ đi. Chưa sang đấy làm gì. Vậy bà cái việc còn con cũng thầy này thầy nọ Hai mẹ con nghe ông Biển nói vậy thì cũng chẳng nói năng gì. Mà tiếp tục chuẩn bị để sang bên nhà thầy Lâm. độ chừng 15 phút sau... Vân dắt chiếc xe đạp trong nhà ra rồi sau đó gọi vòng vào bên trong. Đi thôi mẹ ơi. Bà Thanh nhìn ông biển rồi nói. Thôi, ông coi nhà đấy. Tôi với con Vân sang bên đó một tí. Vì là người trong làng nên Vân cũng biết nhà của thầy Lâm. Cả hai mẹ con chẳng mấy chốc đã đạp xe tới trước cổng nhà thầy. dừng xe ngoài cổng, bà Thanh đi lại gần cánh cổng và cất giọng cỏi. Thầy Lâm ơi, thầy Lâm, thầy Lâm có nhà không? Từ bên trong nhà, một ông già tầm ngoài 60 lướng thứng bước ra. Đứng phía sau cánh cổng, ông ấy nhóng mắt nhìn mất một lúc rồi mới đưa tay mở cổng. Chị thành đấy à, hôm nay có chuyện gì mà lại tìm tôi sớm thế này? Bà thành kính cẩn đáp. Dạ chẳng giấu gì thầy. Còn với con gái hôm nay sang đây sớm là có chuyện muốn nhờ thầy ạ. Cánh cổng bây giờ cũng được mở toan ra, thầy Lâm gật đầu nói. Chị ở với cháu cứ vào bên trong nhà đi. Hai mẹ con bà Thanh bước vào bên trong theo lời thầy Lâm. Thầy Lâm đóng lại cánh cổng, sau đó cũng quay người bước vào. Vào đến bên trong nhà, thầy Lâm mời hai mẹ con bà Thanh ngồi, rót nước mời hai người, thầy Lâm hỏi chuyện. Chẳng hay uh, gia đình chỉ hiện đang gặp chuyện gì hay sao? Bà Thành mặt mày nhăn nhó trả lời. Thưa thầy, chuyện là đứa con gái này nhà con nó mới về nhà chồng nó được một thời gian mà căn nhà ấy hình như lại có vong âm thầy ạ. Thầy Lâm nhìn sang Vân, ông hỏi. Cháu uh, có thể kể qua cho ta nghe được không? Vân nghe thầy Lâm nói vậy thì cũng chẳng hề giấu giếm. Cô đem hết chuyện mình đã gặp ngày hôm ấy kể lại cho thầy Lâm nghe. Nghe xong những gì Vân kể lại, thầy Lâm vẻ mặt trầm tư, coi bộ đang suy nghĩ. Mất một lúc thầy Lâm nhìn hai mẹ con Vân rồi cất giọng. Nếu như những gì cháu đây kể là thực, thì ta nghĩ rằng mạch đất mà hai vợ chồng hiện đang sinh sống đang có vòng âm trốn ngủ. Hơn nữa, vòng này còn là vong dữ Nếu như không nghĩ cách giải quyết chuyện này nhanh chóng, tạ e sẽ có chuyện chẳng lành. Bà Thành và Vân nghe thầy Lâm nói vậy thì nhanh chóng đáp lại với vẻ khẩn khoản. Thầy đã nói như vậy thì mong thầy làm ơn làm phước giúp gia đình con với ạ. Chăm sự gia đình đứa con gái con, mong thầy giúp đỡ. Thầy Lâm gật đầu đáp. Đây mới chỉ là suy đoán của tôi. Còn thực tế lẫn sự tình trong đó ra làm sao Thì tôi phải trực tiếp tới mảnh đất của nhà cháu đây mới rõ được Vậy thầy đợi con gọi về báo với chồng Rồi bợ chồng con sẽ đưa thầy sang bên đó để xem xét à Vân nhìn thầy Lâm mà đáp lại Thầy Lâm nhấp chén nước gật đầu đồng ý Khi nào thu xếp xong thì cứ báo với ta Bên nhà dùng Những gì xảy ra tối ngày hôm qua khiến cho anh chẳng thể nào mà ngồi im được nữa Và tới đây thì anh cũng biết những gì vợ mình nhìn thấy Hay lo lắng là hoàn toàn không phải vô lý Tuy nhiên, mặc dù sắc mặt của sủng lo lắng, sợ hãi là vậy Nhưng dường như anh vẫn còn có chút gì đó lớn lử, vân vân Nó giống như là anh đã biết rõ những gì đang xảy ra trong những sự việc đang diễn ra Ngồi đánh đo mất một hồi lâu Dũng đứng dậy và đi lại chỗ chiếc điện thoại bàn, coi bộ như anh đang toàn tính sắp gọi cho ai đó. Cánh tay vừa mới chạm vào chiếc điện thoại, thì nó đã đổ chuông báo có người gọi tới. Nhấc máy, Dũng nói. Alo, ai đấy? Đầu dây bên kia dường như là vân, chỉ thấy sắc mặt Dũng có phần đắn đo và đáp lại. Vậy em đợi anh suy nghĩ một chút đã. Sau đó anh sẽ điện lại cho em Dứt lời thì dùng cúp máy Vẫn vẻ mặt chẳng tư Anh quay lại ngồi sụp xuống bộ ghế xa lông Đổi chừng 20 phút trôi qua như vậy Dũng cũng rời khỏi tư thế Mà tiến lại vị trí chiếc điện thoại Đặt tay vào chiếc điện thoại Dũng hơi khưng lại một chút Nhưng đổi sau đó anh cũng nhức lên rồi bấm gọi Qua vài hồi chuông vọng lại bên trong điện thoại thì dường như đầu xây bên kia cũng đã có người bắt máy. Dũng nói, Giờ anh sẽ sang bên đấy, nhưng... Dũng khựng lại câu nói của mình, sau đó nói tiếp. Thôi được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Nói dứt lời thì Dũng cúp điện thoại. Đi lên phòng thay lại bộ quần áo, Dũng dắt xe ra ngoài và rời khỏi nhà ngay sau đó. Đi một mình bon bon trên con đường làng, Dùng vẫn nhận được những ánh nhìn ngưỡng mộ Từ phía người quan lại Tuy nhiên trong anh bây giờ Lại không có cái gì đó gọi là tự hào Vui vẻ Thay vào đó là nét no lắng Hoang mang như đang sợ một điều gì đó ập tới Tới nhà ông biển Dùng mở cổng để dắt chiếc xe máy vào bên trong khoảng sân Bên trong nhà Vân vừa thấy Dùng tới thì chạy ra đón ngay Anh dựng xe rồi vào đây đi Dũng gần đầu rồi đi vào bên trong nhà Ngồi bên trong nhà hiện giờ Chỉ có Vân và bà Thanh đang ngồi Dũng chào bà Thanh rồi ngồi xuống ghế Dũng nhìn vợ rồi đặt câu hỏi Ông thấy đấy nói với em như vậy sao? Vân nhìn chồng Qua sắc mặt thôi cô cũng đoán biết được Dũng có điều gì đó không ổn Vân gặt đầu đáp lại ừ, Vâng Bà anh đang có chuyện gì phải không? Em thấy sắc mặt anh không được tốt cho lắm Dũng xua tay từ chối Không, uh, không có chuyện gì đâu Mặc dù nói là vậy Nhưng vẫn biết chắc chắn Dũng có điều gì đó đang giấu cô Tuy nhiên cô cũng không muốn hỏi tiếp Bởi vì tại đây bây giờ còn có sự hiện diện của bà Thanh nữa Những cái chuyện tâm linh ma quỷ như thế này Là không thể nào mà để lâu được đâu con ạ Thầy Lâm kia ở đây cũng có tiếng Hai đứa xem thế nào Cụ xếp sớm rồi qua đón thầy sang nhà xem cho. Bà Thanh nhìn Vân và Dũng rồi chậm dòng nói. Vân gật đầu đáp. Vâng, giờ cũng tới giờ trưa rồi. Để đến chiều mát mát thì con với anh Dũng qua bên nhà thầy. Nói xong, Vân đánh mắt sang nhìn Dũng như do hỏi ý kiến. Dũng lúc này cũng không có gì. Anh gật đầu. Cứ để đến chiều mát mát thì con với vợ con sang mẹ ạ. Bà Thanh nghe hai con nói thế Thì cũng chẳng còn ý kiến gì nữa Bà đứng dậy rồi nói Ờ Vậy chuyện này anh chị cứ làm sao thì làm Giờ hai đứa cứ ngồi trên đây Mà nói chuyện Mẹ xuống nấu bữa cơm không tí lại quá giờ Vân quay ý xuống phụ bà Thanh Nhưng bị bà thành từ chối Bây giờ Chỉ còn lại hai vợ chồng trên nhà Vân mới ngồi sát lại chồng Rồi hỏi Anh đã gặp chuyện gì phải không? dùng gương mặt trầm tư, ánh mắt anh nhìn ra bên ngoài Nhưng không muốn trả lời cho câu hỏi này Thấy chồng vẫn im lặng không trả lời Vẫn nhẹ giọng nói tiếp Em với anh cũng là vợ là chồng Chẳng nhé có điều gì phải giấu giếm nữa hay sao? Quay mặt lại nhìn vợ mình, dùng mỉm cười đáp Anh cũng nhìn thấy thứ mà em đã nhìn thấy Có thể ở ngôi nhà chúng ta đang sống có điều bất thường Nhưng em đừng lo lắng quá Mọi chuyện đổi sẽ qua nhanh thôi Vậy thật thực... Vân toàn đáp lại Thì Dũng đưa ra hành động khiến cô dừng lại Thay vào đó chỉ là một cái gật đầu an tâm từ phía của Vân Cả hai người ngồi nói chuyện thêm được một lúc nữa Thì ông Biển cũng đạp chiếc xe đạp trở về coi dáng vẻ của ông lúc này Thì hình như vừa mới từ ngoài đồng trở về Nhìn thấy con rẻ cùng với con gái mình đang ngồi cùng nhau Ông Biển hỏi Thế à, chuyện kia như thế nào rồi Thầy Lâm thầy bảo sao Vân đáp Cũng không có gì đâu bố ạ Đợi chiều mát mát Thì con với anh Dũng đón thầy sang bên ấy Xem xét kỹ bố ạ Ờ Ông Biển đáp lại Sau đó vò bị thuốc lào Và kéo một cái rõ đanh Bước sang tới đầu giờ chiều Thời tiết ngày hôm nay cũng mát mẻ Ngồi ngoài bây giờ là bà Thanh, Vân và Dũng Ông biển thì có thể do sáng nay ra đồng làm Nên giờ vẫn nằm trong buồng để nghỉ ngơi Giờ em đưa anh sang nhà thầy Rồi anh đón thầy đưa về nhà mình trước Còn em chiều sẽ sang sau Anh thấy như vậy có được không? Vân quay sang nói với Dũng Dù sao thì xe cũng chỉ đi được hai người Dũng ngẫm nghĩ một hồi và đáp Vậy để anh đưa thầy về trước Rồi sẽ quay sang đón em Tuy rằng từ đây về không xa Nhưng để em đi một mình thế thì cũng không tiện Bà Thanh giờ mới lên tiếng Cái Vân nó nói đúng đấy con à Con cứ đưa thầy về trước Còn con Vân nó tự đi sang một mình cũng được Chưa còn đưa thầy sang Mà lại không có ai ở đó bắt chuyện cùng với thầy Thì cũng không ai Nghe Vân và bà Thanh nói vậy Dũng cũng không còn ý kiến gì nữa Anh gật đầu đồng ý Em với mẹ đã nói vậy rồi Thì anh cũng không còn ý kiến gì nữa Dũng vừa xích lời Thì Vân lên tiếng Giờ cũng gần 2 giờ rồi Anh ra dắt xe đi Để em đưa sang bên nhà thầy Dũng nhìn lên cái đồng hồ quảng lắc Rồi nhìn ra bên ngoài trời Anh gật đầu Ừ Để anh ra bên ngoài dắt xe Chuẩn bị xong xuôi, cả hai chào bà Thanh Sau đó di chuyển đến nhà thầy Lâm Theo chỉ dẫn của Vân Cả hai chẳng mấy chốc đã tới cổng nhà thầy Lâm Chiếc xe máy vừa dựng chân trống xuống Thì từ bên trong nhà Có con chó mực đen kịp phi ra sủa in ỏi Hai chân trước con chó Không ngừng cạo lên cánh cổng Tạo ra những âm thanh xé tay Chẳng những vậy Ánh mắt nó nhìn về rụng lúc này Vô cùng dữ tợn Như có thủ hẳn chuyển kiếp vậy Chứng kiến cảnh này Vân tỏ ra vô cùng hoàng sợ Bởi lẽ ban sáng cô tới đây Thì chẳng hề có con chó nào chạy ra cả Nhưng sau bây giờ khi đi cùng dụng thì Mực Mực Không sủa nữa Phía đằng sau bóng dáng của thầy Lâm lưỡng thứng bước ra Ông quát con mực Sau đó lôi nó vào cột và sợi dây xích Đang buộc gần đó Mặc dù đã bị xích lại Nhưng vẻ dữ dằn của con chó mực khi nhìn về rụng cũng chẳng hề giảm xuống Nó vẫn gầm gử, hai chân trước vẫn không ngừng cảo mạnh xuống nền gạch Xích con chó mực xong, thầy Lâm đi lại mở cổng Lúc cánh tay đặt lên then cải, ông nhìn đam đam về rụng mà có chút hưởng lại Cánh cổng mở ra, thầy Lâm nói Mời hai anh chị vào nhà Vợ chồng dùng theo lời thầy đi vào bên trong nhà Thầy Lâm khóa cổng rồi bước vào sau Vừa ngồi xuống ghế Thầy Lâm đã lắc đầu nhìn Dũng Đại hạn Đại hạn Cái hạn nó sắp đến với nhà cậu Nó lớn lắm Nghe thầy Lâm nói như vậy Thì mặt mày hai vợ chồng Dũng tối sầm lại Vẻ mặt sợ hãi lo lắng Vẫn lắp bắp Thầy, thầy, thầy nói như, như vậy là sao ạ Thầy Lâm lắc đầu đáp Vòng âm này có thể không phải tự nhiên mà xuất hiện trên mảnh đất của gia đình. Nếu thế thì trên người cả hai đều phải có khí âm theo ám. Đằng này ta thấy chỉ có mối mình chồng cháu là bị ám. Hơn nữa, âm khí quanh người cậu ta rất nặng. Cùng với những gì cháu kể lại thì phong âm đó rất có thể xuất hiện để cướp lấy mạng sống của chồng cháu. Vân và Dũng nghe vậy thì vô cùng sợ hãi. Vân mếu máu, M -m -m -m -m mong thầy giúp gia đình con với à? Dũng cũng lên tiếng, vậy... vậy giờ phải làm thế nào hả thầy? Thầy Lâm chậm ngâm suy nghĩ một hồi và đáp. Trước mắt cứ dẫn ta về đó đã, sau rồi ta xem tình hình để tìm cách giải quyết. Biết chuyện này chắc chắn có phần nguy hiểm, Dũng quay sang nói với vợ. Em hãy cửa bên đằng này với bố mẹ Chuyện này để anh với thầy giải quyết là được rồi Vẫn có chút hơi lưỡng lử Cô còn chưa kịp lên tiếng đáp lại Thì thầy Lâm cất dòng Chồng cháu nói phải đấy Cháu cứ để chuyện này cho ta với cậu ấy giải quyết là được rồi Nói xong thì thầy Lâm đánh ánh mắt sang nhìn Dùng Ánh mắt ông bây giờ dường như đang chứa được một hàm ý nào đó Dùng không hiểu ánh mắt này của thầy Lâm Hoặc là anh cũng chẳng hề để ý tới. Dũng nói Giờ thầy đợi con đưa vợ con về Sau đó sẽ quay lại cùng thầy sang bên nhà con có được không ạ? Thầy Lâm gật đầu đồng ý Tuy nhiên vẫn ngồi đó lại ngăn lại Từ đây về nhà cũng không có xa Em đi bộ về cũng được rồi Anh cứ ngồi ở đây đợi thầy chuẩn bị Chứ sợ đi đi lại lại nhiều cũng mất công ra Dũng không đồng ý, anh nói với Vân Thôi Em sức khỏe còn chưa được tốt Cứ để anh đưa em về Chẳng kịp để Vân có ý kiến Dũng quay sang thầy Lâm và nói Xin phép thầy để con đưa vợ con về nhà Rồi sẽ quay sang đón thầy ngay à Thầy Lâm gật đầu Được Anh cứ đưa vợ về trước đi Chào thầy một lần nữa Cả hai đã bên ngoài xe và trở về nhà ông Biển. Khi bước ra ngoài, con chó mực một lần nữa thấy Dũng thì nó lại sủa lên ẩm ý. Điều này nếu như bình thường thì không có, nhưng đằng này thì... Đưa vợ về tới cổng nhà, Dũng dựng xe và đi cùng vợ vào bên trong nhà. Anh trả bố mẹ vợ một câu, sau đó là quay người rời đi luôn. Trước khi Dũng rời đi, Vân kéo tay anh lại, ánh mắt cô nhìn anh vẻ đầy lo lắng. Anh nhớ cẩn thận đấy Dũng không trả lời Mà chỉ dùng ánh mắt để thể hiện lại Quay trở lại nhà thầy Lâm Dũng thấy con chó vẫn được xích Thì đưa tay mở cổng Rồi tự nhiên dắt xe vào dừng xe bên ngoài Anh đi vào bên trong nhà Thì thấy thầy Lâm đang gói ghém một số thứ Vào bên trong một chiếc tay nải Thấy Dũng bước vào Thầy Lâm chỉ tay xuống ghế rồi nói Anh cứ ngồi ghế đợi tăm một chút Sẽ xong ngay đây thôi Dũng nghe thầy nói vậy Thì cũng không nói gì Mà nhẹ nhàng ngồi xuống ghế 15 phút trôi qua Thầy Lâm lúc này Xem cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ Ông còn mặc lên người bộ áo dài Có màu nâu nhạt Nhìn rất đa dáng một ông thầy cao tay Chúng ta đi thôi Thầy Lâm nhìn Dũng rồi nói Vâng Con mời thầy ra xe Nghe lời thầy Lâm nói Dũng đáp lại sau đó cùng thầy Lâm Đi thẳng đặt chỗ chiếc xe máy dựng bên ngoài Trên đường về nhà Dũng Hai thầy trò chủ yếu Cũng nói chuyện qua lại Chứ Tuyệt chẳng hề nhắc gì tới chuyện Dũng đang mắc phải cả Về tới nhà Dũng dừng xe bên ngoài cổng Rồi tiến lại mở khóa cánh cổng Sau đó anh quay lại xót xe Thấy thầy Lâm đang chăm chố Quan sát ngôi nhà Dũng cất dòng chèn ngang Mời thầy vào bên trong nhà Thầy Lâm gật đầu, bước qua cánh cổng Thầy Lâm nói Chướng khí ngồi nhà này Mạnh quá Dũng không nói gì Gương mặt tỏ vẻ vô cùng khó diễn tả Hai thầy trò cùng nhau đi vào bên trong nhà Ngồi xuống kế Thầy Lâm hỏi chuyện luôn Ở bên kia có vợ anh ngồi đấy Nên ta cũng không tiện hỏi Giờ anh có thể cho ta hỏi qua Vài chuyện được không Chẳng biết Dũng đang giấu giếm điều gì Tuy nhiên trên sắc mặt anh bây giờ lại có nét như muốn né tránh câu hỏi này của thầy Lâm Nhưng suy đi tính lại thì thầy Lâm tới đây cũng là để giúp đỡ mình Dũng gật đầu đáp Dạ thầy cứ hỏi đi ạ Nếu biết điều gì con sẽ trả lời ạ Thầy Lâm gật đầu rồi hỏi Những điều kỳ lạ mà vợ anh thấy thì anh đã bắt gặp hay chưa Dũng im lặng mấy giây sau đó anh đáp Dạ, trước đó thì vợ con có nói qua Nhưng trước giờ con là người chẳng hề tín Nên cũng không có tin Tuy nhiên vào tối ngày hôm qua Thì thì con cũng đã thấy được thứ không nên nhìn thấy thầy ạ Thầy Lâm gật đầu hỏi tiếp Anh có thể nói rõ cho ta về thứ anh thấy có được hay không Dùng gật đầu đáp Là là một cơ thể đang phân hủy thầy ạ Trên người ấy còn lấm lem đầy bùn đất Nhìn, nhìn ghê lắm Thầy Lâm tiếp tục Anh biết người đó là nam hay nữ Không quen hay là có quen chứ Câu hỏi này của thầy Lâm hình như đã xoáy vào đúng trọng tâm của nó Sắc mặt của Dũng đã có phần thay đổi Nhưng rất nhanh đã trở lại hiện trạng ban đầu Dũng xua tay lên hồi, miệng lắp bắp C con, con con không biết thầy ạ là Tự tự dưng cái bóng ấy, nó, nó xuất hiện vậy thầy ạ Hành động, cảm xúc này của Dũng rất giống với những người nói dối. Thầy Lâm đã đoán biết được nên ông cũng không muốn hỏi thêm điều gì nữa. Trời cũng bắt đầu tối rồi. Giờ anh dắt ta đi xem qua một vòng ngôi nhà. Sau đó anh cứ đi làm việc của mình. Còn ta sau đó sẽ có sự liệu. Dũng nghe theo lời thầy Lâm. Sau đó anh dẫn thầy Lâm đi vào một vòng quanh ngôi nhà. Trong lúc này thầy Lâm có nói đùa với Dũng. Trẻ tuổi như anh, bà đã xây được cái nhà đẹp như thế này rồi. Thật đúng là cũng có tài đó. Dũng lúc này chỉ biết cười gường chứ chẳng hề đáp lại lời thầy Lâm. Đi tới cánh cửa vẫn còn in dòng chữ máu, thầy Lâm khẽ đưa tay chạm nhẹ. Sau đó, ông quay sang nói với Dũng. Đúng thật là không thể xóa. Xem xét ngôi nhà xong, cả hai quay trở lại dưới nhà. Lúc này thầy Lâm nói... Dũng có bận gì thì hay cứ đi làm việc của mình Vì trời cũng đã tối Dũng cũng xin phép để thầy ngồi tại đó Còn anh thì đi chuẩn bị bữa cơm tối cho hai thầy trò Chỉ còn lại một mình ngồi bên ngoài Thầy Lâm lấy từ trong chiếc tay nải Mà mình đã đem theo ra vài cây bút lông Một nghiên mực tàu Cùng với đó là vài lá bùa màu vàng Ông từ từ đổ mực ra khay Rồi sau đó mải mực một cách vô cùng điêu luyện Chấm chấm cây bút lông vào khay mực, thầy Lâm bắt đầu đặt từng nét vẽ. Một hồi trôi qua, Dũng bên trong cũng đã cơm nước xong. Anh rửa qua tay chân rồi đi ra bên ngoài. Ngồi xuống đối diện thầy Lâm, dùng cất giọng kính cẩn Con mời thầy vào dùng bữa cơm tối ạ. Thầy Lâm đang viết bộ chú ngẩng mặt lên nhìn Dũng, ánh mắt ông nhìn Dũng mấy giây. Sau đó lại cúi xuống tiếp tục công việc mình đang làm. Dũng thấy biểu hiện của thầy như vậy thì cũng không dám hỏi hàn lời nào nữa. Độ trưởng 5 phút qua đi, thầy Lâm mới đặt cây bút lông xuống. Ông cầm lá bùa mình vừa vẽ xong cấp lại thành một hình tam giác. Sau đó đưa cho Dũng và nói. Anh giữ lá bùa này bên cạnh mình, ít nhiều nó cũng có thể bảo vệ được anh phần nào. Dũng đưa hai tay nhận lấy lá bùa, miệng nói lời cảm ơn Dạ, con cảm ơn thầy Giờ mời thầy vào dùng cơm ạ Thầy Lâm gạt đầu Anh cứ vào ăn cơm đi Ta ngồi đây làm nốt một số việc Anh không cần phải ngại ta đâu Thầy Lâm nói vậy thì khiến Dũng cũng có phần hơi khó xử Bởi vì dẫu sao thì thầy Lâm tới đây cũng là khách Hơn nữa còn là để giúp mình Giờ thầy lại từ chối như vậy thì... Thầy Lâm nhìn xuống có phần khó xử Vậy thì liền lên tiếng tiếp Anh không cần phải ngại ta đâu Cứ vào ăn tối đi Nghe thầy Lâm nói như vậy rồi Dùng cũng không có ý kiến gì nữa Anh đứng dậy rồi lùi vào bên trong Vậy con xin phép thầy à Dùng xong bữa cơm tối Dùng thu gọn đống bát đũa Rồi đi ra bên ngoài Thầy Lâm lúc này có thể cũng đã làm xong việc của mình. Ngồi xuống đối diện thầy Lâm, dùng nhìn vào những thứ để trước mặt thầy Lâm rồi hỏi. Những thứ này dùng để làm gì vậy thầy? Thầy Lâm đáp. Dùng để bảo vệ cho bản thân anh. Nhấp chén nước, thầy Lâm nói tiếp. Theo như những gì ta quan sát được ở căn nhà này, thì vong hồn ấy đúng thực là không phải xuất hiện trên cái mảnh đất này. Dũng vẻ mặt ngơ ngác hỏi lại Vậy... vậy ý của thầy là sao ạ? Thầy Lâm đáp Giờ anh có thể trả lời thật cho ta câu hỏi này có được không? Thầy Lâm nói xong thì nhìn chằm chằm vào Dũng Cách nhìn này của thầy Lâm khiến cho Dũng trở nên bối rối Anh lắp bắp Thầy... thầy cứ... cứ hỏi đi ạ Thầy Lâm gật đầu hỏi Anh có từng làm việc có lỗi với ai, hay là làm việc gì bất kính với người đã khuất, hay không? Những câu hỏi của thầy Lâm đưa ra chỉ muốn biết rõ sự tình để có thể giúp đỡ Dũng. Nhưng hình như Dũng lại không hề nghĩ như vậy. Dũng bây giờ im lặng như đang suy nghĩ một vấn đề nào đó. Mãi sau đó anh mới lên tiếng trả lời. Dạ, không thể ạ. Con trước giờ chưa từng làm những chuyện gì như thầy nói cả Biết lặng vào thời điểm này Có lẽ hỏi gì Dũng cũng sẽ chẳng trả lời Thầy Lâm đành thở dài không nói gì Sau rồi ông lặng lẽ đi ra bên ngoài cửa Mọi chuyện xảy đến đâu Cũng có những nguyên do của nó Nếu như chuyện này anh hoàn toàn không biết gì Thì ta sẽ giúp Còn nếu không... Đứng bên ngoài cửa một hồi, thầy Lâm mới quay mặt lại, ánh mắt nhìn đam đam về Lâm và nói. Trước ánh mắt của thầy Lâm, Dũng trở lên lo no lắng và sợ hãi. Anh im lặng mà chẳng hề lên tiếng, còn điều mà anh lo lắng hiện giờ thì cũng chẳng ai mà có thể đoán biết được cả. Không gian trôi qua được một hồi, thầy Lâm cũng trở lại vào bên trong nhà. Khoảnh khắc thầy Lâm đi vào bên trong cũng khiến cho Dũng bừng tỉnh. và quen lại với thực tại. Thầy Lâm ngồi xuống, ông cầm mấy lá bùa đang đặt trên mặt bàn lên và đưa về phía Cố Dung. Anh đem những lá bùa này dán khắp các cánh cửa căn nhà, từ cửa chính cho tới cửa phụ giúp ta. Dung nhận lấy mấy lá bùa từ Lâm liền đứng dậy đi làm ngay. Nhưng bước được vài bước thì Thầy Lâm lại có lời dặn khiến anh dừng lại. À, Cánh cửa có viết dòng chữ đỏ kia anh bỏ lại nhé. Đừng dán những lá bùa này lên cánh cửa đó. Dũng gật đầu. Sau đó theo lời anh đi dán những lá bùa và hết những cánh cửa trên ngôi nhà. Làm xong những gì thầy Lâm yêu cầu, Dũng quay trở lại. Ngồi nghỉ ngơi thêm được một lúc thì thầy Lâm lên tiếng. Giờ anh có mệt thì cứ nghỉ ngơi đi. Nếu đêm nay ở đây có chuyện gì xảy ra, ta giải quyết là được rồi. Đối với tình cảnh như hiện giờ thì Dũng làm sao mà có thể đi ngủ được chứ? Anh liền xua tay từ chối. Không cần đâu thầy ạ, con cũng muốn xem chuyện gì đang xảy ra thầy ạ. Thầy Lâm gật đầu như đồng ý với quyết định này của Dũng. Bên ngoài, âm thanh của làng xóm láng giềng, đèn đóm hát ra cũng chẳng còn nữa. Tới bây giờ thì cả hai người đã có thể cảm nhận rõ sự yên ắng. Ẩm báo của chiếc đồng hồ vang lên giữa một bầu không khí yên tĩnh Khiến cho rụng giật mình Còn thầy Lâm thì vẫn ngồi yên mà chẳng hề có động thái nào cả Một cơn gió nhẹ lay động tới vị trí của cả hai người Thầy Lâm lúc này cũng như đoán biết được chuyện gì sắp xảy đến Chỉ thấy ông hít lấy một hơi thật sâu rồi nhầm nhầm cái điều gì đó Trả mạng cho tao Trả mạng cho tao Một giọng nói vang vọng Tuy nhiên hình như giọng nói này Chỉ có dụng mới nghe thấy thôi thì phải Không Không Dũng hét lớn rồi nhảy bật lên Vẻ mặt luống cuống sợ sệt Một tiếng vang lớn từ cánh cửa trên gác Kèm theo đó là một bầu không khí tối đèn Những bóng đèn được bật sáng trong nhà Giờ đây đã chớp nháy rồi tắt đi hết Điều này càng khiến cho Dũng trở lên hoảng loạn Anh hét lớn gọi tên thầy Lâm. Thầy ơi! Thầy ơi! Thầy Lâm không trả lời. Ông bình thản thắp sáng hai ngọn nến đã cắm sẵn trên mặt bàn. Một chút ánh sáng tỏa ra đã kéo lại tinh thần đang sợ hãi của Dũng. Rầm! Trả mạng cho tao! Trả mạng cho tao! Chữ định hình được bao lâu thì một âm thanh lớn lại vang lên. Cùng với đó là tiếng nói ghê rờn chẳng biết vang vọng từ đâu tới. Lần này thì có vẻ như thầy Lâm cũng nghe thấy giọng nói ua ám, ghê rờn đấy. Ông nhìn dụng mặt cắt không còn giọt máu rồi lên tiếng chấn an. Anh bình tĩnh, không cần phải hoảng loạn. Mày phải chết, mày phải chết. Lời thầy Lâm vừa sứt thì giọng nói vang vọng kia lại vang lên. Cùng với đó, Là ánh sáng chớp nháy của những bóng đèn trong nhà, kêu xẹt xẹt. Cảnh tượng dụng và thầy Lâm đang đối mặt hiện giờ, thật quá đối đáng sợ. Vòng hồn kia, tới rồi, sao còn chưa chịu xuất hiện? Thầy Lâm vừa giất lời, thì bóng đèn trong nhà cũng chẳng còn chớp nháy nữa. Ngọn lửa của hai ngọn nến đang cháy phập phủng, bóng chốc giạt hẳn về một phía tưởng chừng như sắp tắt. Ngồi bên cạnh dụng bây giờ là một vong hồn lấm lem buồn đất. Vòng hồn này không ai chính là người đã dọa dụng ngất đi tối ngày hôm qua. Bây giờ cái cơ thể bụn đất kê giật này bất ngờ xuất hiện bên cạnh, khiến cho Dũng chẳng thể kiềm chế nổi, mà chỉ hét lên một tiếng rồi cũng ngất liềm đi. Mặc dù có cả thầy Lâm vẫn đang xuất hiện tại đây, tuy nhiên vòng hồn ấy dường như không quan tâm đến sự có mặt của ông thì phải. Bởi lẽ ngay khi Dũng ngất liềm đi, vòng hồn ấy đã nhòi tới giống như định bóp chết anh vậy. Tuy nhiên cũng may cho anh vì đã mang sẵn lá bùa thầy Lâm đưa cho Chỉ thấy một thứ ánh sáng lé lên là ngay lập tức vòng hồn ấy phải giật người lùi lại Âm dương tách biệt Tại sao người lại muốn lấy mạng người này Vòng hồn kia giờ mới chậm rãi quay ra phía của thầy Lâm Mặc dù có khuôn mặt đáng sợ nhưng thầy Lâm vẫn bình thản chẳng hề mẹ may gì với điều đó cả Ông muốn cả ta giết hắn Thầy Lâm vẫn giữ nét bình thản Tuy nhiên hai bên thái dương này xuất hiện Vài giọt mồ hôi lấm tấm Điều này có thể cho thấy rằng Thầy Lâm hiện giờ cũng đang rất lo lắng Ông giữ vẻ mặt bình thản kia Có chăng cũng là để đánh lừa Với thứ đang ngồi trước mặt mình Ta không cạn người Ta chỉ muốn biết rõ Việc người đến tìm người này Còn mắt lụng lặng trên gương mặt Vong hồn kia nhìn thẳng về phía thầy Lâm Tiếp đó là một giọng nói văng vẳng trong không gian ngôi nhà Giết người phải đền mạng Dù sao ta cũng cảm ơn ông Nhờ có ông mà ta đã có thể bước vào bên trong ngôi nhà này nhanh hơn Giọng nói ấy vừa dứt Thì vong hồn kia liền quay lại phía của rùng đang nằm bất động Hắn tiếp tục định ra tay Thì tẩy lâm ngay lập tức cản lại Ông cầm lên tay một lá bùa rồi cất ấn đọc chú Lát bộ bùng cháy rồi ngay lập tức bay về phía vòng âm kia Nhưng ngay lập tức hắn đã né được Và rồi trong bóng tối Những làn khói đen thoát ẩn thoát hiện Cứ liên hồi bay về phía của thầy Lâm Thầy Lâm không còn ngồi yên nữa Ông cầm ngay lên một thanh kiếm được làm bằng những đồng tiền xu Và đánh bay những làn khói bay tới Nhận thấy đã đến lúc phản công Thầy Lâm hướng thanh tiền kiếm ra trước mặt Ông nhắm nghiền mắt rồi đọc chú Từ những lá bùa trên cánh cửa bắt đầu phát ra thứ ánh sáng vàng kim. Nó nhanh chóng soi sáng hết căn phòng. Thứ ánh sáng này chiếu tới đâu thì vong hồn ấy lạng tránh tới đó. Được đà thắng, thầy Lâm đặt thanh tiền kiếm xuống rồi lấy lên một chiếc gương bát quái. Ông cứ đứt tay mình cho chảy máu rồi sau đó nhỏ thẳng xuống mặt gương. Thầy Lâm này tiếp tục đọc khẩu chú. Vừa đọc, ông vừa rơ chiếc gương chiếu tới vị trí mà vong hồn chạy trốn. Vòng hồn kia có lẽ đã tức giận Chỉ thấy trong gian nhà xuất hiện một tiếng cầm gửa lớn Ngay sau đó những lá bùa được dán trên cửa Ngay lập tức bung ra và hết tác dụng Chiếc hương thầy Lâm đang cầm trên tay lúc đó cũng vỡ vụn rơi lồng chậm dưới sàn Và thầy Lâm cũng từ từ vụt xuống Và miệng thổ ra những dòng máu đỏ đặc quanh Đã sẽ quay lại sớm thôi Âm thanh cuối cùng vang lên Sau đó thì mọi thứ cũng quay trở lại với vẻ yên tĩnh. Sáng ngày hôm sau, Dung thức dậy với một vẻ mặt vô cùng mệt mỏi. Anh bám tay chống vào thành ghế rồi từ từ ngồi dậy, nhìn quanh phòng. Dung thấy thầy Lâm đang nằm cục dưới nền nhà, cạnh ông bây giờ còn là những mảnh thủy tinh lờm trợm và một vụ máu đã khô quảnh. Điều này cũng đủ để Dung biết được rằng tối qua tại căn phòng này chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó kinh hoàng lắm. Thầy ơi, thầy ơi Dũng ngồi xuống bên cạnh thầy Lâm Anh lay lay người thầy và cất giọng gọi Gọi mấy câu chẳng thấy thầy Lâm tỉnh dậy Dũng bây giờ bắt đầu lo lắng Anh Toàn đứng dậy đi ra bên ngoài tìm người tới giúp Để đưa thầy tới trạm y tế Thì bất ngờ giọng nói của thầy Lâm vang lên Ta... ta không sao Nghe thấy giọng nói của thầy Lâm Dũng trở lại đỡ thầy ngồi lên ghế, anh hỏi Thầy, thầy có sao không ạ? Thầy Lâm sắc mặt nhợt nhạt, ông đáp Ta không sao, ngồi nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe lại ngay thôi Dũng gật đầu hỏi tiếp Vâng, mà mà tối qua đã xảy ra chuyện gì vậy thầy? Thầy Lâm lấy dùng ánh mắt giò xét nhìn đam đam về Dũng Cách nhìn này của ông Khiến cho Dũng phải né tránh Ta nói cho cậu điều này Hy vọng sau khi ta nói xong Cậu sẽ không giấu ta điều gì nữa Không đợi Dũng trả lời Thầy Lâm nói tiếp Vòng âm tới nhà cậu Chẳng phải loại bình thường Mặc dù vòng âm này mới mất Nhưng oán khí của vòng âm này Với cậu rất là mạnh Nếu không giết được cậu thì chắc chắn phong hồn ấy sẽ chẳng dừng lại. Hơn nữa, tối ngày hôm qua, trước khi giao đấu với phong âm đó, hắn còn nói giết người về đền mạng. Và qua những biểu hiện hành động của cậu, ta biết chắc chắn cậu và phong âm đấy có mối liên hệ nào đó với nhau. Dứt lời, thì thầy Lâm lại nhìn thẳng vào dùng. Bây giờ, cậu đừng giấu ta điều gì nữa. Nếu cậu còn giấu giếm điều gì, Thì ta chẳng thể nào mà giúp được nhà cậu nữa đâu Tối ngày hôm qua Ta cũng chỉ đánh được cho vong hồn ấy suy yếu Với oán khí như vậy Thì nó sẽ quay lại sớm thôi Và nếu nó quay lại lần nữa Thì sẽ chẳng ai có thể giúp được nhà cậu cả Dũng không nói gì Liệu có đúng là anh đang che giấu đi một sự thật nào đó Thầy Lâm thấy Dũng im lặng Thì nói tiếp Anh có thể không tin lời ta nói Nhưng những gì anh nhìn thấy thì nó sẽ không là giả được. dùng chống tay gục mặt xuống, trên gương mặt đã xuất hiện những giọt mồ hôi. Còn xin lỗi thầy, nhưng... Nhận được câu trả lời từ dụng thầy Lâm lại một lần nữa tỏ ra thất vọng. Ông không hiểu Dũng có chuyện gì mà lại khó nói tới vậy. Thầy Lâm nhìn dụng bằng ánh mắt thoáng buồn rồi thở dài đáp. Chuyện của anh tới đây Ta cũng khó lòng mà có thể giúp được nữa Thầy Lâm muốn biết rõ sự tình Để giúp Dũng theo một cách khác Còn nếu đối diện trực tiếp với phòng âm ấy Như tối qua Thì thực đúng là Thầy Lâm chẳng thể nào Mà chống chọi nổi nữa Dứt lời thì Thầy Lâm lấy trong người ra một chuỗi Bảo Ngọc đeo tay Ông đưa cho Dũng và nói tiếp Đây là một vòng tay Có thể xua đuổi tà ma Tạ tàng anh Cũng xem như là sự giúp đỡ cuối cùng Hy vọng anh có thể qua được kiếp nạn lần này Thầy Lâm đặt chiếc vòng ngọc xuống mặt bàn Sau đó ông gói ghém lại những đồ đạc của mình vào bên trong tay này Giờ đây cũng không còn việc gì nữa Anh ở lại nhớ giữ gìn Ta xin về trước Dụng nghe thầy Lâm nói vậy Thì liền đứng dậy đáp lại Thầy để con đưa thầy về Dù sao... Cũng là con đưa thầy sang bên này Thầy Lâm cười nhạt từ chối Đoạn đường từ đây về nhà cũng không quá xa Ta tự đi về một mình cũng được Dũng tiến lại chỗ thầy Lâm Anh nói Như vậy làm sao được hả thầy Thầy cứ để con đưa thầy về Thầy Lâm lắc đầu chặn dụng lại Ý ta đã quyết như vậy rồi Anh cứ ngồi lại nhà nghỉ ngơi đi Có lẽ hình ảnh tối qua giờ vẫn đang ám ảnh anh lắm Thầy Lâm đã nói như vậy rồi Thì Dũng cũng chẳng thể nói thêm được lời nào nữa Anh nhìn thầy Lâm bằng ánh mắt càng tạ rồi cúi người Vậy con sẽ nghe theo ý của thầy Cảm ơn thầy vì đã tới đây giúp con Thầy Lâm không nói gì Ông chỉ gật đầu để quay người lặng lặng rời đi Có lẽ thầy Lâm không muốn Dũng đưa về Là bởi ông muốn để lại anh một mình ở lại ngôi nhà Để anh một mình có thể suy nghĩ thấu đáo mọi việc Thầy Lâm rời đi Nhưng những lời nói của thầy vẫn luôn quanh quẩn bên trong suy nghĩ của Dũng Ngoài những lời thầy Lâm nói ra Thì anh còn suy nghĩ về hình ảnh vong hồn tối ngày hôm qua Đã đối mặt với mình nữa Khó lòng mà ngồi yên như thế này mãi được Dũng đứng lên rồi quyết định sẽ đi tìm một ông thầy khác để giúp đỡ mình Trong làng hiện giờ cũng có một cậu đồng coi bói trẻ tuổi. Dùng nghĩ đến một cái là khóa cửa nhà và dắt xe ra bên ngoài luôn. Phóng xe trên con đường làng đổ chừng 5 phút thì Dùng cũng tới được nhà cậu đồng kia. Dừng xe bên ngoài, Dùng ngó ngàng những song cửa rồi cất giọng gọi. Thầy Sơn! Thầy Sơn có nhà không ạ? Bên trong nhà một chú nhóc chạy ra mở cổng. Chú bé ấy nhìn dụng rồi tươi cười đáp Ờ chú Dũng đấy ạ Chú sang tìm thầy có việc gì vậy ạ Dũng mỉm cười đáp Chú sang nhờ thầy chút việc Thầy có ở nhà không cháu Thằng nhóc gật đầu đáp Thầy đang ở bên trong nhà Chú đợi một chút để cháu vào báo với thầy ạ Dũng gật đầu Vậy cháu vào báo với thầy Là có chú Dũng ở xóm trên tới gặp, nhá. Thằng bé đáp lại rồi chạy tót vào bên trong nhà. Một lúc sau thì thằng bé chạy ra, nó nhìn Dũng đang đứng đợi mà nói. Thầy đang đợi bên trong nhà, chú dắt xe vào nhà đi ạ. Dũng gật đầu rồi sau đó dắt xe vào bên trong nhà. Vừa bước vào bên trong, một mùi hương khói đã tỏa lên nồng nặng. Ngồi đó bây giờ là một cậu thanh niên độ chừng ngoài 20 tuổi còn rất trẻ. Chào thầy ạ. Dũng ngồi xuống đối diện rồi cất giọng chào thầy. Thầy Sơn gật đầu. Anh Dũng hôm nay tới đây chẳng hay là có việc gì vậy. Nghe thầy Sơn hỏi, Dũng đáp. Chẳng hay nhà tôi đang có chút chuyện với người âm, nên nay tôi ghé đây mong thầy xem giúp ạ. Thầy Sơn gật đầu, sau đó yêu cầu Dũng đưa tay của mình lại gần, để thầy xem qua. Dũng cũng nghe theo mà đưa bàn tay của mình về phía của thầy. Xem một hồi bàn tay của Dũng, thầy Sơn bắt đầu đưa ra một loạt những phán xét của mình. Nào là may mắn, nào là không có vận hạn, nào là mọi việc thuận lợi xuân sẻ Mọi thứ mà người thầy này nói ra đều tránh ở hoàn toàn với những lời của thầy Lâm. Dũng nghe xong thì lấy làm vui vẻ. Anh còn hỏi lại thầy Sơn Vậy là chẳng hề có vận hạn gì hả thầy? Thầy Sơn nói chắc như đinh đóng cột Tôi là người do bề trên tín nhiệm Những lời tôi nói làm sao mà lại đi lừa anh được Sơn nghe thầy nói chắc chắn như vậy thì lại càng mừng Anh chẳng hề ngần ngại rút tiền ra mà cười thầy Sau đó thì xin phép thầy để trở về nhà Có thể vì quá vui mừng vì những lời thầy Sơn ba hoa và dụng đã quên đi mất việc mình tới đây, quên đi mất vòng âm kia, quên đi mất cả việc đối diện với nó đêm qua. Trở về nhà với vẻ mặt vui mừng, dùng chọn cách tin lời thầy Sơn kia thay vì thầy Lâm, người tối qua đã đổ máu để cứu sống mình. Nhấc máy điện thoại, dùng gọi cho Vân, anh khoe những lời thầy Sơn vừa xem cho mình và cho rằng ông thầy Lâm kia là một tên lừa đảo. Ông ta làm như vậy có chăng chỉ là khiến cho gia đình sợ hãi mà phải nôn tiền ra mà thôi. Phía bên kia, Vân nghe xong những lời dùng nói thì cũng lấy điều chắc ẩn. Đợi tới khi kết thúc cuộc trò chuyện, cô chạy tìm tới mẹ rồi kể lại. Nghe xong bà Thanh liền lắc đầu, rồi nói Không thể nào. Thầy Lâm không bao giờ phải loại người như vậy. Nếu ông ấy mà là người như vậy, thì sẽ không thể nào làm cái nghề này trong suốt bao nhiêu năm như vậy được. Bần còn đang ngơ ngác thì bà Thanh nói tiếp. Thầy ấy làm nghề từ ngày mà mày còn chưa chui ra cơ con ạ. Bần nghe xong thì cũng thấy bất an, cô đáp lại. Nhưng nếu thầy sợn đấy nói đúng thì sao hả mẹ? Bên đấy con xem, thầy ấy tuy trẻ, nhưng mà nhiều người tới xem lắm mẹ Bà Thanh chép miệng Thôi thì tao kể xác nhà chú mày Tin ai thì tin Nhưng nếu chuyện đã giải quyết xong rồi Thì cũng không cần phải nhắc tới nữa Vân nghe mẹ nói vậy Thì cũng không nói thêm lời nào Mà lặng lặng bỏ vào bên trong phòng Thời gian một ngày Ba ngày rồi một tuần trôi qua Dù bây giờ sống trong cảnh yên bình Thì lại càng tin vào những lời thầy Sơn nói Và cùng lúc này Anh cũng đã sang để đón Vân trở về Thấy Dũng vui mừng, niềm nợ không có biểu hiện của sự bất an thì Vân cũng vui lắm. Buổi tối ngồi ăn cơm cùng với nhau, Vân nói. Có đúng là vài ngày qua anh không gặp điều gì không? dùng mỉm cười đáp. Anh chẳng thấy có chuyện gì xảy ra cả, vậy nên anh mới sang để đón em về chứ. Vân suy nghĩ một lúc, sau đó cô nói. Nhưng mà mẹ em vẫn nhất mực tin vào lời thầy Lâm nói anh ạ. Dũng xua tay Ôi giời Mấy cái ông thầy Toàn bày ra những trò để móc túi tiện của mình thôi em ạ Em cứ nhìn cuộc sống mấy ngày hôm nay Có xảy ra cái chuyện gì đâu thì biết Vẫn thấy Dũng nói vậy thì lại lặng im Đúng như lời mẹ cô nói Nếu mà chuyện đã trở lại bình thường rồi Thì cũng chẳng cần nhắc lại nữa Ăn xong bữa cơm tối Cả hai nghỉ ngơi rồi sau đó lên phòng Làm những chuyện như các cặp đôi vợ chồng bình thường Tới đêm ngày hôm ấy, khi mà cả hai vợ chồng dụng còn đang yên giấc thì có âm thanh rơi vỡ vang lên. ngày sau đó là tiếng lạnh cạch của cánh cửa chính căn phòng. Âm thanh này giống như có ai đó đang đẩy cửa từ bên ngoài. Rằm một cái, cánh cửa căn phòng của hai vợ chồng được mở bung ra. Dũng và Vân đang ngủ lúc này cũng giật mình tỉnh giấc. Cả hai còn chưa kịp định hình, thì từ ánh sáng mở nhạt có bóng đèn ngủ, một bóng dáng quen thuộc. Đã xuất hiện Cả hai vợ chồng muốn hét lên Muốn bỏ chạy Nhưng miệng cứ cứng đờ ra Chân tay thì như có ai bóp chặt Vòng hồn kia mỗi lúc một tiếng lại gần hơn Tới khi tới sát người dùng Vòng hồn ấy toàn ra tay Thì lại bị thứ ánh sáng từ chiếc vòng đánh bật ra Mày nghĩ những thứ này Có thể tố được mày hay sao Giọng nói bàn lên văng văng bên trong căn phòng Khiến cho không khí lúc này ngày càng đáng sợ Vậy ra thầy Lâm đã đúng Và tên thầy Sơn Giẩm kia mới là người lừa đảo Để moi móc túi tiền Dũng Tuy nhiên Dũng phát hiện ra điều này thì đã quá muộn Và vong hồn kia đã xuất hiện Thà Thà, thà... thà cho ta mày... mày mày muốn gì cũng được Hãy tha cho tao Thà cho tao Dũng đã có thể cử động được Anh thoát khỏi giường được quỷ sụp xuống nền Mà van lại vong hồn kia Chỉ thấy một giọng cười lớn Sau đó thì từ vong âm kia Có một làn khói đen bao quanh Làn khói đen ấy nhanh chóng thoát khỏi vòng âm đó Được lao thẳng về phía của Dũng Chẳng hạt mà Dũng đang đeo trên tay bóng chốc rồi loạn troạn xuống đất Rồi vỡ buồn Dũng bây giờ cảm sợ hãi Anh liên hồi van xin Tao xin mày, xin mày hãy tha cho tao. bên ngồi trên giường nãy giờ chỉ biết tròn tròn mắt mà chứng kiến. chẳng hạt ấy rơi vỡ thì cũng là lúc vong hồn ấy tiến lại gần rủ. Con mắt lủng lẳng kia giờ nhìn đam đam về anh. Một ánh mắt chứa đầy sự thù hận khiến cho người đối diện phải khiếp sợ. Vậy ngày đó mày có tha cho tao hay không? Mày nghĩ những tội ác mày làm xem mãi mãi bị giấu kín à Giọng nói lại vang lên trong căn phòng Dùng không nói nữa Anh chỉ biết quỳ sụp người xuống Vẫn ngồi trên giường chứng kiến nãy giờ Cũng đã hiểu phần nào Cô biết chắc chắn chồng mình Đang giấu mình một tội ác nào đó Và cô biết chắc rằng Ngày hôm nay Anh sẽ phải đền tội cho cái tội ác Mà mình đã phải gây ra Vòng hồn kia cũng không nói thêm lời nào nữa Hắn ghé sát vào người Dũng Dũng bây giờ cũng chẳng phản kháng gì Có lẽ anh cũng biết cái chết đang rất gần với mình rồi Tao sẽ không giết mày Tao sẽ cho nửa đời còn lại của mày sống không bằng chết Không bằng chết Tưởng chừng như vong hồn ấy sẽ kết liễu Dũng Nhưng không Hắn ta đã cho Dũng một con đường sống Nhưng có lẽ đúng như lời hắn nói Cuộc đời sau này của Dũng Sẽ sống chẳng bằng chết Tại nhà thầy Lâm trước đó không lâu Thầy Lâm lúc ấy Đang yên giấc Thì bỗng dưng giật mình tỉnh dậy Ông ngồi bẩn thần mất một lúc Sau đó bấm đốt ngón tay Rồi thở dài nói một mình Đại hạn khó tránh Cũng mày Là anh ta vẫn giữ được mạng Tại đồn công an trước đó một ngày Vẫn là trong văn phòng Ông Cường đang ngồi xem xét tệp hồ sơ Thì bất ngờ có đồng chí công an chạy vào ảnh này cũng chính là người hôm trước có mặt Nhưng sự xuất hiện hôm nay lại có phần bội vã Vừa bước vào phòng Đồng chí công an trẻ báo cáo ngay Thưa đội trưởng Đã có kết quả điều tra của những dấu vân tay rồi ạ Ông Cường nghe vậy Thì ánh mắt sáng lên Ông Cường nói Kết quả Anh công an kia mỉm cười nói Có hai dấu vân tay xuất hiện và đã rõ danh tính của người bị hại Anh ta tên là Trần Xuân Trung Vân tay còn lại của người đó tên là Phạm Văn Dũng Theo những gì điều tra được Thì hai người này trước đây từng là bản thân và làm việc tại khu vực X Hiện nay theo điều tra Thì Phạm Văn Dũng đang sinh sống tại quê nhà thuộc địa phận Hải Dương Ông Cường nghe vậy thì cũng mỉm cười, kìm nén vui sướng, vì rất có thể người có tên Phạm Văn Dũng kia chính là hung thủ. Ông Cường nói, anh nhanh chóng tập hợp lại hồ sơ vụ án, cùng với đó liên hệ với công an ở khu vực Phạm Văn Dũng sinh sống để hỗ trợ điều tra. Anh công an trẻ kê đáp lại, rồi sau đó rời khỏi phòng. Sáng ngày hôm sau, tại nhà của Dũng, ngồi trong gian phòng chính bây giờ có Vân, Ánh mắt cô bây giờ như người mất hồn Và bên cạnh cô bây giờ còn có cả Dũng nữa Nhưng mà cạnh cả hai trước mắt chẳng phải là hạnh phúc Chẳng phải là ấm no Dũng giờ nhìn giống như một kẻ đã mắc bệnh tâm thần Chỉ thấy anh ta cứ đi đi lại lại quanh căn nhà Thí thoảng lại quỷ rụp xuống miệng không ngừng van xin Thả cho tôi, tha cho tôi, xin hãy tha cho tôi Hình ảnh người thẫn thờ, kẻ thì điên dài trước mắt này khiến cho ai đấy nhìn vào cũng cảm thấy tiếc nuối vì chỉ mới đây thôi gia đình bọn họ luôn được người khác ngưỡng mộ, kính trọng âm thanh bên ngoài cổng vang lên vẫn bên trong nhà đang nhìn chồng như một kẻ điên dài thì cũng đánh ánh mắt ra nhìn sau đó thì cô rời khỏi nhà và đi ra bên ngoài cổng đứng trước mặt cô bây giờ là những anh công an dân phòng đợi tới khi cô mở cổng Một đồng chí công an trên tay là tệp hồ sơ bước lên và cất dòng. Chào chị, anh Dũng hiện có đang ở nhà không? Vân trả lời, giọng nói cô thơ thận chán nạn. Anh ấy ở bên trong nhà, các tới đây có chuyện gì vậy? Anh công an đấy nghiêm dòng đáp lại. Chúng tôi nghi ngờ anh Dũng có liên quan đến một vụ án giết người, mong gia đình hợp tác. Vân chưa kịp nói lời nào Thì các chiến sĩ công an đã ngay lập tức mở to cánh cổng rồi bước vào Vào bên trong nhà Thấy cảnh tượng Dũng đang điên điên dại dài Khiến cho đấy cũng đều bất ngờ Đồng chí công an ban nấy quay lại hỏi Vân Anh dụng bị như thế này lâu chưa? Vân đáp Anh ấy mới phát bệnh tối hôm qua Mấy cán bộ hỏi thêm vài câu nữa thì cũng yêu cầu cả hai về ủy ban xã để làm việc. Cả hai vợ chồng sau đó được bên công an đưa đi. Những người hàng xóm, người đi đường nhìn vào mà ai nấy cũng đều ngơ ngẩn, vẻ đầy ngạc nhiên. Và câu chuyện đằng sau đó thì chắc có lẽ về nhờ đến phần còn lại từ phía công an. Thời gian trôi qua cho tới một tuần sau đó, vẫn bây giờ cũng đã được thả ra và cô cũng đã trở về nhà mẹ đẻ. Bởi lẽ cô không thể sống trong tai tiếng khi ở trong ngôi nhà kia được nữa. Còn tai tiếng từ đâu mà có? Đó là từ rụng, từ người chồng mà cô đã nhất mực tin tưởng. Theo những gì bên công an điều tra được, thì vào khoảng đầu năm 2000, một hộ dân sinh sống trên địa bàn thuộc tỉnh Hưng Yên đã bị trộm một số tiền rất lớn, bao gồm cả tiền mặt và trang sức. Và người trộm không ai khác chính là rụng và đồng bọn có tên là Trung, lại những tên trộm chuyên nghiệp. Cả hai hoàn toàn không để lại một dấu vết Điều này làm cho việc điều tra trở nên bế tắc Và phải chất đống hồ sơ của vụ án Và chỉ cho đến khi người ta tìm được cái xác Của một trong hai tên trộm là chung Tại gầm một cây cầu Thì vụ án này mới được lật lại Còn nguyên nhân dụng sát hại chiến Có thể do tranh đoạt số tiền cướp được Nên dẫn tới ẩu đả Và khi làm việc với công an tại nơi dụng sinh sống Họ cũng biết được ngôi làng từng có người chết bị những tên trộm cắt mất đi một cánh tay. Vậy là qua xét nghiệm, cánh tay mà bên công an tìm thấy cùng với cái xác không của ai khác mà chính là của ông Vững năm xưa từng bị xét đánh chết. Sự việc trên khi được bên công an công bố thì những lời đồn đại lại một lần nữa rộn lên sôi nổi khắp vùng. Đó cũng chính là lý do Vân phải trở về nhà mẹ mà chẳng hề dám gặp ai nữa. Còn về phần dụng, Mặc dù đã điên dài, nhưng hành vi của Dũng trước đó vẫn bị đưa ra pháp luật. Có lẽ những năm tháng còn lại của cuộc đời, Dũng sẽ phải đối diện với những thứ còn đáng sợ hơn cả cái chết, tù tội, ám ảnh và cả nỗi sợ hãi nữa. Cảm ơn tất cả quý vị, chúng ta vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên. Và bây giờ mời quý vị đồng hành cùng thuận tập truyện thứ 2 trong chuỗi các series các câu chuyện có chủ đề cùng nhau nhé. Tôi sinh ra là con một gia đình khó khăn trong làng Tư Định. Gọi là làng, nhưng thật ra số hộ gia đình sống trong làng cũng không vượt quá 30 hộ. Nơi tôi ở vốn là đất hoang. Lúc đầu về đây khai hoang cũng chỉ có chưa tới 10 hộ dân, trong đó có nhà tôi. Tôi là Kim, năm nay vừa chọn 15 tuổi. Gia đình tôi có ông nội bà bố mẹ cùng đứa em trai, năm nay mới vừa lên 5 tuổi. Ông nội tôi tên Phúc, gương mặt của ông hiền tử cũng giống cái tên của ông vậy. Ông làm nghề bắt rắn nên thi thoảng lại được những hộ giàu có trong làng thuê tới nhà, mỗi khi trong nhà họ xuất hiện những con rắn lớn hoặc rắn độc. Cái nghề bắt rắn của ông nội tôi theo ông từ khi còn thanh niên. Năm đó ông học nghề khi vừa tròn 18 tuổi. Cho đến bây giờ, ông đã bước sang tuổi 65, ông vẫn luôn yêu nghề. Và chưa nghỉ ngơi dù tuổi đã cao. Bố tôi tên chỉnh. Bố tôi làm thuê cho một gia đình cũng khá giàu có trong làng. Hàng ngày bố đi dọn vườn và tỉa cây ngoài vườn cho họ. Còn mẹ tôi tên Ngà. Mẹ tôi làm đủ thứ nghề có thể kiếm thêm tiền nuôi chị em tôi ăn học và phụ đỡ cho bố đỡ vất vả. Tuấn là tên em trai tôi. Năm nay lên năm. Tuy gia đình tôi nghèo, Nhưng bù lại chúng tôi rất yêu thương nhau Có lẽ vì vậy Mà căn nhà mái ngói cấp 4 của gia đình tôi Luôn đầy áp tiếng cười Gần nhà tôi là ba hộ dân Nhà bà Thái và ông Định Riêng chỉ có nhà bà Cảnh là khác biệt Với những hộ khác trong làng Tư Định Tối hôm đó Khi cho bé Tuấn ăn Tôi mơ hồ nghe ông nội và bố nói chuyện Tiếng của ông Này à, chính Hôm nay bố này mới bắt được một con rắn khá to đấy Bố tức cười nói với ông Bố cứ ửa mạo hiểm Cái nghề bắt rắn đó nó nguy hiểm Với tiền công cũng đâu có phải là nhiều gì Tôi cầm chiếc thịa đang đưa lên miệng Tuấn để cho em ăn Thì tiếng của ông nói với bố vọng từ trong nhà vọng ra Ông nói Ờ thì biết là như vậy Nhưng uh, con thử nghĩ xem Bố làm cái nghề này từ ngày bố còn chưa yêu mẹ của các con Nói tới đây ông tôi im lặng một hồi suy nghĩ gì đó Ông mới tiếp tục nói Mẹ tuổi bầy cũng là vì sơ suất của bố Mà bị rắn cắn trúng độc mà chết Tôi cho Tuấn ăn xong thì nghe ông nói vậy Liền quay lại nhìn về phía ông Ông thở dài, giọng ông buồn lắm <cười> Bảo nằm qua Cũng vì việc đó mà bố luôn cảm thấy có lỗi với bà ấy Ông nói Mà ánh mắt vẫn nhìn lên bức ảnh truyền thần của bà nội Được đặt ngay ngắn trên ban thờ Mà ánh mắt không giấu được cảm xúc tiếc thương của ông với bà Tiếng bố tôi nói Bố đừng tự trách mình nữa Việc đó ngoài ý muốn mà bố Có ai muốn chuyện như vậy nó xảy ra đâu Ở trên trời mẹ không giận bố đâu Ông nội không nói gì sau câu nói đó của bố tôi nữa Ông biết được sự nguy hiểm của loài rắn Sau cái chết của bà nội cũng bị vậy Mà những con rắn khi ông bắt được Đều bị ông giết và đậy nắp cẩn thận Rồi mới mang vào nhà cất trong phòng Ông trước khi ông làm thịt con rắn đó để ngâm rượu Sự việc của bà nội tôi cũng được nghe mẹ tôi kể lại một lần Năm đó khi ông bà sinh được bố tôi Chiều hôm đó trong rổ rắn của ông còn một con rắn còn sống. Bà nội mang rổ ra sân thì vô tình bị nó cắn trúng. Ông bế bố tôi đi chơi hàng xóm chỉ có một mình bà ở nhà. Khi ông về, bà đã ngã ra sân và tắc thở vì độc rắn vào đến tim của bà. Sau lần đó nụ cười của ông nội tôi cũng theo bà nội mà chết đi. Từ ngày bà mất, ông không bao giờ cười nữa. Bố tôi hỏi ông. Mà con rắn đó bố bắt được ở đâu vậy bố? Ông trả lời Bố bắt nó bên trong đường đất Lối vào nhà bạc cảnh nó con Thế ông nội nói vậy Bố nói thêm Bố bảo là bố bắt con rắn đó Ở nhà bạc cảnh sao? Mà cái nhà bạc cảnh hàng xóm của nhà mình đó bố Con cứ cảm giác là Bà ta lạ lạ sao đó Ông nội hỏi lại bố tôi Còn thấy bà cảnh có gì lạ sao? Bố tuần nói nhanh. Còn thấy bà ta cứ tỏ ra bí hiểm sau đó bố ạ. Bà ta đi ra khỏi nhà từ lúc cả còn chưa cất tiếng gái, đêm xuống mới trở về nhà. Ông nội nhìn bố, ông nói. Bà ấy là người xa quê hương, ở trong làng tư đỉnh này đa phần đều là dân ở nơi khác về đây khai khẩn đất hoang, rồi sinh con đẻ cái và sống cho tới bây giờ. Bà Cảnh sống một mình đâu có con cháu gì. Bà Cảnh đi làm thuê cho người ta nên đi sớm về khuya như vậy thì con ạ. Chứ không có gì đâu con. Bố nói với ông rồi đứng dậy. Vâng, bố vào phòng ngủ sớm đi ạ. Con chắc đêm nay sẽ không về nhà mà sang bên ông chủ ngủ. Vì sáng mai con phải lo việc bên đó sớm nữa. Tôi thấy ông gật đầu với bố rồi cũng đứng dậy đi về phòng. Bố đi ra phía tôi và Tuấn. Bố nói với tôi. Lát mẹ đi làm về, con chồng em cho mẹ nghỉ ngơi có được không? Tôi cười mà nói với bố. Vâng, con biết rồi ạ. Ờ, bố ơi, đêm này bố đi vắng, không có ở nhà sao? Bố xoa đầu tôi. Ờ, bố bận đi làm mà, con ở nhà cả em nhé. Chồng em cho bố, cuối tháng nhận lương bố đưa đi mua quần áo mới trên chợ, có chịu không? Tôi nghe bố nói vậy thì mừng lắm. Vâng, được ạ. Bố hôn lên chắn tôi và Tuấn rồi đứng dậy đi ra phía cổng. Thằng Tuấn thì khóc nức lên vì thấy bố đi mà không cho nó theo. Tôi phải dỗ nó mãi, nó mới nín và tiếp tục ăn bát cơm còn dang dở. Bỗng tôi thấy có bóng người đang đứng nhìn chị em tôi từ phía xa ngoài cổng. Dáng người đó làm tôi mơ hồ nhận ra là bà Cảnh hàng xóm nhà tôi. Nhà bà Cảnh cách nhà tôi hai bụi tre lớn và một cái ao. Đám trẻ chúng tôi vẫn thường nói với nhau về bà Cảnh bởi cách ăn mặc quái dị của bà. Nhà bà Cảnh có con đường đất đi sâu vào trong, hai bên cây cối mọc ung um tùm. Bể đêm căn nhà của bà Cảnh lại càng đáng sợ hơn với vẻ ngoài Được bao bọc bởi những bụi tre lớn Và bóng tối bao trùm toàn bộ ngôi nhà của bà Tôi muốn nhìn rõ hơn Xem có phải đúng như tôi mơ hồ người phụ nữ đó là bà Cảnh hay không Tôi nhớ mắt nhìn thật kỹ Và quả nhiên cái bóng người phụ nữ đang đứng nhìn về phía hai chị em tôi là bà Cảnh Bà mặc bộ đồ nhìn rất cổ quái Bà giữ bàn tay lên hướng về phía hai chị em tôi mà vẫy vẫy như mời gọi. Tôi cảm thấy sợ, ôm chặt thằng Tuấn vào lòng mà lắc đầu hướng về phía bà Cảnh, như trả lời với bà ấy rằng tôi sẽ không ra đó gặp bà. Mẹ tôi cũng vừa về đến nơi. Thấy mẹ tôi về, bà Cảnh thu nhanh bàn tay lại, quay người bước vào con đường đất dẫn vào bên trong nhà bà, bước từng bước chậm chạp. Mở cánh cổng bước vào sân, thằng Tuấn nhìn thấy mẹ về thì vui mừng mà chạy ra. Miệng nó hét lên. Mẹ! Mẹ về! Chị ơi! Mẹ về rồi! Mẹ bước vào sân sau khi đóng lại cửa cổng rất cẩn thận. Bế thằng Tuấn lên mẹ xoa đầu nó mà hỏi. Con trai của mẹ hôm nay ở nhà có ngoan không? Tôi đi nhanh đến đỡ lấy túi đồ. Mẹ đang xách ở trên tay Và tôi cảm thấy nó khá nặng Mẹ nhìn tôi rồi nói nhanh Con mang vào rửa sạch rau và hoa quả cho mẹ nhé Thịt và cá thì để lại xong mẹ sẽ vào làm sao Tôi vâng lời mẹ rồi quay người bước nhanh vào sân Phía sau vang lên tiếng cười và giọng thằng Tuấn Mẹ ơi, con ở nhà chơi với chị vui lắm Con ngoan, con ngoan mà mẹ Tôi quay lại nhìn ra cổng và đúng như cảm giác của tôi ít phút trước. Khi cảm giác có ai đó đang nhìn tôi và quả nhiên lúc này phía ngoài là bà Cảnh. Bà đứng đó nhìn về hướng mẹ và thằng Tuấn với ánh mắt mà tôi cảm giác ánh mắt đó của bà Cảnh ngầm ẩn chứa điều gì đó kỳ lạ. Thấy tôi bà Cảnh quay người bước về và khuất sau bụi tre lớn phía sau. Tôi không thấy bà nữa Và thầm cảm thấy con người của bà thật kỳ quái. Tôi mang rau và quả tươi là những quả táo tròn và đẹp. Dường như mẹ đã chọn những quả tươi và đẹp nhất. Mẹ bước vào ngồi xuống cạnh tôi. Mẹ đặt hai con cá vẫn còn rất tươi lên chiếc thớt nhỏ. Quay sang nhìn tôi, mẹ nói. Hôm nay ở nhà có gì lạ không con? Bố đi làm có dạng gì con không? Tôi đáp nhanh. Còn nghe bố nói với ông sẽ sang nhà ông chủ của bố ở bên đó đêm nay. Vì mai bố phải làm gì đó rất sớm bên đó mẹ ạ. Mẹ không nói gì mà chỉ gật đầu sau câu nói đó của tôi. Tôi nảy nhẹ tay mẹ, giọng tôi tò mò hỏi. Mẹ ơi, bà cảnh đứng nhìn con với em lúc mẹ chưa về. Lúc nãy lúc mẹ bế em ở ngoài sân, con... Còn cũng nhìn thấy bà Cảnh đứng chỗ trước bụi tre lớn nhìn vào sân nhà mình đó mẹ. Mẹ dừng lại việc đang làm mà quay sang nhìn tôi. Giọng mẹ có phần ái ngại. "Vậy sao? Ở làng cũng có vài tin đồn về bà Cảnh. Nhưng uh, các con đừng lo, bà Cảnh không đáng sợ đâu. Có thể có thể bà quý hai con mà nhìn vậy thôi." Tôi nghe mẹ nói vậy, Nhưng vẫn không thể xua đuổi cái ý nghĩ rằng Bà Cảnh vẫn thật sự kỳ quái đối với tôi Rửa rau và quả cho mẹ xong Tôi đứng dậy mang rau và những quả táo vào trong nhà Đặt rổ táo xuống mặt bàn Nơi ông và bố vẫn thường ngồi uống nước Tôi cất tiếng gọi lớn Tuấn ơi! Em đâu rồi Tuấn ơi? Tôi gọi đến hai lần mà không nghe thấy thằng Tuấn đáp lại Lo lắng tôi bước nhanh ra sân thì ngỡ ngàng tôi nhận ra cửa cổng đã được mở một bên cánh. Tôi đang tính quay vào trong bếp nói với mẹ, thì tiếng cười của thằng Tuấn vọng vào tay của tôi, làm tôi bất giác quay lại nhìn về hướng tiếng cười của thằng Tuấn đang phát ra từ con đường đất nhỏ kéo dài vào nhà bà Cảnh. Trời về tối, tiếng gió thổi mạnh và bụi che lớn làm phong cảnh trên con đường nhỏ và nhà bà Cảnh lúc này lại khiến tôi thấy đáng sợ hơn. Hai bên con đường nhỏ Là hoa cỏ xài mọc đua nhau rất cao. Tôi bước thật chậm tiến vào bên trong. Tôi vẫn nghe tiếng thằng Tuấn nói gì đó mà tôi không nghe rõ. Tiếng cười đùa của nó lại vang lên. Mỗi lúc khi tôi tiến vào gần căn bếp nhà cấp 4 của bà Cảnh thì tiếng cười của Tuấn càng to và rõ hơn. Bước tới cánh cửa sổ nhà bà Cảnh thì lúc này cái mà tôi nhìn thấy đã làm tôi thực sự cảm thấy sợ hãi. Khi lúc này, tôi nhìn vào gian phòng tối chỉ có chút ánh sáng từ ngọn đèn dầu đặt trên bàn. Hát lên nơi góc tường là bà Cảnh với mái tóc bạc và dài đang cười đùa với thằng Tuấn em trai tôi. Tôi nhìn thấy thằng Tuấn đang dùng bàn tay nhỏ của nó mà sở lên gương mặt nhăn nheo và mái tóc dài của bà Cảnh đang vất phơ trong gió, làm tôi bất giác cảm thấy bà Cảnh đáng sợ quá. Tôi lấy hết can đảm của một đứa trẻ mới lớn mà đứng dậy, chạy thật nhanh vào bên trong nhà bà Cảnh mà ôm lấy thằng Tuấn. Tôi ôm lấy nó, chạy thật nhanh trở về nhà, như có một sức mạnh nào đó trong tôi trỗi dậy. Tôi nghe tiếng cười khè khè của bà Cảnh vọng lại bên tai khi tôi bế thằng Tuấn rồi vụt chạy đi. Tôi cứ vậy mà chạy thật nhanh cho tới khi chạy vào sân. Lúc này tôi mới đặt thằng Tuấn xuống đất và chống hai tay xuống đầu gối. thở rất mệt. Tôi nhìn thằng Tuấn mà nói: "Tại sao em lại sang nhà bà ấy chơi được thế? Ai mở cửa cho em đi chứ?" Thằng Tuấn chỉ tay về hướng bụi che bên kia chiếc cổng, lúc này đã được tôi đóng lại mà nói: "Bà Cảnh gọi tên em, bà mở cửa rồi dắt tay em sang nhà bà chơi. Bà chơi với em vui lắm. Em muốn sang đó chơi với bà Cảnh tiếp có được không hả chị?" Tôi trợn mắt như muốn dọa cho thằng Tuấn sợ mà không nói nữa Tuấn biết tôi tức thì im lặng mà chạy thật nhanh vào trong nhà với mẹ Chứ không đòi tôi cho nó sang nhà bà cạnh chơi nữa Bữa cơm tối đó có ông nội, mẹ và hai chị em tôi Đợi ông nội ăn xong mẹ đứng dậy, bê nhanh mâm cơm đi ra sau nhà để rửa Tôi bế thằng Tuấn lên ghế và cho nó chơi con thú nhỏ mà mẹ mua ngoài chợ về nó rất thích Tôi ngồi cạnh ông lúc này, ông đang uống nước trẻ mà ông vừa pha. Tôi hỏi ông. Ông nội ơi, nãy Tuấn nó sang nhà bà Cảnh chơi. Nó nói bà Cảnh gọi và mở cửa dắt tay nó sang bên đó không ạ. Ông nội đang uống nước thì dừng lại. Ông đặt cốc nước trẻ xuống mặt bàn. Ông hỏi tôi. Cháu nói là bà Cảnh sang đêm mở cửa. Rồi dắt tay thằng Tuấn sang chơi với bà ấy sao? Tôi gật đầu ừ, Vâng, cháu nghe tiếng của Tuấn bên đó Nên cháu chạy sang nhà bà Cảnh bế em về đó ông ạ Ông đứng dậy bước ra hè Ông đứng nhìn ra sân hướng về nhà bà Cảnh Mà ánh mắt không giấu khỏi sự lo lắng và bất an Tôi nhìn sắc mặt của ông nổi Tôi cảm thấy ông biết một điều bí mật về bà Cảnh Mà tôi không biết Làm tôi thực sự cảm thấy rất tò mò Ông đứng im một lúc Dường như ông đang suy nghĩ điều gì đó Ông quay trở vào trong nhà Ngồi xuống cạnh tôi Ông nổi vút tóc của tôi và ông nói Cháu phải ở trong em Và để ý tới em nhé Đừng để em sang đó chơi Cháu nhớ chưa Tôi gặt đầu sau câu nói của ông Tôi tưởng nghe ông kể Làng Tư Đình ban đầu những người sống ở trong làng rất ít Gia đình tôi cũng là một trong số ít những gia đình đầu tiên đặt chân tới đây Ông nội và một số hộ dân khác đã đặt tên cho làng với tên gọi là làng Tư Đình Từ ngày làng Tư Đình được đặt tên cho tới nay cũng đã hơn 40 năm Bắt đầu chỉ là một mảnh đất rừng cây rậm rạp Vậy mà giờ đây những ngôi nhà nhỏ mọc lên không ngớt Những con đường đất dần dần mọc lên Và hoàn thiện theo năm tháng Tôi nhìn ông nội đang hút thuốc lào Bằng chiếc điếu cũ Tôi lành nhẹ vào tay ông Ông ơi Thế tại sao ông lại dặn cháu tránh ra bà Cảnh vậy à? Ông thở hết đợt khói từ trong miệng ra ngoài Im lặng hồi lâu ông mới trả lời À Ông dặn cháu như vậy Bởi bà Cảnh rất khác với nhà người ta Tôi ngạc nhiên Khác với người ta sao ông? Ông kể chóng nghe được không ạ? Ông nội thở dài Sự việc xảy ra cũng khá lâu rồi Nhiều năm qua đi chắc cũng chỉ còn những người ngày đầu như ông là còn nhớ sự việc năm đó mà thôi cháu ạ Năm đó vào một đêm trời mùa đông rất lạnh Người dân trong làng họ đuổi theo một bóng đen Bế theo một đứa bé chạy từ ngoài vào trong làng này Tôi nghe tới đây thì cảm thấy tò mò lắm. Tôi ngồi gần ông nội hơn, lắng tai nghe ông tiếp tục kể. Đêm đó ông chưa ngủ được, nghe tiếng la hét với tiếng bước chân người chạy bên ngoài, nên thấy là ông mở cửa ra xem. Họ tập trung bên ngoài nhà ông Tiến đông lắm. Tôi hỏi ông nội, Ông Tiến là ai vậy ông? Nghe tôi hỏi vậy, ông gật đầu rồi. Tiếp tục câu chuyện Ông Tiến vốn là một người ít nói Nhà bà Cảnh đang sống bây giờ Chính là nhà ông Tiến đó chó Người ta đuổi theo bà Cảnh cho tới khi bà ấy chạy vào nhà ông Tiến Thì mới dừng lại Bên ngoài mà la hét bắt ông Tiến mở cửa Giao nộp bà Cảnh ra cho họ Thì họ mới để yên Nghe ông nội kể tới đây Tôi cũng mơ hồ nhận ra được sự việc năm đó rất căng thẳng Tôi lành nhẹ tay ông mà giọng gấp gáp Ông ơi Vậy sau đó bà cảnh thế nào vậy ông Ông nổi hai mắt nhìn ra ngoài sân Hướng ra phía bên kia cánh cổng Nơi sự việc năm đó xảy ra Mà kể lại cho tôi nghe Đám người cầm những que củi đang cháy được trong tay Dừng trước nhà ông Tuấn mà la hét Một người hét lớn Tiến Anh không quen biết người phụ nữ này Cô ta không phải người trong làng anh mau giao cô ta ra đây cho chúng tôi nếu không đừng trách chúng tôi ác với anh tiếng bước chân từ trong nhà tiến vọng ra ngoài tiếng cánh cửa đang mở từ từ phát ra âm thanh kken két vọng từ trong nhà tiến bước ra ngoài anh nói người đàn bà này còn con nhỏ không biết có tội gì với các người mà phải truy đuổi bàn tay như vậy một người trong đám đông hét lớn Cô ta mang dịch bệnh vào làng Nếu không bắt cô ta lại Sẽ làm ảnh hưởng tới những người đang sống trong làng của chúng ta Tiến Mong anh hiểu rõ mà nghe theo Đừng có ngang bướng nữa Tiến hai mắt mở lớn Anh nhìn vào bên trong căn nhà của chính mình Bởi tiếng khóc của người phụ nữ và đứa bé vẫn vang lên không ngừng Tiến quay sang Gương mặt trở lên lạnh lùng Nếu người phụ nữ đó không có bệnh như các người nói Thì thế nào Đám đông im lặng, họ cách sang nhìn nhau rồi nói qua nói lại những câu nói chỉ đủ để họ nghe thấy. tranh luận một hồi, một người bước tới. Nếu người phụ nữ đó không có bệnh, chúng tôi sẽ lập tức rời đi. Nghe người đàn ông kia nói xong, Tiến nét mặt trở lên vui mừng. Anh quay người Tiến vào trong nhà. Tiếng khóc của người phụ nữ cùng đứa trẻ cũng đã dừng lại. Thay vào đó là tiếng cười lớn. Tiếng cười như điên dại của người đàn bà đó. Đám người trong làng nghe tiếng cười như điên dại đang phát ra từ bên trong nhà Tuấn, thì lùi lại và cảm thấy thầm kinh hãi. Cánh cửa được mở ra, người phụ nữ đang bế đứa bé trong tay, từ từ bước ra ngoài. Theo sau là ông Tiến, đến trước mặt đám người trong làng đang nhìn cô với đứa bé bằng ánh mắt khinh miệt. Đám người hét lên. Mau cười đồ ra cho bọn tôi xem. Nếu quả thực cô không có bệnh, chúng tôi sẽ để cô yên. Sẽ không đuổi cô ra khỏi làng. Còn nếu như cô có bệnh chuyển nhiễm, cô phải nhanh chóng rời khỏi làng, không được ở đây nữa. Người phụ nữ ăn mặc kỳ quái, che kín toàn thân. Và khuôn mặt chỉ hở ra hai con mắt với ánh mắt cầm phấn và tức giận, nhìn về đám người đang đứng vây xung quanh. Ánh mắt đó như lửa giận dữ. Nút chọn những ai đang có mặt Họ sợ ánh mắt đó Mà không ngừng lùi lại Người phụ nữ đang đứng trước mặt Đám người tên là Cảnh Cô quay người lại phía sau Đưa đứa con đang không ngừng cất tiếng khóc Cho ông tiến bế Cô quay lại nhìn về đám người Mặt nở một nụ cười man dở Đưa bàn tay lên cởi đồ Để hở ra khuôn mặt đáng sợ Với vết xèo lớn Vì bỏng ở mặt Làm đám người hoàng hồn mà lùi lại Cảnh nhìn thấy đám người đang sợ hãi gương mặt xấu xí của cô mà lùi lại. Cô cười lớn, tiếng cười vang lên xé tàn cái im lặng của mặt đêm yên tĩnh thường ngày. Giọng cô nói, làm đám người lúc này càng cảm thấy giọng nói đó như ẩn chứa sự căm hờn rất lớn. Các người sợ gương mặt xấu xí này lắm có phải không? Ta không có bệnh, chỉ là gương mặt của ta quá xấu xí. Được. Nếu các người muốn xem, thì các người xem đi, xem cho rõ đi. Toàn bộ cương mặt đã bị hủy vì bỏng của cảnh, làm những người dân trong làng có mặt hôm đó đều cảm thấy sợ hãi. Họ không ngừng lùi lại, một người trong số họ tiến đến phía của cảnh. Người đàn ông mạnh dạn tiến đến trước mặt của cảnh tên là Kiệm. Kiệm nhìn người phụ nữ xấu xí với ánh mắt sắc lạnh, đang đứng trước anh. Mà giọng nói không hề tỏ ra khinh miệt Nếu cô không có bệnh truyền nhiễm Cô có thể ở lại trong làng Tôi thay mặt những người có mặt ở đây xin lỗi cô Mong cô bỏ quá cho Cảnh cười lớn ánh mắt tỏ rõ sự tức giận Các người Những kẻ tự cho mình là người có quyền hành Lại đi làm khó một người phụ nữ đáng thương như ta sao Kiểm quay người lại phía đám đông mà hét lên Tất cả các người về đi Người phụ nữ này không hề có bệnh Chỉ là chúng ta hiểu nhầm Do gương mặt bị hủy của cô ấy thôi Họ quay sang nói chuyện với nhau Rồi bỏ đi hết Kiểm cũng cảm thấy áy náy Mà không tiếp tục ở lại nữa Đám người rời đi Tiến bước đến kéo tay cảnh Rồi đưa cô trở vào nhà Ông nội kể tới đây thì dừng lại Bởi tiếng của mẹ gọi từ phía sau Kim ơi Mau vào nhà trông em cho mẹ đi con Đang làm gì ở ngoài đó đấy Ông nội chạm nhẹ tay vào người tôi Mau vào nhà đi cháu Nếu cháu thích nghe tối mai Ông sẽ kể cho cháu nghe về bà Cảnh Có chịu không Tôi gật đầu với ông Dạ Vậy tối mai ông kể cho cháu nghe về bà Cảnh tiếp nha ông Ông nội cười rồi nói với tôi Được rồi Cháu mau vào chồng em cho mẹ đi Tôi đứng dậy rồi bước nhanh vào bên trong Tôi quay người lại Và tôi thấy ông vẫn đang ngồi Mà ánh mắt vẫn nhìn về hướng nhà bà Cảnh Như đang suy nghĩ điều gì đó vậy Ngày hôm sau Tôi cùng hai đứa bạn thân là thằng Hiền và con Ngọc Đi cùng đường để về nhà sau khi tan trường Trời mùa đông tối nhanh nên con đường đã không còn sáng mà mở mở tối Trên đường tôi kể lại những gì mà tối hôm qua ông nội kể cho tôi nghe cho hai đứa bạn nghe Thằng Hiền vội nói với tôi Tao cũng nghe bà nội tao kể là bà cảnh đó rất kỳ quái và đáng sợ lắm Nên bà nội không có cho tao được gần bà cảnh đó Còn Ngọc cũng thêm lời Ông bà tao cũng nói với tao là tuyệt đối không được lại gần bãi đâu. Tại bố tao nói là bãi bị điên đó. Nghe con Ngọc nói vậy, tôi tò mò hỏi. Bố mày nói là bà cạnh bị điên sao? Con Ngọc cật đầu rồi nó kể. Ông bà và bố tao cũng kể là từ sau khi con bà cạnh chết đi, bãi thường có những hành động rất không bình thường. Tôi và thằng Hiền há mồm trợn mắt vì kinh ngạc. Tôi hỏi nhanh. Bà ta có những hành động gì không bình thường? Mày kể rõ đi có được không? Còn Ngọc đứng im lại suy nghĩ, rồi nó vội lắc đầu nói. Tao không nhớ rõ lắm. Mày cũng biết tao hay quên mà. Thằng Hiền và tôi đều thở dài vì bị nhỏ Ngọc làm mất hứng. Chúng tôi đi gần đến nhà bà Cảnh. Cũng là lúc bà ta đi ngược đường hướng về phía chúng tôi. Bà ăn mặc rất lạ, toàn bộ che hết người và khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt nhìn về tôi. Bất giác tôi cảm thấy sợ ánh mắt đó của bà. Con Ngọc sợ quá níu vào tay tôi mà tức cảm nhận rõ rằng tay nó bám vào tôi đang không ngừng run lên vì sợ. Bà đưa chúng tôi đi lùi ra, cách hẳn chỗ bà đang bước đi từng bước chậm chạp. Đi qua bà, tôi chào hai đứa bạn mà đứng trước cổng nhà. Tôi tò mò quay người nhìn về phía bà Cảnh đang đi mà vẫn không khỏi cảm thấy bà thật kỳ lạ. Còn đang nhìn bà Cảnh thì tôi nghe thấy tiếng cười của ai đó vọng từ nhà bà Cảnh vọng ra ngoài, làm tôi tò mò. Tôi bước vào con đường nhỏ vào nhà bà Cảnh, càng bước vào trong thì tiếng cười càng lớn và rõ hơn. Tôi đứng lại khi lúc này tôi đã đến cửa sổ nhà bà Cạnh Một sọng nói của một người đàn ông khẽ vang lên Mày có chắc là con mụ đó ra ngoài được không? Tôi im lặng, quá sợ tôi vội nước tay lên bịt chặt miệng lại Ánh mắt của tôi vẫn không rời khỏi khe cửa sổ mà nhìn vào bên trong nhà Tôi nghe thấy một sọng nói khác đáp lại Tao chắc mà mày Chính mắt tao thấy mụ già đó đi rồi mà Chắc mụ ta không về nhà ngay đâu Tôi im lặng mà lắng nghe hai người đàn ông lạ Đang bên trong nhà bà Cảnh nói chuyện với nhau Mà trong đầu không khỏi tò mò rằng Hai người này là ai Tại sao lại có thể vào được nhà bà ấy như vậy Tôi bước rón rén để nhìn vào trong nhà Thì đột nhiên Một bàn tay của ai đó bị chặt miệng tôi lại Rồi kéo tôi lại đằng sau Một giọng nói của một bà láo bất chợt vang lên, khẽ sau lưng tôi. Nếu cháu không muốn chúng phát hiện ra, thì về nhà mau. Tôi sợ quá mà liền chạy thật nhanh về nhà, dừng trước sân mà không hết cảm giác sợ hãi. Tôi quay người ra phía sau nhìn về hướng nhà bà cảnh, thì lúc này hai người đàn ông đang chạy rất nhanh từ trong nhà bà cảnh chạy ra ngoài, với dáng vẻ rất sợ hãi. Tôi đứng thẳng người bởi tôi đang nghĩ không biết tại sao hai người đó lại tỏ ra sợ hãi khi chạy ra khỏi nhà bà Cảnh như vậy. Tiếng ông gọi tôi từ phía sau. Kim ơi, làm gì à mà còn đứng ngoài đó thế? Mau vào nhà đi tắm rồi trông em cho ông đi chó. Tôi quay người lại khi chợt nhận ra vừa ít phút trước bà Cảnh đã nói tôi về. Vì lo cho tôi bị hai tên lạm mặt kia phát hiện Tôi không biết bà có bị bọn chúng phát hiện Rằng bà đã về mà làm hại bà hay không Tôi còn đang suy nghĩ thì lúc này Từ con đường đất và nhà bà Cảnh Có hai bóng người chạy vụt ra Tôi đứng lặng người vì lo cho bà Cái cảm giác sợ bà Cảnh đã không còn trong suy nghĩ của tôi nữa Vì bà đã giúp Đã lo cho tôi gặp nguy hiểm Bỗng tôi nhìn thấy bà Cảnh Bà đứng trước lưỡi che đầu Mà nhìn về phía tôi như chờ đợi Tiếng của ông nội lại cất lên như thúc giục tôi trở vào nhà Tôi nhìn bà cảnh mà lòng thầm cảm ơn bà Đã giúp tôi ít phút trước Nhưng tại sao hai tên trộm kia Lại chạy ra khỏi nhà bà cảnh Với thái độ sợ hãi như vậy Tôi chồng em cho tới khi mẹ tôi đi làm về Thấy ông ngồi uống trà Tôi lặng lẽ bước đến chỗ ông Giọng tôi tò mò. Ông ơi, thế đứa bé nằm đó bà Cảnh bế trên tay. Vậy giờ đứa bé đó ở đâu mà bà Cảnh lại sống một mình vậy ông? Ông nội tôi hai mắt nhìn tôi rồi gật đầu. Ánh mắt của ông nhìn về hướng nhà bà Cảnh. Ông thở dài rồi tiếp tục kể cho tôi nghe câu chuyện còn giang dở. Gỡ tưởng đám người trong làng hồi đó sẽ bỏ qua cho bà Cánh và ông Tiến để họ có một cuộc sống bình thường. Nhưng mọi việc không dừng lại ở đó. Đêm đó khi mọi người trong làng đều đang ngủ say thì bất chợt tiếng hét của ông Tiến và tiếng khóc của đứa trẻ vang lên trong màn đêm làm dân làng khi đó đều bị tiếng khóc hay oán đó làm tỉnh giấc. Tôi thấy ông nội dừng lại, tôi lại nhẹ cánh tay của ông Vậy rồi sau đó thế nào? Ông kể tiếp cho cháu nghe đi ông. Ông nội đưa cốc nước trẻ đặt lên miệng, uống một hơi rồi ông tiếp tục kể. Hàng xóm kéo ra xem đồng lắm. Đêm đó ông và bà nội cháu cũng chạy ra xem vì bị, bị tiếng hét của ông Tiến và đứa bé làm tỉnh giấc. Cả căn nhà ngập trong biển lửa, ngọn lửa cháy mỗi lúc một lớn. Ông Tiến và đứa bé chết cháy trong đám lửa. Bạc cảnh hôm đó thoát chết Nhưng đứa bé và ông tiến thì Kể tới đây Ông thở dài mà lắc đầu Ông quay sang phía tôi Những chuyện ở trước kia Ông chỉ kể để cho cháu biết thôi Chứ đừng tìm hiểu quá sâu Và quá khứ của người khác Đôi khi có thể họ không muốn Chúng ta cố tìm lại nỗi đau của người ta Cháu có hiểu không Tôi gật đầu với ông Tôi biết ông vẫn còn biết rất nhiều điều về bà Cảnh Mà không muốn kể tiếp cho tôi nghe Tôi vẫn thực sự muốn biết Sau khi ông Tiến và đứa bé đó mất đi Bà Cảnh lúc đó sống như thế nào Có lẽ Người có thể kể tiếp cho tôi nghe Chỉ có một người Đó chính là bà Cảnh Tôi vẫn không ngừng tò mò Muốn biết về nguyên nhân rằng Tại sao nhà ông Tiến nơi bà Cảnh và con trai được ông cưu mang năm đó tự nhiên lại bốc cháy tôi ngồi im nhìn ông nội mà trong đầu chợt nghĩ ông không muốn tôi biết quá nhiều về sự việc năm xưa nên mới không kể chi chiếc cho tôi, tôi nghe toàn bộ sự việc về bà cảnh năm đó sau khi ông tiến và đứa bé qua đời đã xảy ra sự việc gì tiếp theo hay sự thật đó là việc mà những người đã từng chứng kiến không muốn những đứa trẻ thanh niên mới lớn như chúng tôi biết Nên ông đã không kể mà che giấu đi sự thật đó. Một giọng nói của một người đàn ông vang lên làm tôi dừng lại những suy nghĩ trong đầu mà hướng ánh mắt nhìn về nơi giọng nói vừa rồi phát ra ít phút trước. Tôi nhận ra người đàn ông đang đi vào sân và đang bước nhanh về phía tôi và ông nội đang ngồi chính là ông bái trưởng làng Ông bái thấy tôi chào thì vui vẻ lắm Đưa bàn tay lên xoa nhẹ đầu của tôi Ông bái cười rồi nói Ngoài năm cháu gái Đã lớn và xinh đẹp thế này rồi cơ à Tôi chỉ mỉm cười Rồi khẽ gật đầu sau câu nói đó của ông bái Tôi quay sang thì nhận ra ánh mắt của ông nội nhìn tôi Như thầm ra hiệu cho tôi vào trong nhà Để ông nói chuyện Tôi đứng dậy bước vào bên trong nhà Ngồi cạnh thằng Tuấn Khi lúc này nó đang chơi con thú nhỏ bằng nhựa. Tôi lắng tay nghe tiếng của ông nội. Này à, sao ông rảnh mà sang nhà tôi vậy? Không biết ông sang có việc gì không? Ông bái nói nhanh. Tối qua tôi nằm mơ thấy đứa bé đó. Nó về trong giấc mơ của tôi. Có cả lão tiến nữa. Tôi cảm thấy bất an quá. Nghe thấy ông bái trưởng làng nhắc tới đứa bé và ông Tiến, làm tôi bất giác có suy nghĩ. Đứa bé mà ông bái vừa nhắc tới không phải là con của bà Cảnh sao? Tôi quay người lại, lắng tai nghe tiếp cuộc đối thoại đang diễn ra giữa ông nội và ông trưởng làng bên ngoài, chỉ cách tôi một bức tường Ông nội tôi trả lời, giọng có phần nhỏ hơn. Ông nói quá chưa chuyện xảy ra cũng nhiều năm rồi Bây giờ ai còn nhớ nữa Mà nếu còn cũng chỉ còn vài người chúng ta Ông bái uống chén nước trẻ rồi tiếp tục nói Năm đó những việc xảy ra đã ám ảnh tâm trí của tôi cho đến bây giờ Mỗi lần nghĩ tới tôi lại cảm thấy bất an quá ông ạ Tôi nghe tới đây thì cảm thấy mơ hồ Tôi tiếp tục im lặng nghe tiếng ông nội tôi Sự việc năm đó cũng là tai nạn thôi Chứ không ai muốn cả mà ông Ông nghĩ nhiều nên mơ vậy thôi Ông bái tiếp lời Không phải là tai nạn đâu Nghe đến đây tôi đã thực sự cảm thấy ngạc nhiên Bất giác tôi nghĩ Nếu năm đó vụ cháy nhà ông tiến Chết hai mạng người đó không phải là tai nạn Vậy là... Vậy là có âm mưu sao? Tiếng của ông nội vang lên phía ngoài Làm tôi giật mình Sao? Ông bảo sao? Tiếng ông bái có phần dịu xuống Ông nói bé tôi xong phản ứng như thế? Tôi nghe giọng ông như có phần phẫn nộ Ông bảo tôi phản ứng như thế là sao? Chết hai mạng người đó chứ chẳng chơi Tôi im lặng mà hồi hộp lắng nghe, trong đầu thì vẫn không ngừng suy nghĩ. Nếu sự việc khi xưa không phải là tai nạn, vậy có kẻ đã cố tình đốt nhà ông Tiến hay sao? Tiếng ông bái lại khẽ vang lên. Tôi biết là vậy, nhưng sự việc năm đó ít nhiều tôi cũng có tham gia. Giờ nếu để người trong làng biết được, vậy chiếc kế trưởng làng của tôi. Tiếng ông nội tôi nói với ông bái. Ông nói ông có liên quan tới việc nhà ông Tiến bị cháy sao? Tôi không giấu được sự ngạc nhiên mà bước hẳn ra ngoài sân. Ông nội thấy tôi như vậy cũng không nói hay bắt tôi vào trong nữa. Ông ra hiểu cho tôi ngồi xuống và giữ im lặng. Ông quay sang phía của ông bái. Sự việc năm đó thế nào, ông mau kể rõ cho tôi nghe đi. Ông bái thở dài, ánh mắt nhìn sang phía nhà bà Cảnh. Ông bái im lặng rồi bắt đầu kể câu chuyện nhiều năm về trước mà gương mặt ông vẫn không ngừng, lộ rõ nét hoang mang và sợ hãi. Năm đó ông bái vẫn còn khá trẻ. Trong đám đông trai làng tụ tập tại một bái đất trống, một người cất tiếng nói. Không thể tin được thằng Tiến lại bênh con đàn bà xấu xích đó, lại còn chống đối với người trong làng chúng ta. Bái năm đó vẫn còn là một người bình thường, Bái nói, theo tôi, nếu cô gái đó đã không mang bệnh chuyển nghiễm gì và làng, thì chúng ta đừng làm khó cô ta nữa có được không? Người đàn ông kia tên Khải, nghe bái nói vậy vội chen lời. Mày là người làng mà mày muốn bênh con ả từ bên ngoài vào làng hay sao? Bái im lặng không nói gì thêm nữa, bởi anh hiểu trong ánh mắt của đám người lúc này đã lộ rõ sự giận dữ. Khải nói nhanh Tao thể sẽ không để chúng nó được yên Đêm này Tao sẽ thiêu trụi nhà chúng nó thành cho Cả đám người trong đó có bái nhìn Khải Mà cảm thấy sợ hãi Giọng nói và nụ cười đắc ý của anh ta Làm cả đám chỉ biết im lặng Mà quay sang nhìn nhau Bái đến điểm hẹn của Khải Bái đến sớm nhất Nên một lúc lâu sau cả đám mới tập trung đầy đủ trước con đường đất bên ngoài nhà ông Tiến Khải đứng trước đám người, giọng nói nhỏ nhưng rõ tiếng Chúng mày nghe tao, bây giờ chỉ cần một mồi lửa là tao cho nó biết dám đối mặt với tao sẽ có kết cục không tốt Bái bất sắc cảm thấy sợ trước con người quá đáng sợ của Khải Bái bước trong đám người theo sau Khải Bước vào con đường đất nhỏ Tiến vào bên trong nhà ông Tiến Dừng trước cánh cửa cũ nhà ông Tiến Tên Khải bước tới Hắn giật ngọn đuốc đang cháy trên tay của người kia Mà không cần suy nghĩ Khải ném vào trong nhà Làm ngọn lửa cháy bén vào đổ gỗ Làm ngọn lửa cháy bụng lên dữ rồi Bái đứng ngẩn người Toàn thân run lên nhìn vào bên trong nhà lúc này Ông Tiến đang bế trong tay đứa bé Mà không ngừng la hét Cháy, có ai đó cứu tôi với Cháy, cháy Cứu tôi với Không có tiếng đáp lại Bởi đám người của Khải đã chạy đi khỏi Chỉ còn lại một mình bái Ngọn lửa cháy bụng lên dữ rồi Càng lúc càng bốc lên cao Bái nhớ rõ từng câu từng chữ của ông Tiến Trước khi ông bị ngọn lửa thiêu chết Hãy cho chúng mày Hám hại giết tao Tạo con là ma cũng không tha cho chúng mày Bái đứng trồn trần tại chỗ Toàn thân run rảy Ánh mắt nhìn về ngọn lửa Đang cháy bốc cao trước mặt Một bàn tay kéo mạnh bái về phía sau Trời ơi Anh đứng ở đây làm gì thế Đi thôi Anh muốn người ta đổ toàn bộ lỗi lầm Cho anh gây ra vụ cháy hay sao Người vừa bước tới kéo bái về sau Miệng hét lớn chính là Phùng kéo bái là bụi chè lớn cách đám cháy khá xa. Phùng nói, Tại sao? Tại sao nhà anh tiến lại cháy lớn như thế? Anh đứng đó từ bao giờ? Anh có tham gia vào việc làm ác độc và nhẫn tâm đó hay không? Giọng bái run lên, Tôi, tôi không làm, toàn bộ là thằng Khải nó làm, chứ không phải tôi đốt nhà của anh ấy. Phùng nhìn gương mặt, đang tỏ ra sợ hãi của bái thì thầm tin rằng, Anh ta nói thật chứ không hề nói dối để chối tội Phùng nói Anh màu địch khai rõ toàn bộ sự thật ra đi Chứ để đến khi người lạc biết Thì anh khó tránh khỏi có liên quan Bái run run Khai nó thế nào Chả lẽ anh không biết hay sao Bây giờ tôi địch tố cáo tội ác của hắn Thì hắn sẽ không để tôi yên đâu Phùng hét lên Vậy chả nhẽ, anh để hắn làm tội ác lớn như vậy hay sao? Anh có lương tâm không? Đứa bé đó nó có tội tình gì? Bái đứng lặng người Khi Phùng nhắc tới đứa bé mà trong lòng Không khỏi thầm cảm thấy tội lỗi và dây dứt Quay sang phía Phùng Bái nói Được, tôi sẽ làm vậy Phùng nói nhanh Được, đi thôi Chúng ta và gặp những người có mặt tại đây Để nói rõ tội ác của Khải Để người trong làng tìm hắn Bắt hắn đền tội Phùng đi cùng bái Tiến đến đám đông đang hiếu kỳ Nhìn đám cháy mỗi lúc một lớn Cũng lúc này Một bóng đen chạy lao tới đám đông Bóng đen chạy qua đám đông Tiến thẳng đến trước ngôi nhà Mà hét lên Anh Tiến ơi Con ơi Không chả con trai cho tôi Phùng chạy tới chỗ bóng đen đang gạo thét trong nước mắt trước ngôi nhà đang cháy lớn. Lúc này chính là cảnh. Phùng hét lên. Cô đừng như thế nữa. Cô bảo trong đó sẽ rất nguy hiểm. Cảnh quay người lại. Cô dùng hai tay đẩy thật mạnh làm Phùng ngã nhòi người xuống đất. Giọng cô hét lên. Các người thật sự quá độc ác. Các người sẽ không yên đâu. Anh tiến vào con trai tôi dù có chết. Dù có làm ma cũng không tha cho các người. Bái bước đến đỡ lấy phổng đứng dậy, nhìn về gương mặt đang giận dữ của cảnh mà nói. Tôi xin cô, không liên quan tới những người trong làng có mặt tại đây. Tất cả đều là tội ác mà tên Khải đã gây ra. Cảnh hai mắt đỏ hoe, cô chỉ tay về bái và những người có mặt mà gặn giọng Các người... Đều là lũ độc ác Các người đã hại chết con trai của tôi Các người sẽ phải chịu quả báo Tất cả các người Nói rồi Cảnh như vì quá đau lòng trước mất mắt quá lớn đối với cô Mà khóc nức lên Kèm tiếng hét như điên dại Người trong làng bị tiếng hét đó của cảnh Làm họ sợ hãi Đám đông lùi lại ra xa hơn Họ đứng thành từng đám nhỏ Mà thì thầm phản tán với nhau Rồi lặng lẽ rời đi Phùng bước tới chỗ cảnh Anh chạm bàn tay vào vai Thì một giọng nói lạnh lùng Nhưng vô cùng đáng sợ phát ra từ người cảnh Cụt đi Đừng chạm tay vào người tao Tất cả chúng mày đều phải trả giá Phùng và bái lùi lại phía sau Đứng trước mặt hai người lúc này là cảnh Cô đang ngửa mặt lên nhìn về căn nhà đang cháy lớn mà cười như điên dài. Sau đêm hôm đó, bái đã vạch trần tội ác của Khải cùng những người có mặt trong sự việc đốt nhà tiến làm chết hai mạng người. Những sự việc lạ lùng đã xảy ra. Dân làng bắt Khải và những người liên quan nhốt họ tại một căn nhà được cử người trông coi rất nghiêm ngặt. Đêm đó cả làng không ngủ được. Vì tiếng la hét vọng ra rất lớn Từ đám người bị nhốt trong căn nhà Khi lúc này Căn nhà đang bốc cháy dữ rồi Bái thoát chết Vì được Phùng làm chứng rằng Anh không liên quan tới việc cùng Khải Và đám người kia đốt nhà anh Tiến Đứng trước cảnh Lúc này Phùng và Khải đưa mắt nhìn nhau Mà không hiểu được tại sao căn nhà Được dân làng cử người trông coi đám người của Khải Bỗng rừng Bốc cháy một cách kỳ lạ Từ đó họ cho rằng cảnh là một hiểm họa họ sợ cô và không dám lại gần. Không lâu sau khi bái được bầu lên làm trưởng làng, việc đầu tiên anh làm là xây lại cho cảnh ngôi nhà. Tuy không to và lớn như nhà của Tiến trước đây, nhưng lương tâm của bái vẫn dây dứt vì không thể ngăn chặn được việc làm độc ác của Khải. Trở về hiện tại, ông bái kể xong câu chuyện thì quay sang phía ông nội tôi. Anh có nghĩ căn nhà năm đó nhốt khải và những người kia bốc cháy có liên quan tới bà cạnh hay không? Ông nội tôi lắc đầu. Tôi nghĩ chắc là không đâu. Không phải ngày đó người trong làng ra đó trong trường căn nhà rất cẩn thận sao? Ông bái gật đầu, ánh mắt lộ rõ sự tò mò. Đúng vậy, thật kỳ lạ. Nhưng nói mới nhớ, đêm qua tôi mở thấy ông Tiến và đứa bé trai đã chết trong vụ cháy đó. Làng tôi... Có linh cảm xấu sắp xảy ra Nghe ông bái nói vậy Tôi im lặng nhìn về phía ông nội Như chờ đợi câu trả lời từ ông Ông nội hút xong hơi thuốc lào Ông nhắm mắt lại Ít phút sau mới nói với ông bái Kể ra cũng là Bao năm qua đi Sao bây giờ ông lại mơ thấy ông Tuấn Và đứa nhỏ con trai bà Cảnh Nói là điểm xấu thì chưa hẳn Nhưng tôi cảm thấy có phần lo lắng Ông bái dường như hiểu ý của ông nội tôi Ông đứng dậy Không biết na việc tôi mơ thấy ông Tiến và đứa nhỏ là Phúc hay là Họa Nhưng nếu là Họa thì khó tránh khỏi Ông nội thở dài Tôi nghĩ thì thoảng Ông cũng nên qua xem bà Cảnh sống thế nào Ông bái nói nhanh Ông nói đúng Được, thì thoảng rảnh tôi sẽ sang thăm bà ta Và xem bà ta có cần tôi giúp đỡ gì hay không Ông bái nói rồi quay người bước ra phía ngoài cổng Tôi quay về phía ông nội Tôi vội hỏi Ông nội ơi Sau đám cháy tại căn nhà năm đó nhốt ông Khải Và đám người kia Thì bà cảnh lúc đó ra sao hả ông Ông nội tôi nghe tôi hỏi vậy Ông đặt tay xuống đất Sau khi Khải và đám người kia chết trong căn nhà Không hiểu tại vì sao mà bốc cháy đó Người dân trong làng không còn ai làm khó bà cảnh nữa Bởi họ sợ rằng nếu dính dáng đến bà Là sẽ tự mang nối ám ảnh về vụ cháy Và cảm thấy sợ bà cảnh nhiều hơn từ đó cho đến bây giờ Tôi nói nhanh Nhưng cháu thấy thật ra bà cảnh đâu có đáng sợ như lời ông nội và ông trưởng làng nói Ông nội nhìn tôi, ánh mắt tò mò Sao cháu lại nói như vậy? Tôi nói với ông về sự việc hôm qua Khi tôi sang nhà bà Cảnh Tôi đã gặp hai người đàn ông lạ mặt Tôi cũng kể với ông về việc bà Cảnh đã giúp tôi Khi tôi gặp bà bên ngoài cửa sổ ra sao Nghe tôi kể xong Ông nội nhìn tôi Hai mắt lo lắng Ông hỏi Cháu nói cái gì? Cháu nói rằng bà Cảnh đã giúp cháu sao? Tôi đáp nhanh Vâng, cháu còn nhìn thấy một việc rất lạ nữa Cháu thấy hai người đàn ông lạ mặt chạy ra khỏi nhà bà Cảnh Trên gương mặt của hai người đó như đang sợ hãi nữa ông ạ Nghe tôi nhắc tới hai người đàn ông lạ mặt kia Làm ông nội ngạc nhiên lắm Ông nói với tôi Cháu nhìn thấy hai người đàn ông chạy từ nhà của bà Cảnh ra ngoài sao Tôi chỉ tay về hướng nhà bà Cảnh mà nói với ông Vâng ạ, cháu sợ quá mà chạy về nhà Lúc cháu dừng lại ở sân Nhìn lại phía sau thì cháu thấy hai người đó chạy từ trong nhà bà cạnh chạy ra Gương mặt của hai người đó lạ Dường như đang rất sợ hãi ông ạ Ông nội đứng dậy Hai mắt dường như tỏ ra nghi ngờ Ông không nói thêm gì với tôi nữa mà bước ra sân Thấy lạ Tôi đi theo sau ông cho tới khi ông dừng trước cổng Ông nội im lặng mà đứng im Ông nhìn sang con đường đất nhỏ lối vào căn nhà cấp 4 của bà Cảnh, như đang suy nghĩ điều gì đó làm tôi tò mò lắm. Tôi khẽ lay nhẹ cánh tay của ông. Ông ơi, ông làm sao vậy ông? Ông nói với tôi. Ừ, um, ông không sao. Cháu có muốn cùng ông sang nhà bà Cảnh không? Tôi mừng lắm, tôi gặt đầu nhanh với ông mà không hề suy nghĩ. Bởi chính tôi cũng đang thật sự rất lo cho bà Cảnh. Không biết rằng hai kẻ lạ mặt kia là ai và có âm mưu gì mà lại đột nhập vào nhà bà Cảnh như vậy. Tôi bước theo sau ông vào trong con đường đất nhỏ xung quanh là cỏ dài mọc khá cao. Càng đi sâu vào trong, cái cảm giác rợn rợn lại làm tôi bất giác cảm thấy sợ. Dừng trước cửa nhà bà Cảnh. Đây là lần đầu tiên tôi được đứng ở khoảng sân nhỏ. Bên cạnh cửa nhà Cách cánh cửa không xa là hai ngôi mộ Một to một nhỏ Tôi sợ hãi mà lùi lại Đứng phía sau lưng của ông nội Ánh mắt vẫn không rời khỏi hai ngôi mộ kia Ông đứng trước cánh cửa Giọng ông khẽ gọi Bà Cạnh à Bà có trong nhà không Bà vẫn ổn chứ Sau câu hỏi đó của ông Là tiếng của một bà lão vang lên Từ bên trong căn nhà vọng ra Ông vào đây làm gì? Nơi này để ông có thể vào hay sao? Ông nội thở dài. Chẳng lẽ bà vẫn giận những người trong làng hay sao? Những kẻ độc ác đã hại chết anh Tiến và cháu nằm đó cũng đã phải trả giá trong vụ cháy đó rồi mà. Ông nội thì nói hết câu thì bất ngờ cánh cửa nhà bà Cảnh bật ra làm hai cánh cửa va mạnh vào tường phát ra tiếng động rất lớn. Trước mắt tôi lúc này chính là bà Cảnh Nhưng tôi đã cảm thấy bất ngờ khi tận mắt nhìn thấy gương mặt thật của bà Gương mặt của bà đã bị biến dạng vì vết thương do lửa gây ra Bà Cảnh bước ra, giọng bà hét lớn Các người còn nói được những lời đó hay sao? Các người Các người đâu có coi tôi là con người Ông nội tôi vội nói Tại sao bà lại nói như vậy? Chả phải bao năm qua những người trong làng này vẫn luôn coi bà là người thuộc làng này rồi hay sao? Bà Cảnh cười lớn. <cười> coi tôi như người trong làng sao? Các người chỉ khinh rẻ tôi. Coi tôi như một thứ bỏ đi. Các người cô lập tôi mà nói là chấp nhận tôi hay sao? Bà Cảnh nhìn tôi đang đứng sau ông nội. Mà ánh mắt như rừng rừng nước mắt, bà tiến đến nơi hai ngôi mổ được đặt ngay ngắn ở khoảng sân nhỏ. Cắm xuống hai ngôi mổ những que nhàng, bà cảnh buồn nói. Ảnh tiến và con trai tôi đều chết vì các người. Chính các người đã hại chết họ. Tôi thấy gương mặt của ông nội thoáng nét muộn phiền. Bà được nói như vậy có được không? Hạ cớ gì? Bà phải hận những người trong làng đến thế. Bà Cảnh nói, nếu như ông là tôi, thì ông sẽ thế nào? Sẽ thế nào khi chứng kiến vợ và con trai ông chết trước mặt ông mà ông không thể cứu họ thoát nạn? Ông nói im lặng mà chỉ còn biết thở dài. Ông lắc đầu mà cảm thấy bất lực bởi tôi nghĩ ông đã không thể nói được bà Cảnh sẽ bỏ qua quá khứ. Ông nắm lấy tay tôi mà quen người bước ra Đang tính đi ra Thì bà cảnh nói vọng ra Hai kẻ lạ mặt kia Sẽ không sống quá hai ngày Nếu hai kẻ đó không có lòng tham Thì có lẽ sẽ không bị trừng phạt như vậy Ông hỏi nhanh Hai người đàn ông đó ở đâu? Bà cảnh không trả lời Mà chỉ nói những giọng mang đầy oán hận Hai kẻ đó đáng chết nếu chúng còn cố tình đến nơi này chúng đều sẽ phải chết ông nội lắc đầu tiếng ông thợ dàikhhé vang lên ông kéo tay tôi bước ra ngoài và đi trở về nhà tôi quay lại nhìn về hướng bà cảnh tôi thấy bà ngồi im quay lưngng về phía của tôi đi chưa đến đường lớn thì bất ngờ tiếng cười như điên loạn của bà cảnh Đang phát ra âm thanh rất lớn Làm tôi và ông nội phải dừng lại Mà hướng ánh mắt nhìn vào bên trong Thẩm nghĩ Không biết tại sao bà lại cười Ông quay sang phía tôi Ông khẽ nói Giờ cháu đã hiểu tại sao Bà Cảnh lại bị người làng xa lánh chưa Tôi hỏi ông Có phải tại bà ấy xấu phải không ông Gương mặt của ông nội tỏ ra khá buồn Ông gặt đầu rồi đứng ngần người, nghe tiếng cười kèm tiếng khóc ngay sau tiếng cười của bà Cảnh khẽ cất lên. Nghe thật khiến ai nấy đều cảm thấy xót thương. Từ hôm đó tôi không còn thấy sợ bà Cảnh như trước nữa, mà ngược lại tôi lại thấy thương bà nhiều hơn. Tối đó nằm bên mẹ, tôi hỏi mẹ. Mẹ ơi, mẹ có thấy bà Cảnh thật đáng thương phải không mẹ? Mẹ tôi gật đầu nói với tôi. Đúng đó con, người trong làng tuy không mắng chửi, nhưng họ đều sợ và xa lánh bà ấy. Tôi tò mò hỏi mẹ, nhưng tại sao hả mẹ? Chỉ vì bà ấy có gương mặt biến dạng vì vết bọc nặng hay sao? Mẹ lắc đầu, không chỉ có vậy đâu con, họ nghĩ rằng bạc cảnh là vận rồi những người ở bên cạnh bà ấy đều không có kết cục tốt đẹp, nên họ mới xa lánh bà ấy con ạ. Tôi nghe mẹ nói vậy cũng thẳng nghĩ về việc ông Tiến và con trai của bà Cạnh đã chết trong vụ cháy lớn năm đó. Tôi không tin rằng đó là do bà Cạnh như những gì mẹ nói về những người trong làng đã đồn rằng do bà mà ông Tiến và con trai bà gặp nạn. Tôi nằm mà không khỏi cảm thấy thương bà nhiều hơn. Ánh mắt của bà nhìn về tôi. Ánh mắt đó không hề có sự thù hận. Tôi cảm thấy được ánh mắt đó của bà nhìn tôi. như muốn được cảm thông cho nỗi đau và sự cô đơn mà suốt nhiều năm qua bà đã phải chịu đựng. Sáng hôm sau trời vừa sáng, tôi vẫn thường đi học cùng đám bạn trong làng. Thằng Hiền nói, Này chúng mày, tao thấy bà cạnh có gì đó rất kỳ lạ, chúng mày nghĩ có giống tao không? Tôi và Ngọc đưa mắt nhìn nhau như thẩm hiểu ý. Ngọc mau miệng nói, ở Tao cũng thấy bạc cảnh lạ lạ sau đó lại nhất là sáng nào bãi cũng dậy và đi ra khỏi nhà từ rất sớm cho tới tối muộn mới về bãi đi đâu vậy chứ tôi bất chợt im lặng bởi câu hỏi của Ngọc đã hỏi đúng với điều mà tôi vẫn thường thắc mắc sau suốt thời gian qua tôi đưa mắt nhìn về hướng thẳng hiền như chờ đợi câu trả lời thằng hiền đáp nhanh cách đó thì tao cũng không rõ nữa hay là Hay là chúng mày theo bà ta là biết thôi Sau lời đề nghị của thằng Hiền Tôi cũng cảm thấy tò mò Và rất muốn biết bà đi đâu mà sớm như vậy Quay qua Ngọc Tôi hỏi nó Ý mày thế nào Có đi theo bà cảnh xem bà ấy đi đâu không Ngọc im lặng Tôi thấy nó suy nghĩ điều gì đó Ít phút mới trả lời Tao chỉ sợ Chẳng mày bà phát hiện ra Thì chúng ta sẽ nguy hiểm lắm đó Tôi nhớ nhanh Không sao đâu Thật ra bà Cảnh không đáng sợ như những gì mọi người trong làng đồn thổi đâu Thằng Hiền và con Ngọc đưa ánh mắt ngạc nhiên hướng về phía của tôi Ngọc hỏi tôi Sao mày biết được là bà ấy không như những người trong làng nói chứ Tôi ngập ngừng một lúc tôi nói với Ngọc Tại... tại tao cũng từng nói chuyện với bà Cảnh rồi Nghe tôi nói vậy, thì cả Hiền và Ngọc đều tỏ ra ngạc nhiên. Hai đứa nó đưa mắt nhìn nhau, quay lại phía tôi thằng Hiền nói. Vậy thì sáng mai được nghỉ học, mấy đứa mình chờ nhau ở chỗ nhà mày nhé, Kim. Tôi gặt đầu với thằng Hiền, nhưng vừa rồi tôi để ý nhanh nét mặt của Ngọc. Tôi cảm thấy nó đang sợ điều gì đó mà không nói cho tôi và thằng Hiền biết. Chiều đó tan trưởng về. Chúng tôi như thường ngày đi cùng nhau trên con đường làng quen thuộc để về nhà Đi đến gần nhà tôi Thì bất chật tôi dừng lại vì bên tay vừa nghe thấy tiếng cười của một đứa bé Tôi quay sang phía thằng Hiền và Ngọc Tôi hỏi nhanh Này, hai đứa chúng mày có nghe thấy gì không? Thằng Hiền hai mắt ngạc nhiên nhìn tôi Nghe thấy gì là sao? Tao đâu có nghe thấy tiếng gì đâu Nói rồi Hiền quay nhanh ra phía Ngọc Này Ngọc, mày có nghe thấy tiếng gì không? Ngọc không trả lời mà chỉ lắc đầu. Tôi nhìn về hướng con đường đất lối đi duy nhất vào nhà bà Cảnh. Lúc này trời mùa đông về chiều, trời nhanh tối. Cảnh vật bắt đầu tối dần đi, con đường đất trở lên một vẻ âm u làm tôi cảm thấy sợ. Tôi cây sang nói với Hiền và Ngọc. Hai đứa chúng mày về đi, nhớ sáng mai ở điểm hẹn nhé. Hiền và Ngọc đưa mắt nhìn nhau rồi quay lại phía tôi Ngọc nói nhanh Sáng mai ở điểm hẹn Đúng giờ đừng ngủ quên nhé Tôi đồng ý nhìn Hiền và Ngọc đi khỏi Đang tính mở cửa vào sân Bên tay tôi tiếng cười của một đứa bé lại khẽ vang lên Vọng từ nhà bạc Cảnh vọng ra Tôi nghe rất rõ tiếng cười đó là của một bé trai Toàn thân tôi khẽ run lên Tôi quay đầu nhìn lại hướng ánh mắt về nhà bà cạnh Tiếng cười của đứa bé kia như có một sức mạnh kỳ lạ làm tôi không khỏi tò mò mà quay người bước theo tiếng cười của nó. Tôi bước trên con đường đất vào nhà bà Cảnh mà toàn thân nổi ra gà vì sợ. Tiếng cười của một đứa bé trai vang vọng từ trong nhà bà Cảnh vọng ra ngoài. Tôi dừng lại trước cửa sổ thì kỳ lạ thay tiếng cười của đứa bé bóng im lặng Tôi hoàn toàn không còn nghe tới tiếng cười của bé trai đó nữa bóng tôi giật mình Khi cái gì đó vừa kéo tay tôi lại phía sau Tôi đứng im toàn thân run lên Vì tôi nhận ra lúc này Cái thứ ít phút trước kéo tay tôi giật lại phía sau Là bàn tay của một đứa trẻ Bàn tay đó nhỏ nhắn nhưng trắng xanh lạ thường Bàn tay nhỏ nhưng tôi cảm nhận rõ ràng Là bàn tay đó rất lạnh Tôi tự từ, từ quay lại phía sau, thì tôi phải hét lên khi trước mắt tôi lúc này là một đứa bé đang nhìn tôi mà cười lớn. Tiếng cười của bé trai đó làm tôi sợ đến mức toàn thân run lên như người đang bị sốt rét. Đứa bé không ngừng cười lên khoái chí lắm, rồi bỗng dưng bé trai đó im lặng, hai mắt nó nhìn về phía của tôi. Tôi còn chưa hết sợ, bỗng bé trai nói với tôi. Chị tới đây để chơi với em đúng không? Chị tới chơi với em đúng không chị? Tôi sợ hãi mà không ngừng lắc đầu. Tôi hét lên, hai mắt nhắm chặt lại. Bỗng bên tay tôi không còn tiếng nói của đứa bé đó nữa. Xung quanh trở lại như cũ. Tôi từ từ mở mắt ra thì thật sự tôi đã cảm thấy rất bất ngờ và không tin vào mắt của tôi lúc này. Tôi nhận ra bé trai đã biến mất. Chỉ còn lại mình tôi đứng trước hai ngôi mộ Tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã vừa xảy ra với tôi Trong đầu tôi bỗng có một suy nghĩ Tại sao tôi lại đứng ở trước hai ngôi mộ trong sân nhà bạc cảnh Không phải chỗ tôi đứng ít phút trước lúc gặp bé trai đó Là trước cửa sổ nhà bạc cảnh hay sao Tôi như chết lặng đi trước sự việc kỳ lạ vừa xảy ra Hai mắt tôi mở to nhìn về phía hai ngôi mộ một lớn một nhỏ Mà bất giác cảm thấy run sợ. Một giọng nói vang lên phía sau, Làm tôi giật mình quay lại. Tại sao? Cháu lại đứng ở đây vậy? Trước mặt tôi lúc này, Chính là bà Cảnh. Gương mặt đã hoàn toàn bị lửa hủy hoại của bà, Làm tôi có phần cảm thấy sợ. Tôi trả lời bà, Giọng run run. Dạ... Ch cháu... Cháu... Bà Cảnh bước vào trong Bà kéo chiếc ghế cổ ngồi xuống cạnh Chỗ tôi đang đứng Bà nhìn tôi Chỉ tay về chiếc ghế đối diện Bà Cảnh nói Cháu ngồi xuống đó đi Tôi quay sang hướng tay bà Cảnh Thì nhìn thấy có chiếc ghế cũ Tôi cuối người kéo chiếc ghế lại gần Vừa ngồi xuống kế Tôi đã nghe tiếng bà Cảnh hỏi tôi Cháu sợ ta lắm Có phải không Tôi đã không còn sợ bà Cảnh nhiều như trước nữa. Tôi nhìn bà mà khẽ lắc đầu. Tôi khẽ cất tiếng hỏi. Bà ơi, tại sao hai người hôm trước lại chạy ra ngoài? Cháu thấy hai người đó dường như đang tỏ ra rất sợ hãi. Bà Cảnh thở dài sau câu hỏi của tôi. Ánh mắt bà buồn buồn nhìn về phía hai ngôi mộ mà nói với tôi. Bà cũng không biết tại sao hai gái đàn ông đó lại sợ hãi mà bỏ chạy ra khỏi đây như vậy. Tôi ngạc nhiên nhìn bà cảnh tôi vội hỏi. Họ nhìn thấy gì mà sợ đến vậy hả bà? Bà cảnh lắc đầu. Bà không biết cháu ạ. Có lẽ tại họ sợ. Họ sợ gần bà nên mới vậy. Ông cháu chắc cũng đã kể cho cháu nghe về việc tại sao những người trong làng đều xa lánh bà rồi phải không? Tôi im lặng nhìn bà Cảnh và cảm thấy thương bà nhiều hơn là cảm giác sợ hãi vì vương mặt biến dạng của bà. Trong đầu tôi nhớ đến bé trai ban nãy làm tôi cảm thấy có gì đó trong căn nhà của bà Cảnh, khiến tôi cảm thấy không bình thường. Tôi trả lời bà Cảnh. Dạ, ông cháu có kể cho cháu nghe rồi ạ. Bà Cảnh thở dài. Cháu có sợ bà không? Tôi lắc đầu. Dạ, cháu không sợ Bà Cảnh mỉm cười Cháu thật sự không sợ bà giống họ thật sao Tôi gật đầu Vâng, cháu không sợ bà nữa Cháu có thể sang bà thường xuyên hơn được không Bà Cảnh lắc đầu Tốt nhất, cháu không nên sang đây thường xuyên Nghe bà Cảnh nói vậy làm tôi tò mò lắm Tôi hỏi bà Tại sao vậy bà? Bà Cảnh đứng dậy Cháu có tin trên đời này có ma không? Câu hỏi của bà Bất giác làm tôi nhớ đến đứa bé mà ban nãy khi vào nhà bà Cảnh Tôi đã nhìn thấy Tôi im lặng nhìn theo bà Khi bà đang tiến đến trước hai ngôi mộ của ông Tiến và con trai của bà Bà Cảnh cầm trên tay hai que nhang Bà châm cháy rồi cắm xuống hai ngôi mộ Quay lại nhìn về hướng của tôi Bà nói Trời tối rồi cháu nên về đi Cảm ơn cháu đã không sợ Và xa lánh bà như những người trong làng này Tôi đứng dậy Chào bà cảnh rồi bước ra về Đi qua cửa sổ Tôi hướng ánh mắt nhìn vào bên trong Thì lúc này đây tôi phải thầm hét lên Khi bên trong cửa sổ Một đứa bé đang nhìn tôi Tôi sợ quá mà chạy thật nhanh Tiếng của đứa bé đó vọng vào tay của tôi. Đừng có chạy, đừng có chạy. Tôi chạy thật nhanh trở về nhà. Đứng im ở sân tôi thở sốc vì mệt. Tiếng của ông nội. Kim, cháu vừa ở đâu chạy về mà nhìn cháu có vẻ mệt thế. Tôi đứng dậy bước về phía ông nội, ngồi xuống cạnh ông. Cháu vừa ở bên nhà bạc cảnh về đó ông. Nghe tôi nói xong, hai mắt ông khá ngạc nhiên. Tại sao cháu lại ở bên nhà bà ấy vậy? Tôi không muốn cho ông biết về đứa bé kỳ lạ kia, mà chỉ nói về việc tôi đã nói chuyện với bà Cảnh mà thôi. Tôi nói với ông. Cháu thấy bà Cảnh không đáng sợ như những gì mà những người trong làng ta nói về bà Cảnh ông ạ. Ông nội hỏi tôi. Cháu thật sự không sợ bà Cảnh sao? Tôi đầu trả lời ông Vâng ạ Cháu không cảm thấy rằng bà Cảnh đáng sợ Cháu thích quý bà ấy nhiều hơn là sợ ông ạ Ông nhìn tôi với ánh mắt rất ngạc nhiên Suy nghĩ một lúc Ông tiếp lời Người ta đồn Nhà bà Cảnh có ma Cháu không sợ khi sang đó chơi sao Tôi nghe ông nói xong Mà trong đầu không ngừng nghĩ Về đứa bé ban nãy ở nhà bà Cảnh Đã hủ tôi sợ đến mức phải chạy về thật nhanh Tôi nói với ông Cháu không sợ Cháu thấy bà Cảnh đáng thương Và bãi cũng không có vẻ gì đáng sợ Như những gì người trong làng đã nói ông ạ Ông không nói gì thêm với tôi nữa Mà ánh mắt của ông vẫn đang nhìn về hướng nhà bà Cảnh Trong ánh mắt của ông Tôi vẫn thầm cảm thấy được sự lo lắng và bất an Tôi không biết ông còn biết bí mật gì về bà Cảnh mà ông không kể cho tôi nghe mà ông lại tỏ ra thái độ với bà Cảnh như vậy. Tôi thực sự muốn biết về những gì ông nổi không muốn cho tôi biết và đó làm cho tôi càng muốn tìm hiểu về bí mật đó nhiều hơn. Đêm đó khi tôi ngủ tôi đã nằm mơ một giấc mơ thật kỳ lạ. Trong giấc mơ tôi thấy mình đang đứng trước hai ngôi mộ trong sân nhà bà Cảnh. Đứng trước mặt của tôi Là một bé trai gương mặt rất đáng sợ, ánh mắt đỏ như máu, gương mặt đang tỏ ra rất tức giận. Đứa bé đó nói với tôi, Tránh xa ngôi nhà này ra, tránh xa mẹ của tao ra, mày còn đến nữa, tao sẽ không tha cho mày đâu. Tôi bật dậy khi vừa tỉnh cơn ác mộng đáng sợ đó, hình ảnh của bé trai vừa rồi trong giấc mơ của tôi. Đã làm tôi thực sự cảm thấy sợ hãi Tôi toàn thân vẫn đang run vì sợ Giấc mơ vừa rồi với tôi dường như rất thật Tôi nhớ rất rõ lời nói của bé trai đó Nhưng tại sao nó lại không muốn tôi sang nói chuyện với bà cảnh Và muốn tôi tránh xa ngôi nhà Tôi ngồi im Mà trong đầu không khỏi ngừng suy nghĩ Tôi nằm xuống hai mắt nhắm chặt Bà chợt tỉnh giấc khi bên tay tôi vọng lên tiếng của con nhỏ Ngọc Kim ơi, dậy chưa? Sáng rồi Tôi ngồi dậy, đưa ngón tay lên rụi mắt mà mắt vẫn còn rất buồn ngủ Tôi bước ra sân, nhìn con Ngọc và thằng Hiền, tôi hét lên Tao dậy rồi nhá, đợi tao một lúc có được không? Giọng của thằng Hiền nói vọng vào trong Được rồi, nhanh lên nếu không sẽ lỡ việc đó Tôi quay trở vào trong thay đồ và vệ sinh cá nhân Nhanh chóng rồi bước vội ra sân Đến trước mặt con Ngọc và thằng Hiền Tôi hỏi Chúng mày đã nhìn thấy bà Cảnh ra ngoài chưa? Con Ngọc hướng ánh mắt sang chỗ đường mòn vào nhà bà Cảnh Tao nghĩ là bà ấy chưa đi ra ngoài đâu Chúng mình đến đây từ rất sớm mà Thằng Hiền gật đầu Ngọc à, nó nói đúng đó Chắc bà ấy chưa có ra ngoài đâu. Tao cũng đến cùng Ngọc mà. Tôi quay người đóng lại cẩn thận cánh cửa cổng. Tôi kéo tay Ngọc và thằng Hiền đang chạy theo sau. Cách nhặt tôi một đoạn không xa. Tôi dừng lại nói với hai đứa bạn. Chúng mình đứng ở đây đợi bà Cảnh ra, rồi đi theo sau bà ấy nhé. Thằng Hiền và Ngọc cật đầu với tôi. Chúng tôi đứng sau một bụi tre nhỏ. ánh mắt không rời khỏi con đường đất. Đối vào nhà bà Cảnh, như đang chờ đợi bà sẽ bước ra ngoài. Tôi và Hiền cùng nhỏ Ngọc đứng lấp ở bụi tre cho tới khi bà Cảnh từ trong đường nhỏ bước chậm chạp từng bước ra phía ngoài. Thằng Hiền lay nhẹ tay của tôi nó nói Bà Cảnh kìa hai đứa, chúng mình theo bà thôi. Sau câu nói của Hiền, Chúng tôi đi chậm phía sau bà Cảnh tiến vào làng Tôi chật nhận ra ánh mắt của những người trong làng nhìn về phía của bà Với ánh mắt có phần sợ hãi Họ không muốn gần bà mà tạm ra xa Tôi cảm thấy được ánh mắt kỳ thị nhìn bà của họ Mà thầm cảm thấy bà thật tội nghiệp Tôi thầm nghĩ Tại sao họ lại đối xử với bà Cảnh như vậy Bà cũng là người giống họ và tôi mà thôi Chả nhẽ chỉ vì gương mặt xấu xí của bà Làm họ cảm thấy bà đáng sợ hay sao Chúng tôi theo sau bà Cho tới khi bà Cảnh dừng trước ngôi chùa lớn nhất trong làng Bà đi vào trong chùa Chúng tôi theo sau bà vào Cho tới khi thấy bà Cảnh đứng trước tượng Phật khá lớn Bà chắp tay vào nhau và đứng đó rất lâu Nhỏ Ngọc nói Bà đang làm gì vậy Tôi vội nói Bà đang cầu bình an đó Ngọc ngạc nhiên Cầu bình an sao? Cho ai chứ? Bà sống một mình không phải sao? Tôi không nói gì nữa Tôi cảm thấy một cảm giác kỳ lạ với tôi lúc này Khi nghe thấy tiếng khóc của một đứa bé Tôi quay người nhìn về hướng của tiếng khóc Đang khẽ vang lên phía sau Tôi đã thầm hét lên Khi nhìn thấy đứa bé đang khóc Chính là bé trai mà đêm qua tôi đã mơ thấy. Đứa bé đó đứng im ở bên ngoài ngôi chùa. Tôi nhìn thấy bé trai đó đang khóc. Đứa bé vừa khóc vừa nhìn về phía của bà cảnh. Thằng Hiền vội lay tay của nó vào người tôi. Kim! Kim! Mày làm sao thế? Nhìn cái gì mà dữ vậy? Tôi không nói mà im lặng. Bởi tôi thẩm nghĩ có nói thì hai đứa chúng nó cũng không tin những gì tôi đang nhìn thấy lúc này Tôi không trả lời thằng Hiền Mà quét mặt nhìn về hướng của bé trai đó Thì lúc này bé trai đó đã biến mất không còn nhìn thấy đâu nữa Còn chưa hết ngạc nhiên Thì tiếng nhỏ Ngọc vang lên Mau, mau, đi thôi Bà biết chúng mình theo bãi rồi Nghe Ngọc nói vậy Tôi nhìn về hướng của bà Cảnh Thì đúng như Ngọc nói Bà đang nhìn về phía của ba chúng tôi Chúng tôi quay người bước thật nhanh ra khỏi chùa Có lẽ thẳng Hiền và nhỏ Ngọc sợ bà Cảnh Nên hai đứa chúng nó đi rất nhanh Mà không dám nhìn về sau Chúng tôi đi thật nhanh cho tới khi đến gần nhà tôi Thì cả ba đứa mới dừng lại Hiền và Ngọc cũng chào tôi Rồi đi về ngay sau đó ít phút Tôi đứng im Ánh mắt nhìn về hướng nhà bà Cảnh Bởi cái mà tôi thấy trước mắt lúc này Chính là hai người đàn ông lạ mặt hôm trước Tôi tự hỏi Họ để đến nhà bà Cảnh lúc bà ấy đi vắng làm gì vậy? Tôi cảm thấy ngạc nhiên Và rất muốn biết tại sao hai người lạ mặt đó Vẫn hay thường đến nhà bà Cảnh Mỗi khi bà Cảnh đi vắng không có ai ở nhà như vậy Quá tò mò tôi bước vội sang Tôi bước tưởng bước chậm vào bên trong cho tới khi tôi dừng lại bởi một giọng nói vang lên từ bên trong. Chắc bà ta không về sớm như lần trước nữa đâu mày. Một giọng nói khác khẽ vang lên. Lần trước bà ta về làm tao sợ quá. Thôi, làm nhanh đi. Sau câu nói của hai người lạ mặt là một tiếng gì đó vang lên không ngừng nghe như tiếng đào đất vậy. Thấy lạ Tôi bước vào rồi nhìn hé vào khoảng sân Thì bất ngờ khi trước mắt tôi Là hai người đàn ông đang đào đất Ở bên trong khoảng sân nhà bà Cạnh những việc làm tôi phải thầm hét lên Khi nơi họ đào xuống Là chỗ hai cái mộ của ông Tiến Và con của bà Cạnh Tôi kinh hãi mà hét lên Các người đang làm gì ở đây thế Tại sao các người làm vậy Với những người đã chết chứ Hai người đàn ông kia thấy tôi thì vội dừng tay lại mà không tiếp tục đào nữa. Một người bước về phía tôi, hắn quát lớn. Con nhỏ này, mày nhìn thấy bọn tao vậy, sẽ phải chết. Toàn thân tôi run lên vì sợ. Một bàn tay chạm vào vai của tôi, một giọng nói vọng vào tay tôi làm tôi nhận ra đó là bà Cảnh. Bà nói với tôi, Cháu mau về nhà đi. Ở đây nguy hiểm lắm Tôi chạy thật nhanh Bỗng tiếng bà Cạnh hét lớn Làm tôi dừng lại Tôi quen lại nhìn về phía sau Thì tiếng cười lớn của hai người lạ mặt kia Không ngừng vang lên Từ bên trong sân nhà bà Cạnh Quá sợ hãi Tôi chạy thật nhanh về nhà Chạy vào đến sân tôi hét lớn Ông nội ơi Ông ơi Giọng của bố lo lắng Có gì mà con gọi ông thế Ông nghe thấy tôi gọi Ông bước ra ngoài Nhìn cái dáng vẻ đang sợ hãi của tôi ông hỏi Cháu làm sao thế này Tôi vừa sợ vừa nói với ông và bố Ông ơi Bố ơi Bà Cảnh Bà Cảnh bà ấy. Nghe tôi nói bố ngạc nhiên lắm Con đang nói gì vậy con Bà Cảnh làm sao Tôi cố lấy lại bình tĩnh Giọng tôi run run Bố ơi Bố sang giúp bà cảnh đi bố Có người lạ ở nhà bà cảnh bố ơi Nghe tôi nói tới đây Bố quay sang nhìn ông nội Rồi bố vội đứng dậy Bố chạy thật nhanh ra sân Ông nội cũng chạy ra phía sau bố Tôi chạy theo sau ông Và bố sang nhà bà cảnh Tôi chạy sang đến nơi Đáng nghe tiếng của ông nội gọi lớn là bên trong Bà Cảnh, bà làm sao thế này, bà Cảnh ơi Tôi đứng chết chân tại chỗ khi trước mặt tôi lúc này Bà Cảnh nằm dưới đất, bà đang chảy rất nhiều máu Máu cứ vậy từ đỉnh đầu chảy xuống gương mặt của bà Bố lo nắng nói Bà ấy chảy nhiều máu quá bố ơi Bố ở đây con đi gọi người tới giúp Ông nội vội nói Đi mau lên đi con Không là không có kịp đâu bà ấy, bà ấy, chết mất Sau câu nói đó của ông Bố chạy đi rất nhanh Tôi cũng chạy theo sau bố Bố và tôi chạy nhanh vào làng Đi tìm thầy thuốc về giúp bà Cảnh Thật lạ rằng Họ nghe thấy bố nói tới tên bà Là họ đều từ chối không nhận lời giúp bà Bố và tôi chạy đi rất nhiều nơi khác nhau trong làng Nhưng đều bị từ chối Cho đến khi gặp một người Nghe thấy bố nhắc tới bà Cảnh Thì ông vội vàng đứng dậy Bước theo sau bố và tôi Phương mặt của ông có phần tỏ ra lo lắng lắm Tôi thẩm nghĩ Không biết ông là ai mà tại sao ông lại lo lắng cho bà Cảnh như vậy Tại nhà bà Cảnh sau khi sơ cứu vết thương cho bà xong Ông thầy thuốc lúc này Tên Tâm Sau khi nghe ông và ông nội tôi nói chuyện Tôi mới biết ông chính là em trai của ông Tiến. Ông Tâm nhìn bà Cảnh nằm trên giường. Lúc này bà đã ngủ, hơi thở đều đặn trở lại. Ông bước ra sân, nhìn hai ngôi mộ đã bị phá hoại. Có nét u phiền. Ông Tâm nói với ông nội tôi. Tại sao bọn chúng lại muốn đảo mộ của anh trai tôi và con chị Cảnh chứ? Ông nội tôi bước đến. Ông thở dài nói với ông Tâm. Tội cho Tiến và đứa bé Mất rồi mà bọn chúng vẫn không để cho ông ấy được yên nghỉ Ông Tâm gật đầu Ngày mai tôi sẽ thuê người trong làng chuyện mộ anh trai tôi và con trai chị Cảnh ra nghĩa địa của làng Ông Tâm vừa dứt lời Thì phía sau tôi lúc này khẽ vang lên một sòng nói Không cần phải di dời mộ phần đó đâu Tôi nhìn thấy ông nội và ông Tâm giật mình quay lại nhìn Hướng giọng nói vừa rồi Tôi cũng tò mò Nên vội nhìn theo xem người vừa tới là ai Tiếng của ông Tâm hét lớn Làm tôi và ông nội ngạc nhiên lắm Ông Tâm hét lên Trời ơi! Anh Tiến! À, anh chưa chết sao? Anh còn sống? Tôi nghe tới đây thì đã quá bất ngờ Vì người đàn ông vừa tới là một vị sư Ánh mắt của ông hiền tử Nhìn về phía ông Tâm Giọng ông khẽ nói Anh vẫn còn sống bảo năm qua vì cái chết của đứa bé Mà anh đã đi lên chùa Với mong muốn cầu cho linh hồn Của con trai cô ấy được siêu thoát Tôi nhìn Và nhận ra trên gương mặt của ông Tiến Là những vết xẹo có thể do vụ hỏa hoạn Năm xưa gây ra Ông Tiến bước về phía hai ngôi mộ Dừng trước mộ phần của đứa bé Ông Tiến thở dài Đêm đó, ta đã không thể cứu được nó Ta cảm thấy có lỗi với nó quá Tôi chợt nhớ ra bà Cảnh vẫn thường lên chùa Thì ra bà ấy cầu cho ông Tiến được bình an Ông Tiến đứng trước ngôi mộ của đứa bé Mà hai mắt của ông như không kiềm chế được cảm xúc Mà nước mắt cứ trào ra Làm xuống gương mặt đã nhiều nếp nhăn của ông Tối đó sau khi từ nhà ông Tiến trở về nhà Ông nội nói với bố của tôi Thật bất ngờ phải không con Thì ra ông Tiến chưa chết Bao năm qua đã xuống tóc đi tù tại chùa Mà cả làng cứ nghĩ rằng ông ấy đã chết Bố tôi gật đầu Vâng Biết là ông Tiến còn sống còn nghĩ chắc trong làng Những người còn nhớ về sự việc năm xưa Cũng sẽ bất ngờ lắm Dòng ông nội tôi có phần lo lắng Chỉ sợ ông ấy xuất hiện như này Sẽ làm ông Tiến và bà Cảnh gặp nguy hiểm mà thôi Tôi thấy bố im lặng và không nói gì thêm nữa Tôi cũng không hỏi thêm về việc của bà Cảnh Mà sát tay Tuấn ra sân chơi đùa với nhau Một tiếng hét rất lớn của bà Cảnh Làm tôi và thằng Tuấn đang chơi về dừng lại Tôi nhận ra tiếng hét của bà Cảnh vừa vang lên chói tay Tôi nắm chặt tay của Tuấn mà đi nhanh vào trong nhà Ông nội đang nằm trên giường, hai mắt đang nhắm lại. Tôi chạy đến bên ông, giọng từ gấp gáp. "Ông ơi, ông nội ơi." cháu nghe tiếng bà cảnh hét. "Ông mau sang nhà xem bà cảnh thế nào đi ông." Hai mắt ông mở ra. Nghe tôi nói vậy, ông liền ngồi dậy, đi đôi dép vào chân, giọng ông hỏi tôi có phần ngạc nhiên lắm. "Cháu nói là cháu?" Nghe tiếng bà cảnh hét lớn sao? Tôi liền gật đầu ngay Dạ, cháu trời với em ngoài sân trong nghe rõ ràng là tiếng hét của bà Cảnh mà ông Ông nghe tôi nói liền nhanh chóng đứng dậy Ông bước ra sân theo sau ông là tôi và Tuấn Trên đường sang nhà bà Cảnh Bất giác tôi có cảm giác thật kỳ lạ Tôi nghe thấy tiếng bà Cảnh đang cười Ông nội cũng nghe thấy tiếng bà Cảnh mà dừng lại Ông nội quay lại ra hiệu cho tôi im lặng, tôi quay sang nhìn thẳng Tuấn ra hiệu cho nó không được nghịch ngợm nữa. Ông quay người bước vào bên trong sân nhà bà cảnh, thì ông nội nói nhanh. Trời ơi, cái gì thế này? Tôi nghe ông nói vậy tò mò, bước nhanh tới thì tôi hét lên sợ hãi khi lúc này đang nằm dưới đất chính là hai người đàn ông mà lần trước tôi đã từng nhìn thấy. Tiếng bà Cảnh khẽ nói vọng ra từ trong nhà Bọn chúng đáng chết Còn giết bọn chúng hay lắm Con trai của mẹ Còn giết bọn chúng hay lắm Sau câu nói đó của bà Cảnh Là giọng cười như điên dại của bà vang lên Trong căn nhà lúc này Không có ánh sáng bên trong Chỉ là một màu đen bao phủ bên trong căn nhà Dưới ánh trăng mở mở hát xuống Là hai sát chết nằm trên sân Và tiếng cười như điên của bà Cảnh Làm tôi cảm thấy sợ bà Cảnh một cách kỳ lạ Ông nội đang bước vào trong nhà Thì bất chợt Tôi nhìn thấy một bóng đen chạy vụt qua Tôi nói với ông Ông ơi Thằng bé, thằng bé ở đây ông ơi Thấy tôi nói vậy Ông bước lùi lại Cháu nói cái gì Thằng bé nào Tôi liền nói với ông Cháu, cháu nhìn thấy con trai bà Cạnh Linh hồn thằng bé ở đây Vừa ở đây ông ơi Tôi vừa nói rất lời Thì một giọng nói tôi nghe rất quen từ đằng sau Cháu vừa nhìn thấy nó thật sao Người vừa đến chính là ông Tiến Ông hỏi tôi rồi bước nhanh vào trong nhà Giọng ông Tiến khẽ hỏi bà Cạnh Nó ở đâu? Bà biết nó ở đâu phải không? Nói cho tôi biết Bà không trôn thằng bé mà để xác nó ở đâu Tôi sợ Mà quay người dắt tay thẳng Tuấn về nhà thật nhanh Đưa em cho mẹ chồng Tôi mới chạy sang nhà bà Cảnh Vì tôi muốn biết sự thật Dưới ngôi mộ kia có xác của con trai bà Cảnh Hay chỉ là hai ngôi mộ Không hề có xác người bên dưới Tôi vừa chạy đến nơi Đã nghe thấy giọng bà Cảnh Kèm tiếng cười điên dài Chúng nó phải chết hết Còn tôi sẽ báo thủ Tất cả bọn chúng đều phải chết hết Bọn chúng phải đền mạng Ông nội tôi lùi lại Ông cảm thấy sợ con người Đang ngồi trong góc tối Ở cuối căn phòng lúc này Chính là bà Cảnh Giọng của ông Tiến lại khẽ vang lên Bà để xác thằng bé ở đâu Bà không chôn cất thằng bé Bà biết làm vậy Nó sẽ không được đầu thai không Nghe tới đây, tôi đã thực sự cảm thấy sợ hãi. Tôi bước đến đứng sau ông nội mà không ngừng run lên. Bà Cảnh cười lớn. Còn trai tôi chưa có chết. Nó vẫn còn sống. Nó chỉ đang ngủ ở trong chiếc tủ đó mà thôi. Bên ngoài sân, tôi và ông nội mơ hồ nhìn thấy bà Cảnh lúc này đang chỉ tay về hướng chiếc tủ ở cuối phòng. Ông Tiến đứng dậy. Ông châm lửa chiếc đèn dầu trên bàn vụt sáng Ánh sáng nhanh chóng làm sáng vừng căn nhà Bên trong căn nhà đã sáng Ông nội tôi bước vào trong Vì quá sợ Nên tôi đứng ở bên ngoài Mà nhìn vào trong nhà Khi lúc này Ông Tiến đang bước đến trước cái tủ gỗ Đặt trong góc nhà và cảnh Ông Tiến bước đến dùng tay mở cánh cửa tủ cũ Ông ngạc nhiên đến mức phải thầm hét lên Trời ơi Cái gì? Bà làm cái gì thế này cảnh ơi? Bên trong chiếc tủ là bộ hài cốt đang nằm ngay ngắn trong chiếc chăn nhỏ như đang say ngủ. Ông Tiến ngỡ ngàng nhìn bộ hài cốt của đứa bé năm đó. Ông đã không thể cứu sống trong trận hỏa hoàn. Ngọn lửa quá lớn đã lấy đi mạng sống của một đứa bé còn quá nhỏ. Tôi lặng im nhìn về phía ông Tiến cũng giống như ông nội và ông Tâm lúc này. Một cơn gió nhẹ thổi qua người Làm tôi giật mình Từ từ quay lại phía xác hai người đàn ông Đang nằm trên đất lúc này Ánh mắt của tôi đã thực sự cảm thấy sợ Khi bên cạnh hai xác chết Chính là linh hồn của bé trai đó Gương mặt trắng xanh Với ánh mắt chứa sự thù hận vô cùng lớn Nhìn về hướng của ông Tâm đang đứng Tôi chợt nhận ra Trên gương mặt của đứa bé lúc này Đang dần dần hiện lên một nụ cười Ẩn chứa điều gì đó rất đáng sợ Bỗng bên trong nhà, bà Cảnh khóc nức lên, lào nhành tới bộ hài cốt đã khô của đứa con đã qua đời mà không ngừng gào hết. Không, con ơi, con mẹ vẫn còn sống, con của mẹ chưa chết. hay để nó yên, các người định làm gì nó, để con tôi yên. Tiếng khóc của bà Cảnh vang lên bên trong nhà khi ông Tiến đang bọc lại bộ hài cốt của đứa con trai duy nhất của bà Cảnh. Và một mảnh vải màu vàng Ông Tiến quay sang nói với ông tôi Hãy giúp tôi giữ bà ấy lại Ông nội tôi nghe thấy ông Tiến nói Vội vàng chạy nhanh vào bên trong nhà Tôi bước lên hai bước đứng im nhìn vào trong Ông tôi đang dùng đôi tay của ông Mà ôm chặt lấy bà Cảnh Giọng ông nội Bà Cảnh Thằng bé mất rồi Bà tỉnh táo lại đi Mạnh mẽ lên có được không Bà Cảnh khóc nấc lên Không Còn tôi chưa chết Các người nói không đúng Còn tôi còn sống Nó vẫn ở đây Nó đang ở đây Ông Tâm lúc này đang run Tôi cây sang nhìn thấy toàn thân ông Tâm đang run lên bận bật Tôi còn đang thấy kỳ lạ Bỗng tôi nghe thấy ông Tâm nói Giọng ông run run Cái gì Nó Thằng bé ở đây Thằng bé ở đây sao Tôi bất xác lùi lại khi bên cạnh ông Tâm lúc này, đứa bé trai đã hiện ra và đứng bên cạnh ông Tâm. Đứa bé đứng đó, ánh mắt nhìn ông Tâm chứa nhiều oán hận. Tôi cảm thấy ngạc nhiên và tỏ ra rất muốn biết tại sao ánh mắt của linh hồn đó lại như cầm ghét ông Tâm đến vậy. Bất chợt tôi không còn nhìn thấy linh hồn đứa bé đâu nữa. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh cũng không thấy. Tôi còn đang mãi tìm kiếm linh hồn bé trai kìa. thì tiếng bà Cảnh bóng trở lên khác một cách kỳ lạ. Giọng nói của bà Cảnh đã khác trước. Không phải là giọng của bà Cảnh như ít phút trước nữa, thay vào đó là giọng nói của một đứa bé trai khẽ vang lên. Các người đều phải đền mạng. Các người, những kẻ không có lương tâm sẽ phải đền mạng. Ông Tiến lúc này đang bọc lại bộ hải cốt, Nghe thấy giọng nói của đứa bé trong cơ thể của bà Cảnh. Hai mắt ông mở to, quay người nhìn lại phía sau. C con, con đó phải không? Linh hồn đứa bé đã nhập vào cơ thể của bà Cảnh. Nó cười lớn rồi nói giọng căm thủ. Ông thật là ngu ngốc. Em chạy ông, em chạy ông đã muốn giết hại ông mà ông không biết. Ông đáng chết. Chính ông đã hại chết tôi chứ không phải là những người vô tội trong làng này Ông tiến nghe linh hồn đứa bé đó nói xong Đưa ánh mắt tức giận về phía ông Tâm Đứa bé nói Mày muốn Mày nói gì đi Có thật là mày muốn giết anh trai của mày không Ông Tâm toàn thân run lên Ông lùi lại vấp vào hai xác chết phía sau mà ngã nhòi người ra đất Tiến bước chân dồn dập từ con đường nhỏ mỗi lúc một gần. Tôi quay sang thì nhận ra đó là bố tôi cùng ông trưởng làng và nhiều người khác trong làng bước vào. Ông Tiến bước ra ngoài. Khi lúc này ông nội tôi vẫn đang ôm chặt lấy bà cảnh, đang bị trí linh hồn con trai bà nhập vào cơ thể mà cười lên mang dở. tiếng cười chứa đựng thủ hận ngập trời. Ông Tiến bước ra khỏi cửa. Bước đến cách chỗ ông Tâm vài bước chân. Ông dừng lại, miệng gấp gáp hỏi. Tâm, tại sao? Tại sao em lại muốn giết anh? Anh không phải là anh đuột của em sao? Đứa bé nữa, nó đâu có tội gì. Ông Tâm từ từ đứng dậy. Người trong làng lúc này kéo đến mỗi lúc một đông hơn. Họ đứng im nhìn về phía ông Tâm. Ông Tâm cười lớn. Tôi muốn anh chết Anh bao che mẹ con nhà nó Đấy là cơ hội tốt để tôi có thể giết anh Ông Tiến nghe ông Tâm nói đến đây Ông ngỡ ngàng đứng không vững Ông bái trưởng lạng thấy ông Tiến đứng không vững như sắp ngã Ông chạy nhanh tới đỡ lấy ông Tiến Thầy, thầy có sao không? Ông Tiến rùa tay Anh không nhận ra tôi sao? Tôi là Tiến đầy Tôi còn sống Ông bái ngỡ ngàng thầy, thầy Thầy là là Ông Tiến gật đầu Phải Tôi là Tiến mà bao nhiêu năm qua Người trong làng đều nghĩ tôi đã chết cháy rồi đây Ông bái hét lên Trời ơi Anh anh, anh Tiến Anh còn sống Anh còn sống Cảm ơn ông trời Cảm ơn ông trời Việc ông Tiến còn sống, làm những người cao tuổi trong làng có mặt lúc này đều rất ngạc nhiên và tỏ ra vui mừng. Tôi nhìn thấy nét mặt vui mừng hiện đó lên trên gương mặt của ông bái trưởng làng. Tiếng ông Tâm làm tôi quay vội về hướng của ông Tâm. Tôi thật sự không ngờ, ngọn lửa lớn như vậy mà không giết được anh. Tôi thất bại rồi. Ông Tiến vịn tay vào cánh tay của ông bái. Ông đứng dậy, nhìn về phía bà Cảnh đang cười như điên dại mà nói Con ơi, đã biết được sự thật rồi Còn đừng hành hạ thân thể mẹ con nữa Bao năm qua bà ấy, bà ấy đã chịu giản vặt đủ rồi con ơi Sự việc kỳ lạ đã xảy ra trước mắt tôi và những người xung quanh Khi sau câu nói của ông Tiến, bà Cảnh đang cười bỗng im lặng Không còn cười như điên dại nữa Ánh mắt của bà cũng đã trở lại bình thường. Tôi hai mắt mở to khi trước mặt tôi đứa bé đang dần dần hiện ra đứng bên cạnh. Bé trai đó nhẹn miệng cười, một nụ cười mán nguyện. Đứa bé đó nắm lấy cánh tay của bà cảnh Nó đưa ánh mắt nhìn lên gương mặt đang lăn dài hai hàng nước mắt của bà Cạnh. mà khẽ cất tiếng gọi. Mẹ ơi, mẹ, con phải đi rồi mẹ ơi. Tiếng của bé trai đó âm vang trong căn phòng Tôi quay sang phía của ông Tiến Chợt tôi nhận ra ánh mắt của ông đang nhìn Hướng về phía đứa bé đó Tôi chợt nghĩ Ông Tiến, ông ấy cũng nhìn thấy đứa bé đó giống mình sao Rồi ông Tiến bước tới Đứng cách chỗ linh hồn bé trai đang nắm lấy tay của bà Cảnh Chỉ bài bước chân Giọng ông nghẹn ngào Còn ơi, ta xin lỗi Nằm đó ta không cứu được con Là lỗi của ta Là lỗi của ta Bà cảnh thấy là Bà vừa khóc vừa hỏi ông Tiến ờ, ờ, ông đang nói gì vậy? Ông đang nói chuyện với ai? Bà cảnh vừa hỏi ông Tiến Vừa đưa ánh mắt nhìn xung quanh căn nhà Những người trong làng có mặt Đều rất tò mò Họ không nhìn thấy đứa bé đó giống tôi Và ông Tiến nên tỏ ra hiếu kỷ Linh hồn bé trai mỉm cười Nó nhìn ông tiến mà lắc đầu Giọng nó âm vang Con không trách người đâu Em trai ông đã hại ông Hại chết con Ông ta sẽ phải chịu sự giành vặt Suốt cuộc đời còn lại Những kẻ độc ác đều bị con giết chết Bọn chúng đáng chết Bọn chúng phải đền tội Con phải đi rồi Ông hãy chôn con Hãy cho con có nơi ăn trốn nghỉ Có được không? Ông tiến quỷ xuống trước linh hồn bé trai Giọng ông nắc nghẹn Con ơi Ta cảm ơn con đã tha chết cho nó Ta cảm ơn con Ta sẽ làm như lời con nói Con ơi Con hãy yên tâm lên đường Mẹ con ta sẽ chăm sóc cho bà ấy Bà cảnh nghe tới đây Bà hét lên Con ơi Con ở đây sao? Con ở đâu? Mẹ nhớ con lắm con ơi! Bà Cảnh cất tiếng gọi trong nước mắt của tình mẫu tử. Nước mắt bà rơi xuống gương mặt, khiến những người có mặt, hai mắt đều dưng dưng vì cảm động trước tình yêu của một người mẹ với đứa con trai tội nghiệp. Giờ đây, khi sự thật được phơi bày, vụ hỏa hoạn tiêu cháy toàn bộ ngôi nhà làm con trai bà Cảnh chết khi tuổi còn quá nhỏ là do ông Tâm. Người thầy thuốc mà họ bao lâu nay vẫn luôn nghĩ ông là một lương y cấu người. Giờ đây khi đứng trước sự thật rằng vì ham tiền, ham gia tài của ông Tiến mà mang ác niệm, muốn giết hại anh trai để chiếm đoạt. Ông tầm cúi đầu xuống đất, không ngừng hét lên. Tôi xin lỗi, tôi sai rồi. Xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi xin lỗi. Trọng tiếng khóc của người đàn ông vốn là một thầy thuốc trị bệnh cứu người đàn vàng lên khi những ánh mắt của những người trong làng đang nhìn ông tâm mà cảm thấy bất mãn. Họ bước tới túm lấy ông mà kéo đi mặc cho ông khóc và xin tha thứ. Ông tiến cúi đầu trước bộ di hài của bé trai con của bà Cảnh mà trong lòng thầm cảm ơn tấm lòng bao dung của cậu bé. Ông nhắm chặt mắt Hai tay úp vào nhau cầu cho linh hồn của cậu bé có thể yên tâm lên đường. Tiếng ông Tâm không ngừng hét lớn. Tôi xin lỗi, bà cảnh ơi, hãy tha cho tôi. Tôi xin bà và đứa nhỏ hãy tha thứ cho tôi. Những chàng trai trong làng kéo ông Tâm đi. Ông Tiến rất đau lòng trước sự thật rằng em trai ông, một thầy thuốc lại có những việc làm độc ác, những việc làm trái với đạo đức như vậy. Cả làng kéo nhau đi theo sau những người đang áp giải ông Tâm ra khu nhà Nơi họ xây dựng lên những căn nhà nhỏ Nhốt những tên tội phạm Những kẻ không có lương Tâm Họ nhốt ông Tâm lại trong một căn phòng Bóng tối bao trùm căn phòng Chỉ có heo hát ánh sáng chiếu xuống Chiếu hát lên gương mặt của một người đang quỷ hụt xuống nền đất mà sám hối Về những việc làm của chính mình Người đó là ông Tâm Ngồi mộ được vài người khỏe mạnh trong làng đào lên Ông Tiến bước xuống dưới huyệt Ông đặt bộ di hải nhỏ nhắn Được xếp ngay ngắn trong mảnh vải màu vàng Tiếng khóc của bà Cảnh không ngừng vang lên Con ơi! Con trai của mẹ! Con ơi! Tôi nước mắt không ngừng Lằn dài xuống má Tôi khóc vì thương bà Cảnh Tôi nhận được tình yêu của bà dành cho con trai mình Tình yêu của một người mẹ Ông Tiến bước lên trên, ông gật đầu cho những người trong làng tiến hành nấp lại ngôi mộ. Ít lâu sau ngôi mộ mới cũng được hoàn thành. Bà Cảnh ôm lấy bia mộ của con mà khóc nức nở. Ai có mặt cũng cảm thấy đau lòng, cảm thấy xót thương. Ông Tiến bước tới, ông chắp tay vào nhau cúi đầu trước bia mộ. Quay sang phía bà Cảnh, ông nói Thôi, chúng ta về thôi. Chúng tôi rời khỏi nghĩa điểm, tôi quay đầu nhìn về phía ngôi mộ thì chợt nhận ra lúc này con trai bà Cảnh hiện về đứng bên cạnh ngôi mộ. Tôi đứng lại, ánh mắt nhìn về linh hồn con trai bà Cảnh, rồi trước mắt tôi, linh hồn cậu bé mỗi lúc một mở dần rồi biến mất. Từ đó về sau, bà Cảnh được mọi người xung quanh quan tâm, giúp đỡ bà nhiều hơn. Họ không còn nhìn bà với ánh mắt kỳ thị vì gương mặt bà xấu nữa. cũng không còn để ý tới lời đồn về bà như những người trong làng vẫn chuyển miệng nhau. Chúng tôi vẫn thường sang thăm bà Cạnh mỗi khi tan trường hay sang chơi với bà mỗi khi lạnh Thời gian cứ vậy trôi qua cho tới khi bà Cạnh qua đời khi tuổi đã quá cao. Căn nhà của bà bỏ hoang, thi thoảng những người trong làng vẫn chuyển tay nhau rằng họ nghe thấy tiếng nói, tiếng cười của hai mẹ con bà cảnh mỗi khi đêm xuống mà cảm thấy ngôi nhà. Trở lên vô cùng đáng sợ Câu chuyện thứ hai đến đây là kết thúc rồi Cảm ơn tất cả quý vị Và bây giờ mời quý vị đến với tập truyện thứ 3 nhé Ông có thể kiểm tra kỹ dùm tôi không? Đúng rồi Trong bồn cầu ấy Xét hết đi Tháng 11 mùa đông Bắc Âu Lạnh đến tím da tái thịt Steve đang ngồi Im lìm trong phòng khách Suy nghĩ về những hợp đồng xây dựng Còn đang thiếu hụt vốn Phần chán rộng, cánh mũi cao toát lên phần nào vẻ cương nghị. Đôi bàn tay gầy khuộc khẽ bóp chán, cố gắng nén đi cái nét ưu tư trên khuôn mặt. Tính toán một hồi, Steve bốc máy, bấm một dòng số. Đầu xây bên kia là tiếng nói của Anthony, một bạn hàng cung cấp vật liệu xây dựng quen thuộc. Bạn à tôi ơi, làm gì mà gọi trễ vậy? Stee hạ rộng Công trình của tôi còn thiếu nhiều vật liệu quá Hợp đồng tôi mới mail Bạn có thể xem lại được chứ Đầu dây bên kia là tiếng Cụng ly len keng Tiếng mấy ả đàn bà cười nói Stee khẽ nhăn mặt Đoán chắc con cáo giả này Đang ở quán Ba Chắc and You Nơi hắn thường tụ tập như bao lần Stee khẽ nhích mép khinh nhờn Là một con chiên ngoan đạo Nên những nơi dầm đẳng và phóng túng như thế gã nhất định tránh xa Anthony trầm ngâm mấy giây Rồi đáp hở hứng Về đến nhà thì đừng nói chuyện công việc Tôi còn bận dành thời gian Cho mấy em Lolita ở đây Vậy nhá Tiếng ngắt máy kết rụp Làm Stee ngây người Thằng khốn này dám làm vậy với mình 3 tháng trước chính hắn còn quỵ lụy Xin mình được làm nhà cung cấp Do thay đổi 180 độ Khi biết tin công ty mình gặp rắc rối Khốn nạn thật Bên ngoài có tiếng gõ cửa phòng làm việc Stee rụi điếu xì gà Mệt mỏi đứng dậy tiến ra Cánh cửa phòng vừa mở Vợ hắn cũng cũng lúc lên tiếng Stee Anh làm gì mà giam mình trong phòng làm việc lâu vậy Công ty có chuyện gì à Stee cười tươi Cố giấu đi nét ưu tư trên khuôn mặt rồi đáp Um, không, chỉ là vài rắc rối nho nhỏ Đám công nhân đòi ứng tiền lương và anh đã giải quyết rồi Hình như cũng đã đến giờ ăn tối Stee đổi chủ đề Vợ gã giật đầu rồi đáp Này có trứng cá hồi, đúng món anh thích Kèm thêm một ly bourbon Stee gật đầu đáp Anh nghĩ mình nên tắm trước khi dùng bữa Vợ gá cật đầu rồi chậm chậm trở lại bàn ăn. Vợ gã tên Charles, một điều dưỡng viên mẫu mực tại trung tâm dưỡng lão trên đường số 8, cách căn hộ nơi hai vợ chồng gá ở chỉ gần 5 phút lái xe. À có máy tóc bạch kim cùng khuôn mặt hiền lành, lúc nào cũng tỏa sáng như một đóa cầm tú cầu vậy. Steve đem theo nỗi mệt mỏi trong lòng trở vào nhà tắm, nơi mà gá có thể một mình chậm ngâm suy nghĩ, Đến những rắc rối công ty đang gặp phải Mà không sợ bị vợ phát hiện Đã hơn một tháng nay Tình hình càng lúc càng tệ Cả hận đám công quyền ở thành phố Vì việc nghiệm thu công trình muộn Chính vì lẽ đó mà công ty gã hao hụt tài chính Chẳng có vốn mà xoay vòng đầu tư Lượng công nhân cũng vì đó mà bị sa thải khá nhiều Phía ngân hàng lại liên tục thúc ép khoản vay Lên đến 500.000 đô la Làm Stee lo lắng lắm Stee mệt mỏi cởi bỏ quần áo Bồn tắm ngập hoa hồng còn lở mở hơi nước nóng Như một lớp xương mỏng cuộn dày đặc trong căn phòng Làm gã thấy thư thái phần nào Charlize, vợ gã là vậy Luôn chu toàn và làm theo ý gã muốn Stee chẳng thèm bận tâm Lật đật tiến lại rồi ngâm mình trong bồn tắm Theo thói quen trước khi dùng bữa Mệt mỏi với những suy nghĩ quá độ Lại thêm hơi nước ấm Làm Steve mệt mỏi gục đầu ngủ Chẳng biết đã thiếp đi bao lâu Cho đến khi những thanh âm Như tiếng mọt ăn gỗ rội ra Làm gá giật mình choàng tỉnh Phòng tắm xây theo lối kiến trúc Nga vẫn còn lở mờ hơi nước Steve trong mày lắng nghe Nhưng thanh âm đó nhỏ dần Và biến mất hẳn Là một người đàn ông của công việc Lại khá bận mải nên gá chẳng suy nghĩ gì thêm. Chậm chạp rời bồn tắm, tín lại vốc nước lên mặt cho tỉnh táo. Gá đưa hai tay banh mép, tạo ra một nụ cười méo mó. Ồ, oh, thằng hề dốc cờ vẫn làm vậy, sẽ ổn thôi. Steve thay bộ đồ ngủ và lật đặt đóng cửa trở ra. Ánh đèn nhà tắm gã quên không tắt cũng đột ngột tắt ngấm, có lẽ do công tắc có vấn đề. Gã mệt mỏi nhưng vẫn ráng giữ vẻ bình tĩnh, trò chuyện cùng vợ để à không nhận ra những khó khăn gã đang lấp liếm. Năm nay 54 tuổi, chưa bao giờ gã để công việc xen lẫn vào tình cảm vợ chồng. Công việc của vợ gã đã đủ mệt mỏi. Là người đàn ông yêu vợ thương con, những mối lo kia tuyệt đối không để cho vợ gã phải đau đầu thêm nữa. Chuyện học tập của con bé ổn chứ? Gã hỏi trong hào hứng, Vợ gật đầu, khẽ đưa tay vén đám tóc vắt lên tay đáp Ổn anh yêu, con bé vẫn đứng đầu lớp Có lẽ nó thừa hưởng hết sự thông minh từ cha nó Gá mỉm cười nịnh bở Dĩ nhiên là toàn bộ nét xinh đẹp của mẹ nó rồi Á nhấp một ngụm điều whisky gã đoán thế và đáp hờ hứng Tiền học phí lại tăng rồi Có lẽ sẽ là một khoản lớn đây Gã lắc đầu trấn an. Vợ đừng bận tâm, cứ để anh lo liệu. A cười hiền đồng tình, vì bù bon trong miệng gã hôm nay đáng chát đến kỳ lạ. 2 giờ sáng, cá vẫn chẳng chọc lăn qua lăn lại. Mớ suy nghĩ trong đầu không cho gã ngủ, dù bản thân đã quá đỗi suy kiệt, và đôi mi cũng gần như sụp xuống. Bên cạnh giường, Chalice, vợ gã đã chìm trong giấc ngủ mộng mỉ. Hơi thở của ạ phả ra như một lớp sương mỏng. Chẳng hiểu sao đêm nay căn biệt thự nhà gã lạnh như nhà xác. Có lẽ hệ thống sưởi gặp trục trặc Gã đoán vậy. Gã chậm chậm sọ so đôi dép lông có hình nhân vật Pink Panther. Còn gái gã gá thích vậy nên ạ chiều lòng mua luôn. Gã cũng chẳng bận tâm. Mối lo lắng về việc công ty phá sản đè nặng trong lòng gã. Mệt mỏi, gã lên thân ra bàn công. cỏ rò trong lớp áo lông thú to bản và hút thuốc. Dưới ánh sáng vàng vọt hắt ra của đèn cao áp bên kia hương lộ, vài kẻ vô gia cư đang cuộn mình trong tấm vải bố giày cột, im lìm dưới mái hiên, không gian ngập trong màu tuyết trắng lạnh lẽo đến độ u tịch. Gã thở dài rồi trở lại nhà. Phòng ngủ của vợ chồng gã nằm ở tầng 2. Con bé con học nội chú cuối tuần mới về thăm nhà một lần. Thành thử căn biệt thự rộng thanh thang tọa lạc trong khu chuyên gia Greenland của gã Lúc nào cũng thiếu hơi người Gã dụ đám tuyết rồi chán nản Đẩy tiến lại bếp phá tách cappuccino Và thở dài nhắm hướng tây căn biệt thự bước lại phòng làm việc Ánh đèn nệ ông trên trần soi sáng không gian rộng hơn hai chục mét vuông Căn phòng làm việc khá rộng rãi Trưng bày đủ loại mô hình thiết kế Mấy chục cuốn tạp chí kinh doanh và chiếc bàn làm việc bằng cỗ sồi to bản, kê sát cửa sổ Gã mệt mỏi mở laptop rồi lướt mèo Mẹ kiếp, lại một đám tin quảng cáo mà dù gã chặn cỡ nào cũng vẫn hiện ra Khoan đã, 9 giờ 46 phút, mèo của Belly, cổ bạn trí thần của gã Gã thở phào nhẹ nhóm, toàn thân như chút được gánh nặng mấy ngàn cân À ta là một nhà đầu tư tài chính có tiếng Chút nữa thì gã quên à Vay gã 800.000 đô Có lẽ thắng lớn nên gửi trả gấp rưỡi Thật trùng hợp Gã tỉnh táo ra hẳn Ngồi tựa lưng vào chiếc ghế sofa mỏ mận chín Và thiếu điều rú lên vì sung sướng Có số tiền này Chắc chắn bên ngân hàng sẽ lại cho gã đáo hạn Mấy công trình kia lại tiếp tục có vốn xoay vòng Chỉ nghĩ đến việc Thằng khốn Anthony sẽ quỷ xuống lại lục xin làm nhà cung cấp mà gã khoái trá Gã lầm bầm Lúc đó mình sẽ như thế nào nhỉ? Ồ, tất nhiên là sẽ lắc đầu rồi Người tốt mới được chúa ban ơn Gã là thế, có thủ tất phải báo Đang miền man trong dòng suy nghĩ Thì gã chợt giật mình Giữa không gian tĩnh mịch Chỉ có tiếng gió đập vùn, vùn vào ô cửa kính Là tiếng rin rít rồi lại trói tai Thành âm như tiếng móng tay người Cào vào vách cổ làm gã giật mình Gã đặt tách cappuccino xuống Nén tiếng thở mạnh trong lòng ngực Và lắng tai nghe Thành âm đó chợt biến mất Chỉ còn tiếng đồng hồ quả lắc điểm 12 tiếng Gã trong mày hoài nghi rồi nhanh chóng quên đi Tiếp tục chìm vào vòng xoáy tính toán kim tiền Chưa được quá một phút Tiếng động lạ đó lại phát ra Lần này cứ 3 tiếng một Xoáy vào óc gá gió một một Làm gã bực mình Định thần nghe kỹ Gá chắc chắn thành âm đó phát ra ở nhà tắm Nhà tắm của gã nằm khuất Ở vị trí cuối hành lang Sát bên bếp và cách phòng làm việc khoảng 15 feet Thành âm kỳ lạ đó như có một sức mạnh vô hình thúc đẩy gã chậm chậm mở cửa tiến ra ngoài Nhẹ nhàng tiến lại phòng tắm Gá xứng người rồi vỗ chán, có lẽ bàn tối tâm trí tập trung cho công việc nên quên tắt đèn. Thậm chí cả vòi nước ở bồn rửa mặt cũng không khóa kỹ, nước cũng theo đó mà nhỏ xuống. Thành ẩm bàn nấy có thể là do tiếng nước này. Dĩ nhiên với một người kỹ tính và cầu toàn như gá thì điều đó thật khó chấp nhận. Gá lật đật tiến lại, được tay định tắt vòi nước thì bất ngờ ánh đèn trong phòng tắm đột nhiên tắt ngúm. Gá giật mình đứng tim, bảng hoàng trở lại lần mỏ công tắc. Gá đứng ngây ngốc mấy giây rồi lầm bẩm Quái lạ, điện đóm hôm nay làm sao vậy? Đổ lỗi cho bên bảo trì căn nhà làm ăn tắc trách xong, gá lại một lần nữa quay lại tính thực hiện công việc ban nãy. Chợt sắc mặt gã đanh lại, thậm chí thêm một lần nữa hoảng loạn khi bồn rửa mặt lúc này là một màu đỏ lỏ như máu. Gã tái mặt lùi hẳn lại, đưa tay rụi mắt thì màu đỏ nhức nhối đó đã biến mất. Thay vào đó là màu đỏ nhạt như rượu vang, hỏa lẫn với nước đang chảy ra từ chiếc vòi inox. Gã hoàn hồn, sự hoảng sợ trên khuôn mặt nhanh chóng thay bằng nét cáu bẩn giận dữ. Gã đã tốn gần 3.000 đô cho bên bảo trì, vậy mà đường ống nước còn bị han gì? Thứ nước đỏ quạch kia chắc chắn là do rị xét. Gã chắc chắn vậy. Nhành tay khóa lại vòi nước rồi đanh mặt đem theo nỗi tức giận tắt điện trở ra. Vừa đi được mấy bước thì tiếng công tắc lại bật mở. Ánh sáng, nhà tắm rực sáng làm cho gã giật mình quen ngoắt lại. Gã Mon Man đứng nhìn công tắc hồi lâu rồi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bất giác đưa tay tắt đèn nhà tắm rồi ngây ngốc đứng thần người quan sát. Chừng mấy phút trôi qua Mọi thứ đã trở lại bình thường gã lắc đầu chậm chậm tiến lại phòng làm việc Tiếp tục check nốt số công việc còn dang dở Đến đầu hành lang Gá ngoái nhìn lại hướng vào nhà tắm Rồi mệt mỏi đưa tay tắt đèn Ánh đèn vừa phụt tắt Thì gã giật mình lùi lại Một phần vạn giây trước khi ánh đèn tắt lùi Trả lại hành lang tối om Gá kinh hãi đứng tìm Khi nhận ra có bóng người đứng lù lù ở góc khuất Nhìn gã chậm chập Gã điếng hồn đưa tay lên bật sáng ngọn đèn hành lang Rồi tái mặt quan sát Vẫn là sáy hành lang sạch bóng Được lót bằng gỗ sồi thượng hạng Tuyệt không có bất cứ ai ngoài gã Ánh đèn trên hành lang Xoay sáng một khoảng dài Làm căn nhà bừng lên sinh khí Gã theo thói quen đưa tay lên ngực Làm dấu thánh giá Rồi thốt lên bằng giọng bảng hoảng Xèn lẫn sự nhẹ nhõm trong khẩu âm dê xu lại ý chú tôi Khi chắc rằng bản thân vừa gặp ảo giác Gã đặt tay lên công tắc rồi tắt đèn Ánh mắt vẫn dán chặt vào cuối hành lang để xem xét sự tình Lại một lần nữa gã rút lên Khi ánh sáng vừa tắt lội Thì cái bóng người lại một lần nữa hiện ra Lần này cái bóng đó đứng lấp ló sau cửa bếp Tức là cách chỗ hắn đứng chỉ độ 5 feet Gã rụng rời chân tay, ngã ngồi ra đất, miệng khô khóc, hai hàm răng va vào nhau lách cách. Không khí căn biệt thự đêm nay, và đặc biệt là giấy hành lang này lạnh lẽo như nhà xác. Gã có thể cảm nhận từng làn gió thốc ra, hệt như những cánh tay ma quái bóc chặt cổ họng, làm gã á khẩu, tiếng thét không thành lời. Gã rồn hết sức, bật sáng ngọn đèn trên trần hành lang rồi lùi lại theo bản năng. Cái ốc toàn thân đã dựng đứng từ bao giờ Đến lúc này gã hoàn toàn tin rằng Bóng người kia không phải là ảo giác Không phải do bản thân gã tưởng tượng ra Mà là có thật Bóng người đó chỉ biến mất khi ánh đèn bừng sáng Hoặc dài như cố tình không cho gã thấy Gã kinh hái đi giật lùi Có thể cái bóng đó đang đứng bên cạnh Sau lưng hoặc chờ đợi gã trong phòng làm việc Cũng có thể nó đang lận khuất đầu đó trong nhà Chỉ chờ đèn tắt là hiện thân. Đang trong cơn hoảng sợ tột độ, khi bất ngờ một bàn tay thỏ ra tóm chặt vai gã, làm Steve hoảng hồn rú ẩm lên. Định thần nhìn lại, hóa ra là Charles vợ mình. À thấy chồng mình đột một rú lên, thì hoảng hồn đỡ gã dậy. Màu chóng dìu ra ngoài căn phòng khách với bộ salon mới cứng và sáng trang ánh đèn, rồi hỏi dồn Có chuyện gì xảy ra vậy Steve Em thức dậy và không thấy anh ở cạnh Gã lau đám mồ hôi lấm tấm trên chán Rồi run dậy chống chế uhm, Anh... anh mộng ru Không sao đâu Ai nhìn chồng nghi hoặc Đoạn lật đặt rót cho gã tách nước ấm Steve đón lấy ly nước từ vợ Rồi cố nhấp một ngụm lấy lại bình tĩnh Gã nhìn vào giấy hành lang bên phải So với phòng khách rồi ra bộ hỏi Han Mà em dậy làm gì sớm vậy Mới hơn nửa đêm mà Ả vén cao cổ áo lông Thu mình lại vì cái lạnh ngập trong nhà Nhìn chồng hỏi ngây ngốc Không phải anh vừa gọi em dậy sao Em thấy bóng anh lầm lũi đi xuống cầu thang Rồi đến đây thì thấy cảnh này Gã tái mặt Rõ ràng bản thân gá còn đang ngồi ở phòng làm việc trước khi tiếng chung nửa đêm cất lên Vậy tại sao ả lại bảo rằng gá gọi ả dậy Rồi còn màu máu trong chậu rửa mặt Ánh đèn đột ngột chớp tắt Và kinh hãi nhất là bóng người trong dãy hành lang Gá thấy tâm thần mình bấn loạn Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây Tuy vậy là người đàn ông cứng đắn Gá giấu nhẹm nét sợ hãi đó rồi âm ử cho qua chuyện À tiếp lời Ừ anh ngồi đây em đi vệ sinh một lát Chẳng hiểu sao hôm nay lạnh thế Hệ thống sửa chắc gặp trục trặc rồi À nói Rồi tiến lại giấy hành lang bật đèn Và giỏ dẫm tiến vào nhà tắm Còn bạn thân gã Gã cảm thấy thật may mắn Gã sẽ tận mục sở thị Xem sự việc ấy hoàn toàn có phải ảo giác Hay thực sự có quỷ trong căn biệt thự này Gã đột nhiên thấy phấn khích, liệu ả sẽ ra sao khi chứng kiến chuyện đó? Còn gì tuyệt vời hơn khi có người thực mắt kiểm chứng? Gã nghĩ vậy. Vậy mà chỉ chốc lát sau ả đã trở ra. Gã len lén nhìn vợ mình thăm dò, chỉ thấy ả nét mặt bình thản buông ra lời cầu nhào. Stee, anh lại quên tắt điện nhà tắm rồi. Gã ngây ngốc nhìn vợ rồi rất nhanh đánh chống làng. Uhm, anh à, mộng du nên vô can À cười rồi hối thúc gã lên phòng Tiếng chân nện bình bịch lên nhịp cầu thang mà tâm thần gã loạn nhịp Rõ ràng bàn nãy bản thân gã đã đứng kiểm tra mấy phút sau khi tắt điện Tại sao giờ này ánh đèn nhà tắm lại sáng như lời ả Đi được mấy nhịp gã lại ngoái đầu lại quan sát Dĩ nhiên chẳng có gì lạ Cho đến khi bóng vợ chồng gã khuất sau cầu thang, cánh cửa phòng làm việc cũng đột ngột hé mở. 5 giờ sáng, tiếng chuồng báo thức kéo vợ chồng Steve trở dậy sau giấc ngủ chập chờn Gã mệt mỏi khoác tấm áo lông thú, sỏ dép và gọi vợ dậy theo thói quen. Cả hai lục tục xuống dưới nhà. Hôm nay à thấy chồng mình khác lạ khi đòi tắm chung. Chuyện mà một người kỹ tính như gã chưa bao giờ muốn làm. À tin vào lời gã, có lẽ gã muốn hâm nóng chuyện tình cảm chăng? Cũng được thôi, dù sao con bé con cũng đã 12 tuổi và chuyện chăn gối của vợ chồng ả cũng chẳng mấy mặn mà sau chừng ấy thời gian. Gã mạnh dạn bật công tắc nhà tắm, dĩ nhìn qua đứng bên cạnh, cả thấy cũng vững tâm hơn hẳn. Phòng tắm rộng rãi chẳng có gì lạ, vẫn là cảm giác thân thuộc như bao ngày qua. Gã thở Cũng vẫn ngâm mình trong bồn tắm rồi trở ra ăn sáng Nhưng ít nhiều những sự kỳ lạ đêm qua Cũng làm gã bận tâm phần nào Tiếng trường điện thoại của cảnh sát trưởng Michael Kéo gã trở lại hiện thực Chào gia đình ông bà Steve Tôi xin thông báo với ông bà Tại công trường Paradis Khu C Chúng tôi phát hiện có xác người Hy vọng ông bà đến hợp tác Vì thi thể đó là một lao động trong công ty ông. Bản tên có đề là Elvis. Gã cúp máy rồi thông báo sơ qua tình hình cho vợ. Chẳng khó để nhớ ra người công nhân ấy. Elvis là một lão già tội nghiệp. Tội nghiệp theo đúng nghĩa đèn mà gã biết. Vợ lão bỏ nhà theo trai, hình như là mấy thằng đầu trộm đôi cướp ở khu ổ chuột, Bắc Kiều. Con ả khốn nạn đó còn đem theo toàn bộ số tiền lão tích cóc được và để cho hai cha con lão sống trong căn hộ thuê với giá 80 đô một tháng. Steve thậm chí đã nhách mép cười khi thấy ả đàn bà lăng loàn đó phơi thay ngoài bãi rác sau một lần sốc thuốc. Đúng vậy, người tốt mới được chúa dõi theo, gã luôn tâm niệm vậy. Sau bữa ăn sáng, bà gã cũng nhanh chóng đánh xe đến viện dưỡng lão Gã ngồi chậm ngâm hút điếu xì gà và đợi tên lái xe đến đón. Năm phút sau, chiếc Porsche 911 chờ tới. Chuyến đi tiếp tục trong im lặng, ngoại trừ tiếng gió. Trong thị trấn, mọi người dàn hàng trên phố. Ban đầu, tất cả đều im lặng. Gã nhíu mày nhìn qua ô cửa kính bám chút tuyết, trắng xóa và lạnh lẽo. Gã trong mày khi thấy một mụ già choàng chiếc khăn nâu tập tỉnh chạy theo sau chiếc xe chở xác đang chậm chận lăn bánh sát bên gã. Mụ già nhổ nước bọt vào một kẻ vô gia cư nằm chết cong queo ở thùng sau. Mụ ta nhổ trượt nhưng rộ lên một tràng pháo tay. Có lẽ đám dân cư nơi này ghét bỏ người vô gia cư. Gã khẳng định vậy. Khó nhọc lắm chiếc xe mới tới hiện trường. Gã kéo cao cổ áo Gió thổi lộng lộng, mang theo mùi tuyết Đám cỏ lăn bị thổi dọc theo con lộ chính đến tận nơi tên tài xế đậu xe Nơi người ta đang súng đông súng đỏ vì án mạng mà cảnh sát trưởng mới thông báo Lại một thằng già vô gia cư chết rục xác Một cá gạo lên, rồi có ai đó ném một hòn đá Nó bay qua đầu cá rồi rơi lộp bộp xuống dòng đường Cảnh sát trưởng Michael quay lại Và dơ cái đèn lên để nhìn đám đông đã tụ lại trước vùng dây bảo vệ hiện trường Đừng làm thế Ông nói Đừng làm gì ngu ngốc Mọi chuyện đang trong tầm kiểm soát Viện cảnh sát dẫn gã vào văn phòng mới dựng tạm Rồi thông báo sơ qua tình hình Gã lắng nghe mà ánh mắt cứ dán chặt vào thi thể trên băng ca lạnh lẽo Có lẽ lão Elvis chết đã lâu Máu đã biến thành màu đỏ sấm trên nền tuyết gã trong mày nhìn đi chỗ khác Rồi nhanh chóng hoàn thành thủ tục Mà cảnh sát trưởng yêu cầu Thật kỳ lạ Nạn nhân bị mất một ngón tay Cảnh sát trưởng thốt lên Khi đưa tờ giấy xác nhận nhân thân cho Steve Gá gật đầu nhưng không đáp Tên cảnh sát này định tìm hiểu những gì gã cũng chẳng hiểu Suối quậy thật Gá điền vào mẫu thư theo yêu cầu Xong xuôi đoạn mau mải tín ra chiếc bốc chờ nổ máy đi mất. Tại sao lại về tốn thời gian cho một người công nhân đã bị sa thải? Gác chẳng hiểu đám công quyền ở đây muốn gì nữa. Gác chẳng muốn tốn thời gian vì cuộc hẹn sắp tới với đối tác tuyệt đối không được để lỡ. Cả mấy trăm ngàn đô chứ đùa. Cuộc gặp với đối tác kéo dài những năm tiếng đồng hồ, vậy mà thành công hơn mong đợi. Tòa cao ốc ở khu trung tâm được đối tác tin tưởng giao phó Vậy là chẳng mấy chốc công ty gá sẽ vực dậy Thậm chí hợp đồng béo bở này còn mang lại cho Steve một số tiền khổng lồ Steve mang theo tâm trạng vui sướng trở ra khỏi nhà hàng Thời tiết bên ngoài hình như trở bão Nhiệt độ mỗi lúc một xuống thấp dần Steve phải quay về vì cuộc hẹn với đội bảo trì căn hộ Vào 4 giờ chiều làm gã đánh chép miệng Bỏ lỡ của gặp mặt khi bên nhà cung cấp vật liệu mới đánh tiếng mời. Tiết trời trở tối rất nhanh. Hương lộ lúc này đã rạt một màu trắng như tuyết. Xung quanh chỉ còn mấy chiếc xe hơi đậu bên lề đường, cũng rạt một lớp tuyết dày đọng trên nóc. Steve chậm chậm tiến lại mở cổng. Giờ này Charlie vẫn chưa về, căn nhà vẫn chìm trong sự vắng lặng đến u ám. Bản thân là người cầu toàn, Nên Steve chẳng bao giờ thuê người giúp việc như bao gia đình trong khu này. Gà muốn tự tay hai vợ chồng làm hết tất cả và không muốn bất cứ người ngoài nào động vào đồ dùng của vợ chồng gã. Steve vừa khép lại cánh cổng thì chợt giật mình lùi lại đánh rơi chiếc cặp da trên tay vì tiếng sủa của con chó nhà hàng xóm. Đó là loài chó thuộc giống chuyên để chăn gia súc. Chẳng hiểu lý do gì Mà láo hàng xóm lại giao cho nó nhiệm vụ canh nhà Con chó quái gỡ này trước giờ Bốn chỉ nằm ườn chẳng thèm nhúc nhích Vậy mà hôm nay như bị ma nhập Bản tính hung hăng và hiếu chiến trong nó Đột nhiên trỗi dậy Hai chân trước bám vào hàng rào Và sủa lên ống ống Tiếng sủa của nó Làm Steve giật mình lùi lại theo bản năng Con chó quái quỷ Như hàm răng sắc như dao cạo Nhất giái chảy lòng thòng Mà chu lên từng trạng mang dài Steve thẩm nghĩ Nếu nó vượt qua được đám hàng rào bằng sơn trắng này Chẳng hiểu chuyện gì sẽ xảy ra Nghĩ vậy Nên gái nhanh chóng tiến đến mở cửa Thì giật mình nhận ra Cửa không khóa Steve ngây ngốc nhìn chừng chừng vào cánh cửa Vừa khẽ hé mở Theo từng làn gió tuyết thổi sọc vào Tiếng bản lệ gặp gió văng lên kèn kẹt Gái đem theo nỗi nghi hoặc Bước nhanh vào trong Rồi bật sáng ngọn đèn tròn Gá chắc mẫm có lẽ do sáng nay đi vội nên quên khóa. Tuy vậy, gá vẫn cẩn thận kiểm tra một lượt căn nhà và khi chắc rằng không có ai lẹn vào trong, gã mới yên tâm mở laptop ra nghiên cứu thị trường chứng khoán. Vợ gá mới gọi điện thông báo hôm nay không về vì giờ ca cấp cứu ở bệnh viện. Thành thử chỉ có mình gã trong căn biệt thự rộng thanh thang này. Nhìn đồng hồ đã là 4 giờ chiều.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 Xe chưa thể di chuyển đến được Steve đang ngồi xem chương trình bản tin trên sóng vô tuyến Thì bất ngờ ngoài cửa vọng lại Bà tiếng gõ khổ khốc Gã đoán chắc đám thợ bảo trì tìm đến gõ Gã đoán chắc đám thợ bảo trì tìm đến gõ cửa Nên bỏ con mèo đang ôm trong lòng sang bên cạnh Rồi đứng dậy nhanh miệng nói lớn Chờ một chút tôi tới liền Gãi nhanh tay vặn nắm cửa rồi tiến hẳn ra ngoài. Bên ngoài chỉ rạt một màu trắng lạnh lẽo phủ kín cả khoảng sân trước mặt. Nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng ai. Steve đứng mấy giây rồi đưa tay lên miệng nói lớn hơn. Ai gõ cửa đấy Đổi lại chỉ có tiếng gió rít im lìm cùng âm thanh của một chiếc xe hơi mới phóng bụt qua. Steve đứng bận thần mấy giây rồi cũng nhanh chóng khép cửa trở vào nhà. Miệng lầm dầm điều gì đó bờ bước được ba bước vào trong nhà Thì bất thần Steve giật mình lùi lại Tiếng con mèo cưng của Chalice trong nhà vừa gào ré lên liền sau đó là tiếng rin rít Hệt như tiếng móng tay cào trên sàn gỗ Khổ khốc vọng ra rõ một một Steve nhanh chân tiến lại phòng khách Xem xét sự thể ra sao Thì gá hoảng hốt tốt lên Gesuma, lại chú tôi Chiếc áo vét mới lúc nãy còn nằm im lìm trên mặt chiếc bàn, giờ đã đổ nằm im dưới sàn nhà. Trên đó còn vết cạo rất mới, làm nó rách ra mấy đường dài. Gá cầm chiếc áo lên xăm soi, bực mình lắm. Nhanh chóng cầm theo chiếc áo trở ra nhà tắm miệng lầm bẩm. Lại còn mèo quỷ gây ra đây. Gá đặt chân đến sáy hành lang, định bụng tiến vào nhà tắm nhưng đột nhiên cảm thấy rùng mình. Cảm giác ấn lạnh toàn thân bất giác kéo gã trở lại những chuyện kỳ lạ đêm qua. Một đối sợ hãi vô hình len lỏi vào tâm trí làm gã lùi lại, định thần quan sát. Gã giỏ dẫm tiến vào bên trong. Phòng tắm vẫn im liềm lạnh lẽo, tuyệt không có ai ở đây. Duy chỉ có ánh đèn, quái gở vẫn chớp tắt liên hồi. Gã vỗ má mình mấy cái cho tỉnh táo, đặng xua đi những suy nghĩ trong đầu. Và nhanh chóng ngâm mình vào bồn nước nóng Cảm giác một mình trong căn nhà rộng rãi Làm gã có chút gì đó bất an Khác xa với thói quen thường ngày Gã chẳng ở trong phòng tắm lâu Mà mau mại trở ra Đội bảo trì thông báo không thể tới Vợ hắn cũng không ở nhà đêm nay Thành ra gã chán nạn Cầm nước cho có lẻ Mùa đông ảm đạm và buồn tẻ lắm Nên sau khi coi qua loa vô tuyến Gáp mệt mỏi và phòng ngả lưng luôn Phòng ngủ chém chẽ chiếc giường Với lớp đềm màu xanh nhạt Cạnh giường ngủ có một chiếc bàn gỗ nhỏ Trên đó là đèn ngủ Và vài vật dụng lặt vặt Đèm cửa cũng một màu xanh hài hòa Làm căn phòng thêm phần nhẹ nhàng Sau một ngày dài mệt mỏi Steve rất nhanh chìm vào giấc ngủ mộng mị Chẳng nhớ thiếp đi bao lâu Cho đến khi những âm thanh Như bước chân người đi bên ngoài nhà Khẽ cất lên kèm theo đó là một làn hơi mang theo cái lạnh tột cùng chợt bùa vây, làm không khí trong phòng lạnh như nhà xác, dù điều hòa vẫn hoạt động hết công suất. Cái lạnh nhanh chóng len lòi vào mạch máu, ngấm hết vào xương tủy rồi lan ra tứ trì, làm Steve rùng mình tỉnh giấc. Lạ thay, đã thấy người mình cứng đờ không có chút sinh khí, cơ thể không cục cửa được, đầu nặng trịch, toàn thân lạnh toát. Xung quanh một mảng tối đen Nhưng vẫn cảm nhận được mơ hồ sự tồn tại của cái gì đó Bất giác từ sâu trong tâm cam gã Len nổi một nỗi sợ hãi vô hình xuất hiện Tim đập mạnh, mồ hôi đổ ra Gã mơ hồ có ai đang sợ bản chân mình Rồi lan dần lên người Gã kinh hãi la hét Nhưng từ miệng phát ra chỉ là tiếng ú ớ vô lực Steve ním thở mấy giây Rồi cố cỡ quẩy Nhưng tay chân không theo ý gã Gã nằm im bất lực Nhưng hai mắt lại mở trừng trừng Đập vào mắt Là hình ảnh cực kỳ kinh hãi Nơi cạnh cửa buồng Có một thân ảnh đứng đó lù lù Giờ bàn tay gầy guộc về phía gã Thân ảnh đó mở mịt Trong làn xương mỏng Toàn thân toát ra luồng hơi lạnh buốt Steve muốn gạo lên Nhưng cổ hỏng bị bóp nghẹt không thành tiếng Khó nhọc lắm gã kinh hãi thét lên Rồi bàng hoàng nhìn quanh căn nhà còn mở tối Hoảng loạn nhận ra chỉ là cơn mộng mị Steve ngồi thất thần hồi lâu Rồi đọc liền một bài kinh cầu nguyện Sau khi định thần trấn an bản thân rằng Đó chỉ là cơn ác mộng Gã lại mệt mỏi chìm vào giấc ngủ Có giang dở ban nãy Không biết đã chìm trong giấc ngủ bao lâu Cho đến khi cánh cửa phòng từ từ hé mở Liền sau đó là những tiếng động lạ Làm Steve một lần nữa trọn tỉnh Đá trong mảy mấy giây rồi ngồi bật dậy Mắt nhìn chăm chăm ra giấy hành lang lở mở Tranh tối tranh sáng Tiếng động đó giống hệt như tiếng chân người trên sàn gỗ Một cảm giác dờn dờn bắt đầu xâm chiếm toàn thân Đang lắng tai nghe và đam đam nhìn ra ngoài Thì bất ngờ con mèo cưng của Chalice Đang cuộn tròn trong chăn trợt đứng bật dậy Hai mắt xanh rực như hai hòn lửa, nhìn chằm chằm ra ngoài. Lồng dọc sống lưng nó dựng đứng lên, con cổ họng lại gầm gửi những tiếng như giận dữ. Steve chưa định thần, thì bất ngờ con mèo phóng vụt ra ngoài cửa phòng ngủ. Tiếng gào thét đến váng nhà, làm gá giật thoát mình, ngồi co ro và khóc giường. Gá đưa tay lên ngực và thở mạnh. Tiếng con mèo vọng lại xa dần, rồi mất hút, trả lại mặt đêm đen đặc. Phủ kín căn nhà chỉ còn mình gã Gã định thần mấy giây Rồi đưa tay lên bật công tắc đèn Căn phòng sáng choang Làm gã yên tâm phần nào Gã chậm chậm tiến ra ngoài giò xét Ánh đèn cảm ứng trên nóc giấy hành lang Sáng lên theo mỗi bước chân của gã Căn nhà nhanh chóng sáng bừng Steve rón rén giò xét Nhưng chẳng có gì lạ Đứng bận thần mấy giây Mới chịu trở vào phòng Miệng liền mồm lầm bầm Quái lạ Rõ ràng có tiếng chân người mà Sao giờ này không có là sao Không lẽ mình ngủ mơ Chưa đi được ba bước Thì bất ngờ tiếng chó nhà hàng xóm lại chua lên làm gã bàng hoàng Tâm trạng đêm nay của gã thật lạ Chẳng thể lý giải nổi Tiếng châu đồng hồ điểm 12 giờ đêm Căn nhà dường như thêm phần lạnh léo Steve chẳng thể chập mắt Mệt mỏi lê thân ra phòng khách ngồi lại Gã muốn mượn hơi thuốc để chấn tĩnh phần nào Nếu xì gà vừa đưa lên miệng Thì gã chợt giật mình vì cảm giác lạ Nó mềm mại Trơn ấm và hình như có mùi tanh Cá ngây ngốc nhả ra rồi căng mắt quan sát Dưới ánh sáng có ngọn đèn trên trần Đá kinh hái rú lên Rồi gặp bụng nôn thốc nôn tháo Trong chiếc hộp cổ Chẳng phải loại xì gà Cô Hi Ba gã ưa thích mà là một ngón tay. Đúng ra là một ngón tay bị cắt nham nhở, máu thịt vẫn nhếu ra tong tỏng mùi tanh ngập khắp khoang miệng gã. Steve tái mét mặt mày, sau giây phút bàng hoàng, gã lấy hết can đảm nhìn lại. Thì lạ thay đó là điếu xì gà bình thường chứ nào phải ngón tay gì. Gác cẩn thận cầm nó lên xăm soi rồi đần mặt suy nghĩ. Gá trách tên cảnh sát trưởng sáng nay kể lại việc nạn nhân mất ngón tay. Chính chuyện đó làm gá ám ảnh. Steve bỏ điếu thuốc xuống, rồi lặng yên, lắng tai nghe. Sau lưng gã tiếng kèn kẹt của cánh cửa phòng ngủ lại mở ra nhẹ nhẹ. Theo pha xa tự nhiên, Steve quay khoát người lại. Căn nhà kín như bừng không thể đổ lỗi cho gió làm cánh cửa mở ra được. Vậy 8-9 phần là trộm. Steve nắm chắc cây gậy gốc trong tay, cẩn thận tiến về phòng làm việc. Cánh cửa vừa mở ra, thì một bóng đen kêu thét lên, rồi lao vút từ trong ra bám chặt lấy gã. Steve giật mình chết chân tại chỗ, tìm muốn ngừng đập, nhưng định thần lại thì ra đó là con mèo của vợ mình. Steve đứng yên, nhắm mắt lại và đưa tay lên ngực thở mạnh. Lạy chúa tôi! Gã thấy con mèo cưng thì hết sức mừng rỡ ôm chậm lấy mà vút về. Đoạn thốt lên. Sao con dính đầy tuyết thế này? Để an toàn hơn, gã định thần lại được quan sát một lượt phòng làm việc. Sau khi chắc rằng không có ai trong đấy, gã mới đưa tay khép cửa rồi bế con mèo trở ra. Tuy vậy, mới đi được ba bước gã chợt cảm thấy có sự lạ. Những tiếng răng rắc như xương gấy phát ra theo mỗi bước đi. Làm gã rủng mình. Thành ẩm đó là từ miệng con mèo của vợ gã. Gã tàng hoàng xoay con mèo lại rồi liền đó ném đi. Bản thân gã ngã ngồi ra đất. Mộm ú ớ không thành lời. Con mèo quỷ ngồi lù lù trên sàn nhà. Hai mắt tỏa ánh sáng xanh lẻ nhìn gã chăm chăm. Trong miệng nó là một ngón tay còn nhỏ máu tươi trào ra hai bên mép. Steve ú ớ rồi vùng dậy, hái hùng nhận ra chỉ là một cơn mơ dài. gã mệt mỏi tung tấm nẹ màu xanh đang trùm lên người, vặn vẹo cơ thể, rồi với lấy chiếc áo lông trùm lên vai và đẩy cửa tiến ra ngoài nhà. Phòng khách vắng lặng không một tiếng động, thậm chí tiếng tim gã đập bình bịch trong lòng ngực, gã còn nghe rõ mồn một. Steve ngồi dựa lưng trên sofa, bàn tay thoan thoát châm lửa. Hóp má rít thuốc và bật vô tuyến Chương trình Talk Show Đang tường thuật một bản tin muộn Tin tức này nói về Một kẻ giết người đang lạng vạng Ở trong khu vực gần đây Steve ngồi bật dậy Hai mắt sáng rực Đôi bàn tay khô gầy ngứa ngáy gãi soạn soạn Trên lớp quần ngủ cái nhách một nụ cười bí hiểm Bản tin này giống hệt một tháng trước Cũng trùng hợp với Khi hắn ở nhà một mình Chỉ khác là Đêm đó, Steve nghe được tiếng ồn ở dưới tầng dưới, ngay trong nhà của mình. Đó là một buổi tối muộn, đúng hơn là nửa đêm. Gá đang nằm trên sofa và cố thư giãn bản thân. Khi đang nghe bản tin trên TV, thì tầm mắt của gá bị chú ý bởi một tin tức đang được phát sóng. Ở chính giữa màn hình TV hiện lên một tin tức nóng hổi. Chính xác hơn, đó là một tin cảnh báo. Có một tên giết người Hắn đang trốn ở những khu vực lân cận Cảnh sát muốn cảnh báo mọi người để cao cảnh giác Đối tượng có vũ khí trong người Và rất nguy hiểm Khi Steve chỉ mới vừa chìm trong giấc ngủ Thì gá có loáng thoáng nghe được một tiếng động kỳ lạ ở tầng dưới Nó giống như tiếng của một ai đó đang ở trong nhà của gã Trong khoảnh khắc đó Nhịp tim của Steve tăng nhanh Và người gã bắt đầu đổ mồ hơi lạnh Gá càng tay ra để lắng nghe Chắc chắn là gá đã nghe được âm thanh khác nữa Đó là tiếng ọp ẹp của cánh cửa Và tiếng bàn lề rin rít phát ra Nó nằm ngoài sức tưởng tượng của Steve Thật sự có một kẻ xâm nhập nào đó Ở trong nhà của gá Gá trượn ra khỏi sofa Một cách im lặng nhất có thể Và rón rén đi về phía cửa sổ Cả người gá run rảy vì sợ Và hy vọng mình Đã không tạo ra tiếng ồn nào khác Nhưng chỉ sau đó, gã nghe được tiếng bước chân mở nhạt đang bước lên lầu. Tiếng bước chân đó giống như không chỉ có một người. Trong giây tiếp theo, gã đoán đám người đó sẽ đẩy cửa sông vào. Gã phải trốn ra ngoài. Steve chéo ra cửa sổ, chéo lên máy gara để xe. Di chuyển nhanh nhất mà gã có thể. Cố không tạo ra quá nhiều tiếng động. Tại mái nhà của gã ra, nắm lấy ống thoát nước. Và theo đó trượt xuống cho đến khi chân gã chạm tới được mặt đất của khu vườn Gã tạm dừng, nhìn về phía cửa sổ Chỗ gã vừa mới trốn thoát khỏi và nhìn thấy đèn đang sáng Gần quá, gã nghĩ Một cơn ớn lạnh chạy dọc theo xương sống Gã đang nghĩ rằng Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng bắt được gã Gã đi đến cuối khu vườn và bước vào trong rừng Một khi, gã đã được che giấu một cách an toàn bởi những cái cây. Gã đâm đầu chạy, lao người về phía trước. Vất ngã trong bóng đêm, di chuyển dưới tán cây cho đến khi tới một khu nhà ở mới. Nắm chặt con dao trong tay, gã đã sẵn sàng hướng đến một ngôi nhà khác. Steve là một kẻ đại nhân cách. Cho đến khi tiếng động lạ như tiếng ngón tay gõ cộc cọc vào tường. Thanh âm mỗi lúc một lớn dần hòa trong tiếng gió gào mới kéo gã trở lại thực tại. các cóc mày nhìn về phía phát ra tiếng động, định bụng trở ra kiểm tra xem có con chim khó kiến nào lạc vô nhà hay không, thì gã bất giác khựng lại. Ngoài cửa chính, ngay sát hàng rào nhà hàng xóm, tiếng con chó quái thai đang sủa lên không ngớt. Từng tràng thanh âm ngân dài, rồi như tắc nghẹn trong cổ họng, Gá bực mình tính ra ngoài cửa xem sự thể ra sao Nhưng phần thì tuyết mưa lớn Phần thì trong đầu gá có một ý nghĩ mới xuất hiện gã làm bầm trong miệng Hay là có ăn trộm lẹn vô nhà mình Thôi đúng rồi Gá nhắc cái điện thoại bản để ngay bên đầu giường Quay số gọi cho bên bảo an Nhưng không ai nghe máy Mấy lần không được gã mới khoác vội cái áo lông thú Rồi chậm chậm bước ra nhà ngoài Với tay bật chùm đèn trên cửa căn biệt thử thì không sáng. Cá bực mình chửi lầm bẩm trong hỏng. Còn mẹ nó, nửa đêm còn hư điện. Một ánh đèn ô tô ngoài xa lộ lé lên, kéo theo một trạng âm thanh rền vang. Tuyết càng lúc càng rơi nặng hạt. Sau khi đảo quanh một phòng thấy mọi thứ vẫn ổn, cá mới trở lại phòng. Những lúc gá vừa quay lưng từ hướng cửa chính, Để chuẩn bị trở lại phòng khách Thì ánh đèn xe chói lòa lại chiếu vào Rõi qua cánh cửa kính làm Steve giật mình Vì trong vòng vài giây đó Rõ ràng chỉ có mình gã nhưng lại có tới hai cái bóng Gã bất giác quay ngoắt lại sau lưng rồi quát lớn Đứa nào, đứa nào nửa đêm lẹn vào nhà tao Khôn hồn thì cút đừng để bắt được Đổi lại chỉ có tiếng xe nổ máy rời đi Và vài ánh đèn dọc ngang soi sáng cả khoảng sân trước biệt thự Gã lặng im mấy giây Vẫn không thấy gì Nên mới chắc mầm là mình nghe nhầm Bất thỉnh lình Lúc vừa quay đi Gã lại có cảm giác có ai đó đứng nhìn gã chầm chầm Gái ốc nổi dọc sống lưng Khi một làn gió lạnh bút Sọc tận và gan ruột Trực giác mách bảo làm Steve bất giác quay đầu lại Đập vào mắt gá, đằng sau cái ô kính loang loáng tuyết chính là lão Elvis. Lão Elvis đứng đó khuôn mặt khô đét nhưng toàn thân phủ thủng, ướt đẫm nước. Bộ quần áo cũ nát sồng, dính bết tuyết trắng, căng ra theo từng thớ thịt. Hai hốc mắt sâu khoám ọc ra hai dòng đen xỉ chảy ướt đẫm cổ áo. Hỏa với tuyết làm đỏ lòm cái ô cửa kính. Steve á khẩu, toàn thân cứng đờ Hai mắt mở trừng trừng nhìn cái thây ma đang nhễu ra toàn máu mỡ nhớp nháp Thứ trắng hồng của sò náo Bị bờ một góc cũng phun ra ống ốc lão Elvis nhẹ nhàng ngẩn đầu Rồi giữa bàn tay đắc cụt một ngón mà xuyên qua cánh cửa Miệng không ngớt thì thảo cái thứ âm thanh khản đục Ông chủ Ông chủ Gã kinh hãi rú lên rồi choàng tỉnh Đất thần nhìn quanh, không một tiếng động, gã nắm chặt bàn tay khô gầy và lầm bậm. Mình giết lão hơn một tháng này, bị thằng cha lặng nhẵng tiền công. Sao thằng giả này vẫn luôn ám ảnh mình nhỉ? Gã lật đật chở vào phòng làm việc, móc ra chiếc hộp gỗ. Bần thần nhớ lại lời mụ thầy đồng người Á Châu đã bảo dạo nó Chỉ cần cắt ngón tay của nó để ta làm bùa, chắc chắn oan hồn nó sẽ không tìm về. Gã tìm điều đó lắm và nhất mực làm theo. Ấy vậy mà có lẽ mụ thầy bói đó đã lừa gạt gã. Gã nghiến rằng mở hộp, ngón tay đã mất tích. Đang mịt màn trong gặng suy nghĩ, thì tiếng con chó nhà hàng xóm lại gầm lên làm gã giật mình. Steve hận nhất việc bị ai đó làm phiền khi đang tập trung. Cũng vì lẽ đó mà gã rất ghét con chó nhà hàng xóm. Nói chính xác thì không phải là ghét, là hận. Một con chó đen bự tổ chẳng, đứng dậy có thể đớp một đớp là đứt cổ gã. Gã nghĩ vậy, gã không biết hàng xóm bắt đầu nuôi từ bao giờ. Chỉ biết mỗi lần hãy gặp nó, nó đều như chó điên không ngừng hướng về phía gã sủa. Gã bực dọc cầm theo khẩu côn, bước ra ngoài, rắn mắt vào tấm kính và quan sát. Ẩm thành chó điền đó như một mụ đàn bà đanh đá bị tâm thần chửi rùa Khắp miệng là nước rái văng tứ tung ra ngoài Những cái răng vàng ố sắc như dao Còn mắt chó đục ngầu Bộ lông bẩn thỉu xỉn như màu da người chết Nhìn thật kinh tậm Mấy lần Nó suyết nữa sông tới cắn chết gã rồi Người khác lúc đi qua nó Nó vẫn nằm yên trên đất không buồn động đầy Chỉ có lúc gã đi ngang qua cửa Là nó mới vọt dậy Sau mấy lần nói chuyện với hàng xóm không có kết quả Cả đắc không thể nhấn nhìn thêm được nữa Thật tuyệt là hôm nay tên hàng xóm không có nhà Cả nhất định xét xử con chó quái thai này Ồ Giết nó bằng súng ư Quá nhẹ nhàng cho nó rồi Nghĩ đoạn Steve chở vào bếp rất lâu Chừng nửa tiếng sau Gã lấy một nồi nước ớt sôi sùng sụp Nhìn lúc hàng xóm không có nhà Gã bê nổi nước toàn bộ hắt lên người nó Nhìn thấy nó đau đớn lăn lộn trên mặt đất Còn mắt long lên sòng sọc Già trên người lột ra từng mảng rơi trên đất Steve đứng bên cạnh hút thuốc vô cùng sung sướng Vì cuối cùng cũng giải được mối hận Sòng xuôi Gã huyết sáo bước vô nhà vệ sinh Tính tắm một cái cho sạch là hết chuyện Nhưng đúng lúc này Gã kinh hái lùi lại khi nhìn thấy trong gương Sau lưng gã không biết từ bao giờ Có một người mặc áo bằng thức vải thô Đầu tóc rối bù Đôi mắt trắng giã vô hồn Đang nhìn gã chọc chọc Cổ họng cất lên tiếng khủng khục man dài Mày quá Chó thiền đó cuối cùng cũng chết Tiếng kêu của nó ổn đến mức Ta không làm gì được mày nữa Gã u ớ Rồi choàng dậy Nhận ra bản thân ngủ quên tivi chỉ còn tiếng xèn xẹt Và những khoảng trắng đen Gã mệt mỏi tắt vô tuyến Kéo theo tấm áo lông và định bụng trở vào phòng ngủ Bản tính cẩn thận cố hữu Gã chậm chậm đi qua mỗi phòng Tỉ mỉ quan sát Xem trong các phòng có người không Cho dù có trộm cũng không có gì đáng sợ cả Tuy nhiên Cả căn nhà không có một ai Nhìn đồng hồ đắt đổ về 3 giờ sáng Gã vươn vai ngáp dài Tính tắt đẹp đi ngủ Chưa đi được hết giấy hành lang Thì gã nghe thanh âm quen thuộc rội lại Đó là tiếng rẹt rẹt đầy mạnh bảo Gã giật mình quen ngót người lại đưa mắt nhìn chằm chằm Ra cánh cửa khổ lạnh lẽo Tiếng bước chân người ngoài nhà Đang dần tiến lại Gã thất thần đứng im nghe ngóng Không khí ngập trong sự lạnh lẽo Như nhà chứa xác Cảm giác bức bách khiến cho gã thấy khó thở Gã đánh bạo trở ra nhà ngoài Thất kinh khi nhận ra một điếu xì gà còn cháy dở Làn khói trắng đục cuộn lên mờ mờ Bay lạ lạ trên bàn uống nước Steve điếng hồn cầm điếu thuốc lên Rồi rất nhanh đặt xuống Một cảm giác dờn dờn bùa vây lấy tâm can gã từ bao giờ Đàng hoàng mang trong dòng suy nghĩ Thì một tiếng thở dài rất nhẹ phả vào gáy Làm gá bất giác quay phát người lại Trong nhà chẳng có ai Chỉ có mình gá đứng chôn chân Trong không gian lạnh lẽo này Ngày lúc đang hỗn loạn nhất Thì những tiếng riêng riết lại kêu lên Lúc đầu còn nhỏ sau cứ lớn dần, lớn dần Rồi vào tay gá rõ mồn một Như tiếng réo gọi vong hồn trong đêm đen Gá bàng hoàng nén tiếng thở mạnh trong lòng ngực Thành âm này nghe quen tay lắm Dù nhất thời gã chẳng thể nhớ ra. Ánh đèn trên trần đột nhiên tắt ngúm. Căn nhà ngập trong bóng đêm u tịch không một tiếng động. Bên ngoài chỉ còn tiếng gió tuyết vùn vụt quất vào ô cửa sổ. liền sau đó cánh cửa chính mở bung ra. Gió rét thi nhau sọc vào nhà. Gã hoàng hốt bật sáng đèn điện thoại định chạy ra ngoài để xuôi đi nỗi sợ hãi trong lòng. Thì bất ngờ dưới gầm bàn ăn có một bàn tay lạnh lẽo. luồn ra nắm chặt cổ chân gã. Gã hái hùng kêu thét lên một tràng rồi dãy rùa, ngã ngồi ra nền nhà. Chiếc điện thoại rơi xuống sản gỗ, soi rọi cảnh tượng trước mặt. Dưới gầm bàn, có một cỗ thay người nằm lù lù ở đó. Máy tóc xù xóa ra đóng đầy bụi bẩn, da thịt xanh xào đã rửa nát hết một mảng. Thầy mà đó nắm chặt cổ chân Steve, cánh miệng với cái mấy cái răng ố vàng, Khẽ ngoác đến mang tay, đang phả ra thứ mùi hôi thối cực độ như xác chuột chết. Kèm theo đó là một thanh âm, âm vàng thoát tục như vọng vệ từ chốn nào thăm thẳm. Ông chủ, ông chủ. Gã kinh hãi rút lên, thì bất thỉnh lình có một bóng đen lao vụt đến. Tiếng cào cấu vật lộn phát ra ẩm mỹ, liền lúc đó căn phòng lại bừng sáng. Chờ hết hoảng sợ. thì con mèo đã lù lù tiến ra. Bộ lông trắng thấm đẫm máu tươi và miệng nó vẫn gặm một ngón tay mạ quỷ. Steve rú lên rồi tông cửa chạy thục mạng. Gã đứng giữa trời tuyết thở hồng hộc. Tái mặt nhìn vào trong nhà. Ánh đèn điện vẫn sáng chưng, xoài rọi từng ngóc ngách. Nhưng gã thấy căn nhà đêm này u ám quá. Bàng Hoàng nhìn lại nơi bàn chân còn nguyên dấu bàn tay ám khói đen xỉ, làm gã dùng mình. Mất một lúc sau, gã mới run rẩy tiến vào trong nhà, rồi bẩn thần ngồi suy nghĩ. Căn nhà chìm trong im lặng mênh mông không một tiếng động nào. Ngồi một lúc lấy lại phần nào bình tĩnh, Steve tiến lại góc nhà, chỗ máng điện thoại để gọi cho vợ gã xem tình hình bên mạng bệnh viện thế nào. Ông nghe chưa kịp đưa lên tay gã, đã giật mình thẳng thốt. Trên bức tường ngập trong tuyết trắng trước mặt, Cách căn biệt thự khoảng vài chục bước chân, chờ chọi một cây phong đát lụng hết lá. Một người đàn ông đứng khom khom dưới gốc cây, đầm đầm nhìn vào cửa sổ. Mặc dù khoảng cách khá xa, các cũng vẫn nhận ra ngay đó là lão Elvis với cái dáng còng rạp quen thuộc không thể lầm lẫn được. Lão Elvis đứng im lìm mấy giây rồi quay lưng khuất dạng sau đám xe hơi đậu cạnh nhà. Gã đứng chết chân ở đó, đỡ đẫn suy nghĩ, tim vẫn còn đập thỉnh thịch, thỉnh thịch. Căn nhà vắng lặng lạc thường, một tiếng động nhỏ cũng làm gã cảm thấy lạnh hết sống lưng. Gã vào phòng khách, bật tivi lên cho đỡ trống chạy, rồi các phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo. Đôi mắt vẫn còn cay, gã đứng trước bồn rửa mặt cúi xuống vặn nước. Gã nhắm mắt lại vọc thật nhiều nước đắp lên mặt cho tỉnh. Đang lòng mặt thì gã ngạc nhiên khựng lại vì chợt người thấy mùi gì hôi thối lắm. Càng về sau, cái mùi đó càng nặng làm gã nhíu mày lại. Dường như có tiếng bước chân trên lầu. cả im lặng lắng nghe thì không thấy gì nữa. Gã tàng hoàng vốc nước lên mặt nhiều hơn cho tỉnh táo. Nhưng lúc vừa ngẩn lên, trong chiếc gương mở đục hơi nước Cách đúng một gang tay là khuôn mặt lở loét của láo Elsfield. Hai hốc mắt đầy tỏi bỏ nhung nhúc. Bên phải, nhiễu ra cái thứ máu huyết xèn lẫn dịch óc trắng hồng còn phập phồng. Sáng hôm sau, đội bảo trì đến nhà và phát hiện gã bị đâm chết. Nghe đầu thủ phạm là tên sát nhân hàng loạt mới xuất hiện gần đây. Bà tháng sau cái chết của Steve... Bà Chalice nhận được số tiền bảo hiểm khá lớn Căn nhà cũng được rao bán luôn Và từ đó im ỉm Kín cổng cao tường Chẳng còn ai dám ghé qua Tối hôm ấy Bà Chalice ngồi trước vô tuyến Bản tin của thành phố Riga Lại loan tin một kẻ tâm thần phân liệt Tiếp tục ra tay giết người hàng loạt Bà Chalice cười nhạt lau con rào còn dính máu Rồi lẩm bẩm Kẻ nào Sẽ là kẻ tiếp theo Quý vị thân mến Quý vị vừa cùng Thuận đón nghe toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay Quý vị cảm nhận gì về câu chuyện này Hãy để lại bình luận cho Thuận được biết nhé Và à, hy vọng rằng Nếu yêu mến câu chuyện ngày hôm nay Hãy nhớ like, share và bình luận à, Cũng như là đăng ký kênh Để ủng hộ cho Thuận và toàn bộ ekip nhé Cảm ơn quý vị rất nhiều Chúc quý vị ngủ ngọt